Duy nhất chỗ đặc thủ thì tại những nải tư nhân thị vệ phần sau. Tại mỗi người trên lưng đều có một cái hình tròn vật thể, phía trên tất cả đều là hắc men sắc, tản ra mùi gay muối. Vật kia thể cơ hồ chiếm cứ tư nhân thị vệ toàn bộ phía sau lưng, cũng không biết bên trong chứa thứ quỷ gì. Ba tư hải quân hành vi, thật sự là quá mức quỷ dị, đánh nửa đời người cầm đế mĩ Estac khắc lợi càng xem càng là cảm thấy không ổn. Chuẩn quân nhìn xem mặt. Phó quan đứng tại mạn thuyền bên trên, chỉ tay lấy phía dưới thủy vực lớn tiếng la lên. Đế Mị Es Thác Khắc Lợi nghe hỏi đi tới, hắn nhìn thấy một tên binh lính dùng trường thương cắm vào lăn lộn trong nước biển, vẩy một cái ở giữa, đem đầu thương đưa tới. Ở phía trên, hắn rõ ràng nhìn thấy dính lấy một đoàn sền sệt vô cùng vật chất màu đen, xen vào thể rắn cùng chất lỏng ở giữa. Chóp mũi khẽ người ở giữa, còn có thể nghe đến mùi gay mũi. Đế Mị Es Thác Khắc Lợi dương mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện mình chiến hạm ở vào toàn bộ trong hải vực. Đế Mị Es Thác Khắc Lợi chợt nhớ tới cái gì rao rộng kêu to, lui ra phía sau, rút lui. Rút lui. Rút lui. Lính liên lạc cũng cùng một chỗ gầm rú, Hi Lạp Hải quân còn chưa cùng địch nhân giao thủ, chiến vực bên trong tràn ngập rút lui khẩu lệnh, cái này khiến sĩ khí dâng cao Hi Lạp Liên quân nghe được hai mặt nhìn nhau, không dám xác định có phải hay không lỗ tai của mình nghe lầm. Rất nhiều binh sĩ trên mặt lộ ra không cam lòng cùng khó có thể tin, bọn hắn tuyệt không tiếp nhận chưa chiến trước tiên lui mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh này cũng không phải là phát ra từ nhát gan thượng vị già mà là đến từ anh hùng trong lòng bọn họ, Đế Mĩ Estac khắc lợi. Ngay tại hải quân loạn thành một bầy lúc, phó quan chỉ vào trong biển hô to, "Tướng quân, xem xét trong nước." Lúc này, Đế Mĩ Estac khắc lợi mới chú ý tới những cái kia nhảy vào trong biển bà tư binh sĩ, đã cách mình bất quá 200m khoảng cách. Khoảng cách này nếu là đặt ở trên lục địa, có thể nói chớp mắt là tới, nhưng phóng tới biển rộng mênh mông bên trong, tình huống hoàn toàn không giống. Chí ít đối với nhân loại mà nói, muốn từng có 200m cũng không phải một hơi có thể vượt qua. Huống chi những người kia bơi tới 7800m lộ trình, cái này đặt ở bình tĩnh trên mặt nước, đều là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình, huống chi đặt ở lúc này sóng biển mãnh liệt trong thủy vực. Nếu là cân nhắc bọn hắn còn đeo một bình không biết là cái gì màu đen vật thể, như vậy cái tốc độ này đủ để cho người giận mình. Dù là không biết đối phương trong hồ lô bán là cái gì, có một chút đế mị xác lạc lợi có thể khẳng định, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần phe mình chiến hạng. Cùng tiến thủ Lập tức bên trên bong tàu đến. Đế Mĩ Estac khắc lợi lần nữa phát ra mệnh lệnh. Cùng trước đó mệnh lệnh rút lui vừa so sánh, hoàn toàn là hai cái khác biệt mệnh lệnh. Còn tại Đế Mĩ Estac khắc lợi nghiêm chỉnh huấn luyện, những cái kia cùng tiễn thủ phần lớn là Aten thành bang mang ra, đạt được Đế Mĩ Estac khắc lợi mệnh lệnh về sau, lập tức không nhìn mệnh lệnh rút lui, từng cái từ trong khoang thuyền đi nhanh đến bong tàu bên trên. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, động tác thoăn thoắt, cấp tốc phân bố tại mạn thuyền từng cái vị trí. So sánh, cái khác đã xuất hiện loạn tướng binh sĩ, cùng tiến thủ tuyệt đối thuộc về tinh binh liệt kê. Toàn bộ đứng ở mạn trái thuyền, toàn lực bắn tên, tuyệt không thể để ba tư quỷ nước tới gần. Quỷ nước là đối lặn xuống nước binh chủng một loại gọi lừa. Từng cái mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, loạn tiến buổi bay, từng cái cực tốc bơi lại tư nhân thị vệ, tại mưa tên hạ nga xuống, trầm luân. Một vòng mưa tên về sau, trên mặt biển thiếu đi một phần tư tư nhân thị vệ. Hoàng Bết, nước biển lực cản thấp xuống núi tên lực sát thương. Một luân hồi giả nhìn ra môn đạo. Một khi gặp những loài quỷ nước tới gần, đế mĩ Estac khắc lợi kỳ hạm xem như xong. Nên chúng ta xuất thủ thời điểm." Một tên khác luân hồi giả mà vai sắt trưởng nói. Hải chiến cố nhiên rằng chính là chiến thuật chiến lược, nhưng cũng bởi vì địa hình phức tạp quan hệ, thật to hạn chế luân hồi giả nhóm chiến đấu phát huy. Bọn hắn càng giỏi về tiếp mãn thuyền chiến, mà không phải chỉ uy hải quân tác chiến. "Không, chờ một chút, hiện tại đi cứu đã chưa đủ." Có người lại đứng ra ngăn cản. Phúc lại ngươi, không cho chúng ta đi cứu chủ sói, chẳng lẽ muốn chúng ta cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn hay sao?" Động trước nhất viên mọi người xuất chiến luân hồi giả lên tiếng phản đối nói: "Phúc lại ngươi, ngu xuẩn, ngươi không thấy được kỳ hạm đã gặp quỷ nước bao vây sao? Hiện tại đi cứu, bất quá là kéo dài kỳ hạm bị hủy thời gian tại đại cục vô bổ. Vậy ngươi nói một chút, cái gì mới là đại cục?" Helena bỗng nhiên hỏi ngược lại. "Rất đơn giản, bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa." Phúc Mại Ngươi một chỉ ba tư kỳ hậm nói, "Xử lý con ki nữ kia." Chương 14, dầu hỏa bá quyền. Nghe quen Vân Kỳ nói lời kinh người, Helena ngược lại là đối Phúc Mại Ngươi lời nói không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại là cái khác luân hồi giả đều sợ ngây người. "Nói đùa cái gì?" Thẳng đến trung quân, "Ngươi làm là chơi Tam Quốc vô song sao? Ba tư kỳ hạm là ngươi nói muốn bắt lại liền có thể cầm sổ sao?" Phúc Mại Ngươi gặp vẻ mặt của mọi người, cười lạnh nói, "Thế nào?" Chỉ là một cái bình thường khó khăn buốt, liền đem các ngươi dọa thành bộ rắn này. Cái kia mới vừa nói muốn đi cứu viện đế Mỹ S thác khắc lợi luân hồi giả mở miệng nói, Phúc nại ngươi, không phải chúng ta sợ, mà là căn bản không có cái kia tất yếu. Chúng ta lần này nhiệm vụ trình tuyến, hiệp trợ Hy Lạp Hải quân, đánh lui ba tư hải quân, mà không phải đeo đầu hành động. Coi như người dết tạ gệ Mỹ Sĩ A, cũng bất quá là cầm tới chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng chỉ là 50 dết chốc điểm. Chỉ là 50 dết chốc điểm. Ngươi biết giết chóc điểm tại giết chóc đô thị ý vị như thế nào sao? Đừng nói ngươi không biết. Phúc Mại ngươi đôi lông mày nhíu lại. Ta biết, diễn chóc đô thị tỉ lệ rơi đồ cực thấp, trang bị đạo cụ nơi phát ra đại bộ phận là tìm chủ thần hối đoán, giết chóc điểm là trực tiếp nhất hối đoán tiền tệ. Nhưng thì tính sao? Bước cũng chỉ có một, chúng ta không ngại cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm, dù là đánh đổi mạng sống đại giới, chúng ta đều có cái này rất mộ, nhưng vấn đề là nỗ lực cùng đạt được kém xa. Chúng ta trong 10 người có người sẽ vì này hy sinh, mà ít lợi cũng chỉ có 50 điểm, còn chỉ có thể từ một người thu hồi được. Cái kia luân hồi giả nói ra mọi người tiếng lòng. Bọn hắn xưa nay không e ngại bất kỳ khiêu chiến, cho dù là khiêu chiến buột, nói trắng ra là có thể từ ban đầu không gian lan truyền ra, có thể nói tất cả mọi người khiêu chiến qua buột, mặc kệ số lần nhiều ít, mặc kệ cuối cùng thành công hay không, chí ít chứng minh bọn hắn cũng không khuyết thiếu một trận chiến dũng khí. Nhưng dũng cảm không có nghĩa là cầm cái dũng của thất phu. Lúc đầu nhập vào hồi bào kém xa lúc, hơn nữa còn có càn thỏa đáng phương pháp, bọn hắn thả ràng lựa chọn bảo thủ. "Đồ đần, các ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai." Phúc mạn ngươi bĩu môi, có chút khinh thường ý vị ở bên trong. "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút thứ hai là cái gì?" Cái kia Luân Hồi Giả rất bất mãn đối phương thái độ. "Thứ hai nha, tự nhiên là buột tỷ lệ rơi đồ luận." Một lời đã nói ra, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bọn hắn lần đầu tiên nghe nói cái gì buột tỷ lệ rơi đồ luận. Phục Mại người liếc mắt nhìn xa xa Hi Lạp Kỳ Hạm, gặp đã có 134 quỷ nước leo lên hệ liệt kỳ hạm, mặc dù rất nhanh liền gặp đế mĩ Estac khắc lợi phó quan một mâu mặc vào lệnh đầu tim, nhưng tình hình chiến đấu đã lửa xém lông mày. Không có bao nhiêu thời gian cung cấp bọn hắn tiêu xài. Nói ngắn gọn, giết chóc đô thị tỷ lệ rơi đồ thấp là mọi người đều biết, nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là buột chủ thần vì tốt hơn để mọi người khiêu chiến mỗi một cái thế giới nhiệm vụ buột đạo cụ tỷ lệ rơi đồ không giảm ngược lại tăng. Nếu như là ai xử lý ả hệ mì xì ả, 50z chóc điểm là không cách nào chuyển gì, nhưng tuân gia ban thưởng lại có thể cái khác phân phối, căn cứ mọi người xuất lực trình độ, tuyệt đối ban thưởng là phần lớn là quả. Phúc mại ngươi, nâng lên đám người chiến ý, nhưng vẫn là có người đưa ra ý nghĩ của mình, nếu là cống hiến không đủ người đâu. Tỷ lệ rơi đồ lại cao hơn, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều nhân thủ một kiện đi, cái kia không đủ phân bộ phận làm sao bây giờ. Vấn đề này trả lời tốt hay xấu? trực tiếp quyết định đằng sau đám người tham dự nhiệt tình, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể độc linh phong tao, đại đa số người còn thuộc về loại kia yên lặng cống hiến người qua đường a. Đối mặt vấn đề này, Phúc Mại Ngươi cười nói, cái này còn không đơn giản, xuất ra trong đó một kiện chiến lợi phẩm, làm đầu giá, đầu giá đoạt được tại công bằng không sai phân cho mỗi một cái tham dự vào người, người bảo lãnh người có phần, vĩnh viễn không thất bại. Mọi người nhất thời tâm động không thôi. Chỉ cần có nỗ lực cùng hồi báo thành tỉ lệ Ở đây tất cả mọi người không e ngại chiến đấu, dù là đối thủ là đại bốt. Thế nào, có làm hay không? Phúc Mại ngươi nhìn về phía chúng nhân nói. Cùng lúc đó, trên biển nhấp nhoáng mấy đạo ánh sáng, tại sáng rọi đám người mắt mở không ra đồng thời, còn cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Liên tại bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong, hải chiến lại phát sinh mâu chốt một màn. Đầu tiên, là đế mĩ Estac khắc lợi phó quan bởi vì chiến đấu biểu hiện quá tốt, gặp hạ hệ mĩ si a nhắm vào, lấy ba chi dẫn đạo tiến, từ đùi Phần mụn, trái tim ba khu, kết thúc phó quan vinh quang. Tiếp theo, phương chu bên trên xuất hiện binh chủng mới, cùng bản kéo đô vật không sai biệt lắm hình thể phi nam xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay hỏa diễm liên truy, trên bong thuyền làm ra một cái ô lim tiếp tạ xích quán quân mới có thể làm tiêu chuẩn động tác, nhất cử đem nặng nghề hỏa diễm liên truy tiêu hao đến khoảng cách Hy Lạp kỳ hạ 100m chỗ hải vực. Hỏa diễm tiếp xúc mặt biển, lập tức hóa thành một cái biển lửa. Nguyên lai like cái kia chiếc phương chu phun ra màu đen sền sệt vật, là dầu hỏa là thuần chính nhất dầu thô sản phẩm. Theo từng cái hỏa diễm liên truy phát ra, Hy Lạp hải quân chúng quanh lập tức thành luyện ngục, biển lửa thành Hy Lạp các binh sĩ trong mắt duy nhất nhìn thấy đồ vật. Chính là đế mì Estac khắc lợi, cũng bị sóng nhiệt bị bỏng rút lui mấy bước. Khắp nơi đều là biển lửa, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Thành tự Hy Lạp chiến hạm tập kích bất ngờ tính cơ động, lúc này thành lớn nhất gầm cụm xiển xích. Nếu không có xem mạng lớn biển lửa, tùy tiện tiến lên, thuyền còn chưa đánh vào hạm đội phe địch, liền đấy chăn hạ hỏa diễm đốt. Hy Lạp chiến hạm tính cơ động bị khóa chết, thành trên biển sắc chết trôi, động cũng không phải, không hiểu cũng không phải. Ba tư hải quân để Hy Lạp người kiến thức đến cái gì là chân chính ba quyển. Dâu hòa ba quyển, đây cũng là tuyên cổ bất biến định luật. Nhắm chuẩn phía trên nhất người. Phía trên nhất. Đế mì ẻ thác khắc lợi gào thét lớn. Thanh âm rất nhanh gặp sóng nhiệt cuốn đi. Còn tốt, bên cạnh hắn còn có 10 cái ném mạnh binh. Tại một trận loạn mâu ném mạnh bên trong, một chi trường mâu sẹt qua đêm tối trời ca Bán thùng 700 m ở bên ngoài một ném mạnh truy phì nam, phương tru lại đi về phía trước 300 mét. Tên kia phì nam bất lực ngã xuống, trong tay hỏa diễm liên truy nền ở trên người mình, dẫn đốt trên người còn sót lại dầu hỏa vết tích. Hỏa diễm thôn vệ tên kia phì nam, mà tại hắn rơi vào trong biển quá trình bên trong, còn dẫn đốt ngay tại phun ra dầu hỏa của nước. Lần này, không chỉ có đem đối diện Hy Lạp thuyền cho thiêu thành cho tàn, tính cả cự hình phương tru bản thân, cũng bị triệt để nhóm lửa, cuối cùng một đường đến phun ra dầu hỏa chỗ bên trong. Hỏa diễm bạo tạc, đem trong vòng phương viên trăm rặng hết thảy đều thiêu thành tro tàn, ngoại trừ nước biển, chính là còn tại chập chờn mạng lớn hỏa diễm. Sinh cơ tại luyện ngục bên trong thăng hoa, tử vong thành lửa vực duy nhất chủ đề. Tới bắt sát hoa mục chế tạo phương trù, đều ngăn cản không nổi dầu hỏa bá quyền kinh khủng, cái kia Hy Lạp cái kia từng chiếc từng chiếc ba mái chèo tòa chiến thuyền thì càng đừng nói nữa. Tại tiếng vang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt lúc, một cái đầy người dính lấy chất lỏng màu đen quỷ nước từ Hy Lạp kỳ hạ mạn thuyền trôi bò lên. Lúc Đế Mĩ Estak khắc lợi đem ánh mắt từ trong biển lửa tới đây lúc, mới phát giác bong tàu bên trên nhiều một người xa lạ. Mà tại quỹ nước phía sau nguyên trạng vật bên trên, đã đâm một mũi tên, mũi tên còn mang theo hỏa diễm, đang phát ra xì xì xì. Bỏ thuyền, bỏ thuyền. Đế Mĩ Estak khắc lợi rốt cục gặp trước mắt thảm trạng cho chấn yếp, hạ đạt thất bại hiệu lệnh. Nhưng vì lúc đã muộn, chi kia tử ả E Mĩ C ạ bắn ra dẫn đạo hỏa diễm tiễn, rốt cục đốt lên bên trong chất liệu. Bạo tác tái khởi. Khi hạm tại hỏa diễm bên trong run rẩy. Nhìn tới, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Đem hết thảy đều xem ở đáy mắt Helena, cuối cùng đồng ý phúc mạ ngươi đề nghị. Hiện tại, cũng chỉ có chém giết đầu sọ mới là thủ thắng duy nhất khả năng. Chương 15, Triệu Hoán Hại Thú. Người ba tư sớm cho người phương Tây hảo hảo lên bài học, giáo dục bọn hắn cái gì gọi là dầu hỏa bá quyền. Thủy thế giới hiện tại thành biển lửa luyện ngục, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Trong không khí tràn ngập khói lửa cùng huyết nhục gặp nướng cháy mùi thơm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hy Lạp Liên quân không chút nào dễ dàng trồng chất lên như thế, cứ như vậy tại một trận chiến đấu bên trong, toàn bộ đồi đi vào. Ngay cả soái hạm của bọn hắn đều gặp quỷ nước phía sau dầu hỏa cho nổ thành hỏa trụ. Hải quân thống soái Đế Mị Estac khắc lợi sống chết không rõ. Ngay tại tất cả Hy Lạp hải quân gặp biển lửa thôn vệ lúc, một con cỡ nhỏ thuyền buồm lại theo gió vừa sóng hướng lấy 34 đại quân chạy tới, tốc độ nhanh chóng viễn siêu cùng thời đại tuy có cano. Ở này chiếc cớ nhỏ chiến thuyền bong tàu bên trên, hết thảy đứng đấy 10 người, một người trong đó tay thuận đánh một cái kết ấn, sau đó, quay hàm nâng lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm cổ phong, một tia không dư thừa đánh vào buồm bên trên. Giống như là thân thuyền cánh buồm, ăn no rồi sưa gió, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới 34 kỳ hạm. Chỉ bằng vào thuyền nhanh, dù là lại nhanh, cũng không có khả năng tới gần 34 hải quân. Một tên khác luân hồi giả thi triển ra mình độc môn kỹ năng Một đám lửa hư tượng đem chiếc này chiến thuyền cho che lấp. Hư tượng vẻn vẹn hư tượng mà nói, người trên thuyền có thể cảm nhận được bốn phía gặp liệt diễm ba khỏa, nhưng không cảm giác được một tia nhiệt lượng. Mà người ở bên ngoài nhìn lại, chiếc này tốc độ kinh người chiến thuyền, lại cùng biển lửa hòa làm một thể, liền xem như trong lúc vô tình nhắm vào một chút, cũng bất quá là lầm xem như Hi Lạp Hải quân bỏ thuyền, toàn thân là lửa thuyền, nghĩ không bỏ thuyền cũng khó khăn. Tại hai tên luân hồi giả phối hợp với nhau dưới, luân hồi giả nhóm rốt cục tới gần 34 kỳ hạ cách xa nhau bất quá 100m, khoảng cách này là cực hạn của bọn hắn, gần thêm bước nữa liền sẽ gặp quân địch lính gác phát hiện. Hướng chi tại 34 kỳ hạm trung quanh, còn vây quanh dãy đặc TT thuyền, muốn tới gần kỳ hạm, trước muốn đánh bại những cái kia bảo vệ kỳ hạm lính tôm tướng cua. Chỉ là lính tôm tướng cua mặc dù tốt đối phó, cũng không chịu nổi số lượng đông đảo, riêng lấy luân hồi giả chi này lẻ loi chèo thuyền con, đừng nói công kích kỳ hạm, chính là tới gần đều luôn vạn khó khăn. 34 hải quân cũng không phải là trưng cho đẹp. Làm sao bây giờ? Helena hỏi Phúc Mại Ngươi. Phúc Mại Ngươi một chỉ bên cạnh một người, nói: "Wilson, đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm." Wilson khẽ giật mình, không hiểu nó ý nhìn về phía Phúc Mại Ngươi. "Tốt tốt, ngươi cũng không cần giấu nghề, ta biết ngươi chủ tu Triệu Hoán, điểm này lúc trước nhiệm vụ bên trong tất cả mọi người đã hiểu rõ, nhưng ngươi chân chính sở trường, nhưng thật ra là Triệu Hoán Hải Long. Ta nói không sai đi." Wilson sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn: "Làm sao ngươi biết?" Phúc Lại Ngươi nói, tình báo mà tôi, ta so với các ngươi bên trong bất kỳ người nào đều giải các vị sở trưởng, tỉ như ngươi. Hắn chỉ chỉ Helena, nói, ngươi là nhanh nhẹn hình cận chiến trước nghiệp giả, am hiểu cao tốc công kích cùng khống chế kỹ năng, còn có ngươi, Thiết Phong, ngươi là am hiểu cận chiến cùng phòng ngự, mà ngươi. Phúc Lại Ngươi từng cái điểm đi qua, đem tất cả đặc điểm đều nói cái liền. Đám người không nghĩ tới chi này Lâm Thời góp hợp lại đội ngũ, lại bị Phúc Lại Ngươi hiểu rõ như thế kỹ càng mặc dù còn nói không lên tấu triệt, nhưng cũng đầy đủ. Phải biết, mọi người chỉ là lâm thời góp hợp lại, cũng không phải thật sự là đoàn đội. Tại cái cái này tràn ngập giết chóc trong đô thị, ai cũng không biết lần tiếp theo nhiệm vụ giữa lẫn nhau là địch hay bạn. Bởi vậy, tại chiến đấu trước tự giới thiệu bên trong, đều đối với mình năng lực có chỗ giữ lại, dù là xảy ra chiến đấu, đều tận lực không xuất ra lá bài tẩy của mình. Nhưng phúc mạo ngươi dễ như trở bàn tay điểm ra tất cả mọi người đặc điểm, đồng thời không có nói sai. Cứ việc ở bên trong cho bên trên còn chưa đủ kỹ cảng, nhưng cũng đủ làm cho người giật mình. Các ngươi không cần kinh ngạc, nếu không phải đối mọi người có đầy đủ nhận biết, nếu không ta cũng sẽ không tùy tiện để các ngươi mạo hiểm xông vào ba tư chủ lực hải quân bên trong. Phúc nại ngươi giải thích coi như đường hoàng, nhưng mọi người trong lòng lại đều không thể nào dễ chịu, luôn cảm thấy hắn lời nói bên trong có cái gì không đúng, có thể nói đến cụ thể không đối ở nơi nào, lại trong lúc nhất thời nói không rõ. Ngược lại là Wilson. Tại nghe xong lời nói này về sau, sắc mặt đẹp mắt không ít, nội tâm cuối cùng tìm được cân bằng, không còn soán suất với mình át chủ bài gặp nhân đạo phá xấu hổ. "Tốt, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Fusion chân chính át chủ bài." "Triệu Hoành đi, biển sâu chi long." Fusion hai tay liên tục kết xuất một loạt phức tạp thủ ấn, đến lúc cuối cùng kết ấn sau khi hoàn thành, trong biển lửa tách ra cùng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt ánh sáng. Ánh sáng nở rộ quá quá mạnh liệt, đến mức hấp dẫn ba tư hải quân tất cả lực chú ý. Mà đồng thời, luân hồi giả trên chiến hạm nguy trang cũng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, gặp lính gác phát hiện. Bọn hắn kêu to chỉ hướng bượm, phía trên mang theo rõ ràng thuộc về Hy Lạp chiến kỳ bượm. Ba tư các tướng lĩnh đại hô tiểu khiếu, chỉ huy trên thuyền cung tiến thủ tập trung đến bong tàu bên trên, Dương cung cài tên, nhắm chuẩn chi này khách không mời mà đến. Thậm chí còn có tướng lĩnh tự mình lái, khống chế cự hình chiến thuyền hướng phía luân hồi giả nhóm đánh tới. Lấy luân hồi giả thuyền trọng tải, chính diện gặp đụng hạ chẳng chỉ có một cái chiến thịt nát xương tan, hóa thành vô số phiến gỗ. Hoàng Bết, chúng ta bị phát hiện. Có người bất mãn hô. Fusion nhún nhún vai, cái này cũng không nên trách ta, Triệu Hoán Hải Long cũng phải cần điều động đại lượng năng lượng, đối thuyền Ngụy Trang có nhất định quá nhiều. Phúc lại ngươi ngược lại là không quan trọng dáng vẻ, không có gì lớn, dù sao chúng ta lại tới gần bọn hắn, vẫn là đồng dạng bị phát hiện, Ngụy Trang dù sao không phải ẩn thân thuật. Hắn nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng chính là phần tự tin này cùng trấn định Khiến người khác hơi yên lòng một chút, bọn hắn đều nhìn chăm chú lên Phúc lại ngươi, xem hắn có biện pháp nào giải quyết lập tức hỗn cảnh. Phúc lại ngươi tựa hồ không có chú ý tới mọi người quăng tới ánh mắt, chỉ là khẽ miệng mỉm cười, sau đó nói: "Wilson, ngươi hải lòng còn không sử dụng, chẳng lẽ chờ chúng ta ngồi thuyền lệnh ra, ngươi mới được không động đậy thành." Wilson gật đầu ra hiệu, sau đó đem ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở bên môi làm trạng cánh gà, một đạo nhân thai bắt giữ không đến sóng âm từ hắn bên môi khuyết tán ra. Ngoài trừ tính rắc thiên phú Helena, những người khác một mặt mờ mịt. Tiếng còi truyền đi không bao lâu, vốn là mảnh liệt mặt biển, tựa như nấu mở, sóng biển từ bên trong ra ngoài cuồn cuộn lấy, màu trắng bọt nước xuất hiện tại cái kia chiếc chủ động đến gần 34 cự hạm bên cạnh. Cái kia hải quân tướng lĩnh còn tại tay nắm đà, không có phát hiện dưới thuyền biến hóa vi diệu, thẳng đến các thủy thủ kêu to chỉ hướng đáy thuyền mặt biển, hắn mới đưa bánh lái giao cho người bên cạnh, tự mình thao lấy 34 luân đao, tới nhìn kỹ. Người còn chưa đi đến bong tàu biên giới, Một cái cự đại thân ảnh từ trên mặt biển phút chốc trồi ra, mang theo nước biển đổ vào trên thuyền, bong tàu lập tức thành nước thế giới. Ba tư tướng lĩnh còn chưa thấy rõ ràng trước mắt to lớn bóng đen là vật gì, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người bị thôn phệ cửa vào, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một đầu cùng cự hạm không xê xích bao nhiêu hải thú, đang ngai nuốt lấy trong miệng mỹ vị, một đống đèn lồng lớn nhỏ con mắt, lóe ra lục sắc lại ánh mắt tham lam. Chương 16: Leo lên kỳ hạo. To lớn hải long chỉ là lộ ra mặt biển bộ phận, liền có 78 mét độ cao. Ba Tư Hải quân còn chưa từng thấy trận thế như vậy, từng cái dọa đến hai chân như nhung da, răng run lên. Mà trong không khí, vô hình uy áp nhàn nhạt tản mắt ra, bao trùm mạng lưới hải vực. Đây cũng là Hải Long tự mang năng lực thiên phú, Long uy, yếu hóa bản. Từ bản chất tướng, Hải Long cũng không phải là thuần chủng rồng, thuộc về Á Long một loại. Nhưng cho dù là Á Long, trong huyết mạch y nguyên mang theo bộ phận long tộc huyết mạch, Long uy tự hành tản ra đến Khiến đội giai binh sĩ đã mất đi đầu trí. Thế nhưng chính là bởi vì huyết thống không thuần, Hải Long Long Uy không cách nào đối chiến đem sinh ra hiệu quả. Ba tư hải quân tướng lĩnh từng cái kích thích đấu khí, đem mình bao khỏa ở bên trong, che đậy lại Long Uy mang tới khó chịu. Mà tại chiến tướng chỉ huy dưới, các binh sĩ miễn cưỡng làm ra phản kháng, cùng tiễn thủ nhóm Dương cung cải tên, mưa tên bắn tại Hải Long trên thân, bị phía trên lân giáp bắn ra. Cung tiễn thủ không được, chỉ còn lại lao binh mới có thể làm bị thương Hải Long. Chỉ là lao binh, cũng nghĩ cùng sủng vật của ta đối kháng. Vision trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay làm ra cái ấn xuống động tác. Ầm ầm. Hải Long toàn bộ thân thể ép xuống, to lớn lực trùng kích, tăng thêm tự thân thể trọng, lực phá hoại tăng lên mấy lần, chỉ một chút, liền đem một chiếc cự hình chiến hạm nện thành hai đoạn. Đó lấy, Hải Long đem thỏ đầu ra mặt biển, há mồm phun ra một cột nước, bắn tại một cái khác chiếc lái tới cự hạm bên trên. Cái kia cự hạm hình thể cực đại, tại đường kính mấy thước cột nước dưới, chỉ là lung lay mấy cái, cũng không có gặp đại ná. Nhưng cự hạm bên trên binh sĩ liền ngã huyết môi. Tại cột nước đem bọn hắn trực tiếp đẩy hướng biển cả, cho dù là chiến tướng cấp bậc, tại xử trí không kịp đề phòng ở giữa, cũng giống vậy chạy không khỏi rơi xuống nước hạ chàng. Nện chi một chiếc, còn có 3 chiếc chiến hạm lái tới, phun ngược lại một đám người, còn có càng nhiều 34 binh sĩ xung tới. Hải Long lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt vô tận 34 hạm đội. Dựa vào ta một người, không có khả năng đánh bại tất cả 34 hải quân. Vision cảm nhận được đen nghịt 34 hạm đội, căn bản không phải một đầu hải long có thể ngăn cản. Thắng lợi mới vừa rồi, bất quá là chiêu thần kỳ kết quả, lúc 34 tướng lĩnh trấn định lại, chính là hải long tận thế. Hắn hải long triệu hoán, mặc dù phi thường cường đại, nhưng tệ nạn cũng rất lớn. Hải long dù sao bên trên á long, huyết thống không thuần, phòng ngự cùng thủ đoạn công kích đều rõ ràng không đủ, không cách nào giống chân long thổ tức, càng không có chân long lân giáp phòng ngự. Lớn nhất phương thức công kích chính là dựa vào cường hãn mạnh mẽ đâm tới. Duy nhất kỹ năng công kích chính là cột nước thổ tức, loại này tổn thương có hạn kỹ năng công kích, nhiều nhất đưa đến quấy rối tác dụng, gặp gỡ chân chính cường địch, liền không có bao nhiêu hiệu quả. Quả nhiên, A Hễ Mỉ xỉa rất nhanh có đối sách, nàng ra lệnh, tất cả chiến hạm chủ lực đều dựng lên cự nỏ, đem lớn bằng bắp đùi nỏ thương từ ba tên lực sĩ lên dây cùng. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Hải Long cũng khó thoát gặp bắn thành tổ ong vọ vẽ hạ tràng. Lần này A Huy sần dọa đến rụt cổ lại, tiêu thảm thiết liên tục. Hán Hải Long cũng không phải nguyên tố sinh vật, gặp bắn giết liền triệt để xong đời. Đối này Triệu Hoán Sư hắn tới nói, là cực lớn tổn thất. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ra lệnh Hải Long chìm xuống đến dưới nước, mượn nước biển điểm hộ, tránh né nỏ thường khóa chặt. Nhưng cứ như vậy, Luân Hồi Giả nhõm lần nữa bại lộ tại Khổng Lồ Hải Quân Hạm đội trước. Ta nói sớm đó là cái chủ ý ngu ngốc. Helena một phát bắt được cầm lái sĩ quan, đang muốn hạ lệnh rút lui. Lại bị phúc nại ngươi ngăn cản. Hải long bất quá là gây ra hối loạn. Ta cũng không có trông cậy vào một đầu á long liền đánh bại cả chi ba tư hải quân. Đều đến trình độ này, ngoại trừ đào tẩu, còn có cái gì biện pháp? Helena chất vấn. Ta tự có chủ ý. Phúc nại ngươi hướng phía lái chính vô vô tay. Lái chính gật đầu ra hiệu về sau. Hỏa tốc trốn vào trong khoang thuyền. Không bao lâu, bong tàu một phân thành hai. Một đài máy ném đá chậm rãi từ thuyền vị trí trung ương dâng lên. Xe bắn đ Ngươi phải dùng cái này đối phó ba tứ kỳ hạng." Helena càng thêm không hiểu. Xe bắn đá cố nhiên là không tệ hại chiến trang bị, tại cái này trước công nguyên thời đại, xe bắn đá vẫn còn phi thường nguyên thủy trang bị, ném mạnh khoảng cách ngắn, mang theo trọng lượng, có hạn chờ tệ nạn, hạn chế nó tại các loại trên chiến trường phát huy, nhất là tại hải chiến. Các tướng quân thả rằng trên thuyền nhiều chở chút binh sĩ, cũng không muốn sẽ có hạn trọng lượng lãng phí ở to lớn trên tầng đá. Cũng tạo thành Xe bắn đá khoảng chừng trên mặt đất gặp ngẫu nhiên dùng đến, hải chiến ngươi là không muốn trông cậy vào thấy được. Không đúng, chúng ta chiếc này tuy nhỏ, có thể mang theo nhiều ít tảng đá. Vision cũng nhìn không ra không ổn. Nếu là tảng đá đầy đủ, ngược lại là có thể thử thời vận, nhìn xem ném mạnh đi ra hòn đá có hay không đập trúng kỳ hạm. Đương nhiên, dạng này chỉ có thể cực hạn tại tìm vận may bên trên. Nhưng bọn hắn hiện tại cưỡi vẹn vẹn nhanh chóng thuyền hạm, hình thể nhỏ không nói, tải trọng lượng cũng phi thường có hạn. Không có khả năng mang theo đại lượng hòn đá ra. Vậy như thế nào cùng còn có trăm mét khoảng cách ba tư kỳ hạm chống lại đâu? Ai nói dùng tảng đá nện? Phúc Mại ngươi hỏi ngược lại. Không cần tảng đá, vậy ngươi chuyển đến xe bắn đá làm gì? Vĩ Hữu Sần kêu to. Hắn có hắn kêu to đạo lý, chui vào trong biển Hải Long, đã gặp ba chiếc chiến đấu hạm nhắm vào, cự hình cường nổ tập bắn phía dưới, Hải Long rất không may trúng một chi. Cũng may nước biển chiết xạ hiệu quả trở ngại xạ thủ ánh mắt, không có gặp chúng vào chỗ yếu. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Coi như mặc dù có nước biển lực cản, bên trong nọ thương bộ phận vẫn là sâu có thể nhập xương. Phúc Mại ngươi cười lớn, thả người nhảy lên, đồng thời trong tay tung ra một đoàn hình mạng nhẹ độ vật, đem còn sót lại luân hồi giả gắn vào bên trong, mình thì nhẹ nhàng rơi vào máy ném đá đầu thạch khí bên trên, kéo một cái kéo một phát ở giữa, đem chín người túm nhập đầu thạch khí bên trong. Né mạnh. Lúc Phúc Mại ngươi phun ra hai chữ về sau, trên mặt cười đến sán lạn vô cùng. Nhưng căn bản không để ý tới đám kia bị khóa ở mạng nhện bên trong 9 người. Xe bắn đá đem 10 người ném không chung, mang theo liên tiếp chửi rùa âm thanh. Tốt người cái phúc nại người, người tại hại chúng ta. Cứu mạng A. Nói nó, tốt xấu trào hỏi. Ta có chứng sợ độ cao. Lan đi, cách lao nương xa một chút. 10 người mượn xe bắn đá trợ rút, rốt cuộc tâm tưởng sự thành rơi vào bà tư trên tàu chiến chỉ huy. Còn chưa chờ bọn hắn từ mạng nhện bên trong đứng lên, cũng đã gặp đen nghịt một đám người vây vào giữa. Một người cầm đầu, chính là người mặc hoa lệ đâm lưng chiến giáp nữ nguyên soái, Aệ Mị Sỉ ạ. Các ngươi là gan không nhỏ a. Aệ Mị Sỉ ạ không có lập tức hạ lệnh, mà là có chút hăng hái đánh giá trước mắt 10 người, nàng có chút không hiểu rõ, khi lạm ký hạm đều bị tắt chìm, vì cái gì bọn này lính đánh thuê ăn mặc ra hoa còn như thế không muốn mạng giết tới. Tác phong của bọn hắn hoàn toàn cùng trong trí nhớ lính đánh thuê khác biệt. Lá gan của ta luôn luôn rất lớn, tay chân nhóm, còn do dự cái gì, giết nàng phục mại người đem mạng nhện thu nhập cổ tay bên trong, nghiêng nghiêng một chỉ a e mi si a, la lớn. Chương 17, tử vong kiếm sĩ. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, xuất thủ trước nhất là hữu sẫn. Hắn đại triệu hoán thuật thích hợp nhất gây ra hỗn loạn. Một tay vô dưới, đại lượng sinh vật từ ma pháp trận buôn tẩu tạt vọn, trong đó có yêu địa sải lang, ma hóa mèo rừng chờ dê dại dã thú, cũng có liệt diễm bạo hùng, thiểm điện báo đen bực này cường hãn hung thú. Dê dại dã thú thắng ở số lượng đông đảo, tiểu xảo linh hoạt Cao dai hung thú thắng ở cá thể cứng hãn, chiến lược biêu hãn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại là đem một đám ba tư binh sĩ nhìn trận mắt hốt mồm. Hôn loạn chế tạo thành công, tiếp xuống chính là trảm thủ hành động. Từng cái luân hồi giả đem ánh mắt đều tập trung trên người A-MCA, hận không thể lập tức kết liễu nàng. Nếu là nói tiết Tây Tư, sơ xét, là thần, như vậy A-MCA bất quá là một giới phạm nhân. Cá thể thực lực mạnh hơn, dù sao mạnh quá hạng. Đây cũng là luân hồi giả nhóm có can đảm xâm nhập địch hậu lực lượng chỗ. Bất quá, muốn xử lý AEMICA không phải một chuyện dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, chỉ là chu vi có mấy trăm quân cận vệ, cũng không phải là loại lương thiện. Trong đó một cái luân hồi giả càng là dùng dò xét loại kỹ năng đạt được nào quân cận vệ tư liệu. Tử vong kiếm sĩ, ba giai chiến binh, tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu, am hiểu hai tay cầm kiếm. La AEMICA tự mình bồi dưỡng tinh binh. Lực lượng 70, phong ngự, 70, nhanh nhẹn, 80, tinh thần, 15. Ngoại trừ tinh thần rất thấp bên ngoài, cái khác thuộc tính đều rất phảng đồng đều. Mỗi một cái đều cùng ban đầu không gian người có thẩm nghiên thuộc tính không sai biệt lắm, mà lại không giống với binh lính bình thường, thử vong kiếm sĩ từng cái thân mang tinh lương lẫn giáp hộ cụ, tùy tiện ngăn cản được vũ khí bình thường gai chặt. Mà bọn hắn đầu đội toàn kim loại chế tạo mặt nạ, phía trên tán phát ma pháp quang huy mặc dù không mạnh Nhưng y nguyên có thể cảm nhận được ma lực ba động. Ngay cả mặt nạ đều là trang bị ma pháp, ngoại trừ bảo hộ bộ mặt bên ngoài, không biết còn có cái gì tác dụng khác. Tên kia luân hồi giả đem tư liệu phân phát cho tất cả mọi người. Ba dai chiến binh. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Bọn hắn giao chiến đến nay, đối mặt tối cao chiến binh cũng bất quá là hai dai, mà lại trang bị nhưng không có trước mắt tử vong kiếm sĩ như vậy đầy đủ. Ánh mắt quét xuống một cái, tử vong kiếm sĩ trải rộng toàn bộ thuyền, ước chừng khẽ đ ước chừng có gần trăm người nhiều. Tử vong kiếm sĩ, đây chính là cùng bất hộ quân đoàn nổi danh tồn tại. Cái sau là 34 đế quốc chân chính đại quân tinh huệ, tại đại lưu sĩ trước đó vẫn là 34 đế quốc quân bài. Trước người thì là gần đây lên binh đoàn, mà cái này binh đoàn người tạo ra chính là AEMICA, đến nay bất quá mấy năm mà thôi. Nhưng tại cá thể trên thực lực, Tử vong kiếm sĩ có không thuộc về bất hộ quân đoàn thực lực. Bọn hắn đều là AEMICA đột phá giai tầng hạn chế. Từ các mặt lung lạc người tới mới, tại như địa ngục huấn luyện dưới, trở thành gần với bất hữu quân đoàn tồn tại. Vision triệu hoán đi ra dã thú, đối binh lính bình thường tạo thành nhất định tổn thương, lại tại Tử vong kiếm sĩ trước mặt ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được, rơi vào cái phân thây hạ chảng. Helena thầm kêu không ổn, nàng thế nhưng là thấy rõ ràng, tại Tử vong kiếm sĩ xuất kiếm trong nháy mắt, đấu khí tại trên kiếm phong chợt lóe lên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, có thể đối mũi kiếm tổn thương tăng lên thế nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Cái kia nửa bên thân còn tại co giật ma hóa mèo rừng, đã nói lên vấn đề này. Những người khác còn không có ý thức được tử vong kiếm si đáng sợ, cả đám đều thi triển ra độc môn bản lĩnh, tuân hướng ạ hệ mỉ sỉ ạ phương hướng. Helena lại mở miệng, đối bên cạnh Thiết Phong nói, không thích hợp A, độ khó quá cao. Có chút. Có chút địa ngục cấp bậc độ khó. Địa ngục cấp bậc. Làm sao có thể? Cái kia không phải là lao đại khối kia mới có độ khó sao? Thiết Phong vẫn đáp. Trước đó Lao Đại và chúng ta thông tin qua, nói qua ba tư đế quốc bất hủ quân đoàn, làm sao cùng tử vong kiếm sĩ cho ra thuộc tính không sai biệt lắm, ngoại trừ không có bất hủ chi lực. Helena càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, nhưng còn nói không lên chỗ nào không đúng. Dù là xuất hiện cùng bất hủ quân đoàn đồng dạng đẳng cấp chiến binh, cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Dù sao tại bọn hắn vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ về sau, độ khó là cố định không đổi. Mà lại, làm cuối cùng bộ tạ hệ Mỹ Sĩ A. Thực lực khẳng định cùng Thần Vương Tiết Tây Tư, sơ xét kém một mạng lớn, cái kia thực lực của nàng một bộ phận đến từ thân binh vệ đội, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Helena trực giác lại phản hồi ra không ổn tín hiệu. Chỉ là đại chiến sắp đến, không có thời gian nghĩ lại. Thế là, Helena đối thiết phòng nói, nếu như xuất hiện cái gì lớn biến số, ngươi không cần quan ta, chính ngươi nhanh trốn. Như vậy sao được? Không có gì không được, trước thế giới nhiệm vụ tài nguyên đều tập trung ở trên người của ta. Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, nếu như ngay cả ta đều không giải quyết được phiền phức, đối với ngươi mà nói, càng thêm không có khả năng giải quyết. Tại toàn quân bị diệt, còn không bằng giữ lại thực lực. Chúng ta có thể cầu cứu a." Thiết Phong không cần suy nghĩ, nói, "Hướng ai cầu cứu?" Helena quấn lên trường kiếm trong tay, đem xông lên một tử vong kiếm sĩ ngăn trở. Thiết Phong một quên bước lui cánh xông lên một tên khác tử vong kiếm sĩ, dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn ở đây chư vị luân hồi giả. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy có thể tin lại người. Đúng rồi, còn có giả. Lớn. Nói, Thiết Phong ý thức được mình nói sai. Vân Kỳ thân ở ở ngoài ngàn dặm, coi như kêu cứu cũng không có khả năng kịp thời chạy đến. Coi như Vân Kỳ tới kịp chạy đến, cũng muốn từ độ khó cao địa ngục độ khó bên trong thoát thân mới là. Hai điểm kết hợp, tùy tiện hướng Vân Kỳ kêu cứu, không những không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ xáo trộn Vân Kỳ tâm cảnh, hoàn toàn ngược lại. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiết phong đại khai đại hợp lấy đem sông lên ba tư binh sĩ đánh lui, nhưng chầm rãi, cảm thấy lực bất toàn tâm. Hắn dù sao thực lực có hạ, là Vân Kỳ đám ba người ở bên trong lấy được tài nguyên ít nhất một cái, cá thể thực lực kém xa Vân Kỳ, càng không phải là đối thủ của Helena. Đi được tới đâu hay tới đó, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể liên lụy hắn. Helena kiên quyết nói, nói, trong tay nàng làm ảnh chi kiếm bỗng nhiên gặp nù hóa dị năng kích phát, trở nên mềm như roi ra, có lại một quyển ở giữa đã xem một cái cuốn lấy thiết phong tử vong kiếm sĩ xa xa quơ lên, một vùng kéo một phát ở giữa, mềm mại mũi kiếm đã ở tên kia tử vong kiếm sĩ trên thân lôi ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi như suối phun ra ngoài, tựa hồ là làm bị thương động mạch chủ. Chiêu này nhu hoa kiếm thuật là Helena kết hợp mới lấy được dị năng, tự sáng chế tới tuyết chiêu, lợi dụng hóa thành roi ra mũi kiếm, quật ra vận tốc âm thanh hiệu quả, nàng cho cái này tự sáng tạo tuyệt chiêu lấy cái danh tự, kiếm roi Dù là tử vong kiếm sĩ có đấu khí hộ thể Cũng không phòng được vận tốc gâm thanh mang tới lực phá hoại Đương nhiên, Helena không có khả năng không hạn chế sử dụng kiếm đúng rồi Nàng nu hóa dị nàng đối trang bị thi triển một lần Nhưng so sánh vân hứng kỳ trọng lực trường không tiêu hao rất lớn hơn nhiều Dù sao mỗi lần nàng đều sử dụng tại vũ khí bên trên Có thể địch người hay là nhiều lắm Luân hồi giả nhóm rốt cuộc thận trọng không ở Nhao nhao chuyển ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà Trong lúc nhất thời Kỳ hạng bông tàu ở trên đều là uy lực khác nhau kỹ năng. Chương 18: Tập kích bất ngờ. Ta cần phối hợp của các ngươi. Phò nẻo kêu to. Mọi người tại chỗ đối phò nẻo không nói một tiếng đem bọn hắn từ phe mình chiến hạng, cưỡng ép ném mạnh đến 34 kỳ hạng hành vi, tương đương bất mãn. Nhưng bất mãn về bất mãn, bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể kiên trì đem trạm thủ hành động chấp hành số dưới. Cũng may bọn hắn cũng không phải là thuần túy xâm nhập địch hậu. Trên biển tác chiến cố nhiên tính hạn chế rất lớn, nhưng nhận chế ước còn có ba tư phe đế quốc. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, chỉ cần xử lý A-M-C-A, liền có thể nhảy vào trong biển, mượn nước biển hiểm hộ, bơi về đến bản bộ trong quân doanh. Đây cũng là bọn hắn tại bị phò nẻo cưỡng ép kéo vào về sau, lập tức đầu nhập chiến đấu nguyên nhân căn bản. Có tầng này lực lượng, mọi người không cần vì mình đường lui lo lắng. Bởi vậy, cứ việc giữa lẫn nhau có hiểm khích, nhưng bọn hắn có cộng đồng lợi ích. Toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu. Sau Lương Fò Nẹo, theo sát ba tên luân hồi giả, bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, hình thể biu hãn, vừa nhìn liền biết đi là cận chiến lộ tuyến. Trong đó một cái người da trắng đại hán, tại Fò Nẹo ra hiệu dưới, bạo hô lên âm thanh, trên mặt trắng nõn gặp một vòng xích hồng cho thay thế. Helena không cần nhìn nếu biết, đây là Lâm Thời đoàn đội bên trong am hiểu nhất hải chiến chiến sĩ, nghề nghiệp của hắn là vị kình hải tặc, tại hải vực tác chiến, sẽ không nhận địa hình hạn chế cùng suy yếu. Ngược lại là đám người bên trong có thể nhất phát huy ra sức chiến đấu người, mà hắn vừa rồi sử dụng, cùng loại với cuồng chiến sĩ huyết thống, toàn thân đau đớn suy yếu 100%, cũng là thủ thường, tổn thương càng là cường đại. Tại vì kinh hải tặc một ngựa đi đầu dưới, lấy nhanh nhẹn lấy xương tử vong kiếm sĩ, từng cái chết bởi hắn chiến phủ dưới, trong lúc nhất thời, máu tươi bao tác, đầu người cuộn cuộn. Mà cái thứ hai luân hồi giả cũng xuất thủ, tại đồng bạn niệm hộ dưới, cấp tốc đánh ra một cái phức tạp kết ấn, sau đó lồng ngực dũng nhiên nâng lên giống như nhét vào 78 cái màn đầu, cuối cùng phun ra một bãi màu xanh sẫm chất lỏng. Chất lỏng kia hơi dính làm bằng gỗ bong tàu, liền cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thật giống như bị rót vào bản thân ý thức. Những cái kia xông tới tử vong kiếm sĩ không có lưu ý đến bong tàu bên trên biến hóa, một bước vào bãi kia chất lỏng phạm vi, liền lòng bàn chân trượt, từng người ngửa ngửa lật. Trong lúc cái chiến, mất đi cân bằng đại giới vô cùng lớn, trong đó càng là bao gồm sinh mệnh. Thừa dịp địch quân ngã sắp xuống khẽ hở, Cái kia thi triển Hoàng Tuyển đầm lầy luân hồi giả, xé lưới dao mà lên, một đao một cái, đem những cái kia mất đi cân bằng tử vong kiếm sĩ cắt thiết hầu. Mặc dù không thể lập tức muốn những này ba giai chiến binh tính mệnh, nhưng cũng làm bọn hắn mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Vì thế, cái thứ ba luân hồi giả đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn không để ý bốn phía vọt tới địch nhân, hung hăng một quyền nện ở bong tàu bên trên. Kích liệt chấn động khiến chiếc này ba tứ kỳ hạm run lên ba lần, thật nhiều người đứng không vững, đều bò ngã xuống đất. Lúc người kia thu hồi năm đấm lúc, bong tàu bên trên đã bị lệnh mặc vào một cái đại lỗ thủng, xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, thậm chí có thể nghe được trong khoang thuyền phun trào nước biển sâu. Kinh nghiệm phong phú thủy thủ nghe xong liền biết sự tình không ổn, đáy thuyền bị lệnh mặc vào, nước biển tràn vào. Mà tin tức này như ôn dịch truyền bá ra đi, cũng không lâu lắm, toàn bộ trên tàu chiến chỉ huy người đều biết được cái này bất hạnh tin tức. Trong lúc nhất thời, ba tư các binh sĩ lòng người bàng hoàng, sĩ khí nhận trước nay chưa từng có đả kích. Đây cũng là phò nệu kế hoạch. Bước đầu tiên, lấy quân chiến sĩ đứng vững 34 tinh nhuệ công kích. Bước thứ hai, thi triển khống chế kỹ năng, khiến địch quân mất đi hạ bản cân bằng. Bước thứ ba, đây là một bước mấu chốt nhất, trực tiếp nghẹn mặc kỳ hạm dãy thuyền, dao động 34 hải quân quân tâm. Tại cái này công thành công tâm hai bút cùng vẽ bên trong, 34 hải quân chỉ có số lớn tướng tài, trong lúc nhất thời lại ở vào hỗn loạn trạng thái. Tất cả mọi người không biết nên là mau chóng xử lý trước mắt thích khách, vẫn là trước bảo trụ lại cục bỏ thuyền rời đi. Đương nhiên, cái này ngắn ngủi sơ hở không có khả năng tiếp tục quá lâu, dù sao, A Nghệ Bỉ Xà cũng không phải ăn cơm khô. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Trư Tướng sĩ lập tức hồi phục lại, sau đó đồng tâm hiệp lực đem 10 người này sẽ thành một màn nhỏ. Đối phó nẹo mà nói, cái này đã đầy đủ. Cho dù là một lát hỗn loạn, đủ để cho hắn đem kế hoạch thông suốt áp dụng xuống dưới. Chỉ gặp phó nẹo cánh tay giương lên ở giữa, cổ tay bên trong phun ra một đạo màu trắng vật thể, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào kỉ hạng cái kia cao 8 trượng cánh buồm cột buồm bên trên, kéo một phát vừa rút lui ở giữa, đã lăng không bay lên. Đây là hắn được từ sở Spider-Man thế giới mạng nện máy phát xạ. Mặc dù là hàng dùng một lần, mà lại dùng đến hiện tại, chỉ còn lại một cái dùng để chứa đường dính tính vật tăng ép ngầm hộ, nhưng ứng đối trước mắt phiền phức, đã dư xài. Mượn mạng nện điểm tựa, phò nẹo rất nhanh ở giữa không trung khóa chặt ra EMC ạ vị trí, hắn làm ra một cái độ khó cao lăng không lần, sau đó hai chân tại cột buồm đạp một cái. Mượn lực đầu dưới chân phóng tới Aemeci ạ. Aemeci ạ bên người cấp tốc kết thành như ngọn núi nhỏ thị vệ, từng cái song cầm kiếm lưỡi đao, chờ lấy vị này không trung thích khách tự chui đầu vào lưới. Gặp 20 cái tử vong kiếm sĩ khóa chặt, phò nẹo chỉ cảm thấy trái tim bịch thông một trận nhảy loạn, toàn thân trên dưới bộ vị yếu hại đều có thể cảm ứng được có chút cảm giác tê dại. Chỉ cần hắn vừa rơi vào tử vong kiếm sĩ phạm vi công kích bên trong, cái kia hạ chẳng chỉ có một cái, gặp 20 người đồng thời bắn trụn công kích Dù là Phó Lẹo tại đám người bên trong thực lực siêu quần, gặp 20 người tệ công, lại là thân ở không cách nào mượn lực giữa không trung, hạ chẳng chỉ có một cái chết chứ. Bất quá, Phó Lẹo cũng không phải loại kia chỉ có cái dũng của thất phu tên Lố Mãng, hắn đã sớm đem những vật này cân nhắc ở bên trong, mắt thấy là phải rơi vào 20 tên tử vong kiếm sĩ phạm vi công kích bên trong, hắn bỗng nhiên đem chống đi một cái tay, nặng nề mà đặt tại trên cổ tay của mình. Vị trí kia đúng là hắn mạo nhện máy phát xạ địa phương. Tại kỳ quái thủ pháp nhân giới, rất có dính tính mạng nhện không còn là đơn hướng phun ra thức, mà là kết thành một trường lớn như vậy lưới, đem bao quát ạ hệ mỉ xỉ ạ ở bên trong 20 người bao phủ ở bên trong. Mạng nhện tới quá mức đột nột, lại là tại gang tức khoảng cách, căn bản không có tránh né chỗ trống. Ả hệ mỉ xỉ ạ cùng nàng tinh anh thị vệ cùng một chỗ, thành lưới hạ tù phạm. Xong rồi. Phò nèo đại hỉ, không nghĩ tới kế hoạch tiến triển thuận lợi như vậy. Vốn cho rằng thân là bột ạ hệ mỉ xỉ ạ tốt xấu có trốn tránh mạng nhện năng lực, nhưng bây giờ, có lẽ là thủ hạ của nàng chen trúc quá trật quan hệ, dẫn đến nàng không có xê dịch chỗ chống. Đôi này ạ hệ mị xỉ ạ là bi kịch, có thể đối phò nèo tới nói, là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Rất tốt, đã ngay cả mạng nhện đều tránh không khỏi, ta đến tiếp sau trình tự đều có thể bớt đi được. Phò nèo một bên thầm nghĩ, thân thể tại sắp lúc rơi xuống đất, đồng nhiên tới cái ngựa ra sau lật, thay đổi đầu dưới chân trên tư thế. Đồng thời, Ở trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ quái đại đường kính súng ống, họng súng đen ngòm đã khóa chặt tại ạ hẹ mỉ xì ạ yếu hại chỗ. Ma động thương Trưng 19, thiên nhiên mị hoặc Tại phỏ nèo bố chi kế hoạch cuối cùng, ma động thương là cuối cùng sắc khí. Mọi người đều biết, tại ma huyện thế giới bên trong, súng ống chờ khoa học kỹ thuật vũ khí gặp trên diện rộng suy yếu, biên độ không có ban đầu không gian biến thái như vậy, nhưng 30% suy yếu vốn là phi thường trí mạng. Theo luân hồi giả cùng nhân vật trong kịch bản không ngừng tăng lên, xuống ống uy lực không ngừng hạ xuống. Đến cuối cùng, biến thành rác rưởi. Ngoại trừ cá biệt chủ tu xuống ống tồn tại, trên cơ bản không có nhiều người sẽ đem quý giá tài nguyên vùi đầu vào xuống ống bên trên. Điểm này, Vân Kỳ cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đã từng miểu sát ban đầu không gian bột bạc dẹt, hiện tại rất ít sử dụng, coi như lấy ra, cũng không có hy vọng xa vời đến miểu sát cường địch tình trạng. Mà lại Ma huyễn thế giới tại giết chóc đô thị thế, nhưng là trạng thái bình thường, 30% tổn thương suy yếu đối với vốn là ở vào lúng túng vị xuống ống, là phi thường chí mạng suy yếu. Bởi vậy, tại luân hồi giả bên trong, không có mấy cái sẽ xuất ra thương loại này đồ chơi, đi cùng Dũng manh thiện chiến 34 hải quân đối kháng. Thế nhưng là, phò neo hành vi lại cải biến mọi người đối thưởng thức nhận biết. Cái kia thanh tạo hình cổ quái, phía trên hình dáng trang sức lấy phức tạp đại đường kính xuống ống, cùng mọi người thấy qua tất cả xuống ống đều có bản chất khác biệt. Phía trên hình dáng trang sức cũng không phải đơn giản trang trí, nếu là cảm giác lực mạnh người phóng thích cảm giác tu, liền có thể tùy tiện từ từng cái hoa văn bên trong cảm nhận được ma pháp ba động. Thanh thương này cũng không phải là phổ thông súng ống, nó có súng ống ngoại hình, nhưng lại có cùng súng ống khác lạ đặc tính. Ma động thương, làm cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng cực kỳ hi hữu trang bị, là để mỗi một cái đi xuống ống lộ tuyến người chạy theo như vịt vũ khí cực phẩm. Nó là đột phá ma huyễn thế giới suy yếu hạn chế lớn nhất ỷ vào. Ma động thương rựi vào ở bề ngoài phức tạp ma pháp trận, từ trong hư không thu lấy ma pháp năng lượng, coi đây là phát động động lực, là không nhận 30% suy yếu ảnh hưởng. Đồng thời cũng là phò nệu lấy ra đối phó à gẹ mỹ si a đại sát khí. Tại họng súng khóa chặt à gẹ mỹ si a một khắc này, vị này điều khiển chiến tranh nhân vật sau màn, cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, từ cô sống bò lên trên lạnh lẽo, làm nàng giật cả mình. Không cần đi lý giải ma động thương là vật gì, Hạ Mị thị ạ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia thanh tạo hình vật cổ quái tuyệt không phải thiên vật. Nhưng nàng bây giờ bị mạng nhện trâm chú chói chặt, đừng nói né tránh, chính là tránh ra đều làm không được. Fornel muốn chính là cái này cơ hội ngàn năm một thở, hắn cấu chặt ma động thương co súng, phía trên vô số ma pháp trận gặp từng cái thắp sáng, cấu thành hoa mỹ quang huy, thiên địa sát thái cũng vì đó một đoạn. Những cái kia gặp mạng nhện hạn chế lại hành động tử vong kiếm sĩ, cả đám đều tụ lại, cũng không biết là tự phát vẫn là bị người thúc đẩy. Tất cả mọi người nhất trí ngăn tại AEMC ạ phía trước, đồ thị hình chiếu lấy huyết nục chi khu của mình, ngăn cản cái kia đang nổi lên bàng bạc ma lực một thương. Vô dụng. Phòng nệu như thế nào lại làm cho đối phương tùy tiện đạt được. Kết nối mạng nện máy phát xạ cánh tay đột nhiên vừa rút lui ở giữa, thật vất vả tạo thành đội hình, gấp rút lui đến ngã trái ngã phải, cả đám đều mất trọng tâm. Kể từ đó, AEMC à lần nữa bại lộ tại ma động thương họng súng phía dưới. Đi chết đi. Phon Lão hét lớn một tiếng, thân súng thu lấy ma năng đã tích xúc đến cực hạn, chỉ đợi xông lên ra trời. "Thân là bọn, Aệ Mị Sỉ ạ, như thế nào lại ca nguyện trở thành thương hạ vong hồn đâu?" Nàng cặp kia vũ mị hai mắt, khép lại hợp lại ở giữa, tách ra làm lòng người thần dị sắc. "Aệ Mị Sỉ năng lực thiên phú, thiên nhiên mị hoặc. Đây cũng là Aệ Mị Sỉ ạ từ một cái nho nhỏ hi lạp nô lệ, một bước lên mây tại 34 đế quốc phong sinh thủy khởi nguyên nhân lớn nhất. Bao quát lúc trước gặp 34 sứ giả, gặp Leo Nhi đạt đầu nhập giếng sâu bên trong háp phu sứ giả, trọ chúng, mang về 34 bộ giường, bao quát cao cao tại thượng đại lưu sĩ, tại rất nhiều cấp thấp tử sĩ bên trong lấy ra nàng, trở thành yêu thích nhất nữ nguyên soái, bao quát tiết tây tử, Sở Sen, bản nhân, đều gặp hắn mê hoặc từ bỏ hảo hảo Giang Sơn không đi hưởng thụ, một người xuyên thẳng qua tại hoang vu vắng lặng trong sa mạc, may mắn trở thành thần vương. Đây hết thảy hết thảy đều thuộc về tội trạng tại A M C A Thiên nhiên mị hạc. Phần này không gì so sánh nổi thiên phú, làm nàng tại đông đảo trong hàng tướng lãnh đạt được chú mụ, đồng thời nhanh chóng quật khởi, trở thành cái thứ nhất lấy Hy Lạp người thân phận, thống lĩnh ba tư đại quân thống xoái. Có thể nói, ạ hệ Mỹ sĩ ạ tử vong kiếm sĩ, có thể không để ý bản thân an nguy ngăn tại ma động thương trước, ngoại trừ ngu trùng, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ phần này làm cho không người nào có thể kháng cự thiên nhiên Mỹ hoặc. Mà thiên nhiên Mỹ hoặc lợi hại nhất chỗ, ngay tại ở chúng cái này Mỹ hoặc người không hề hay biết trong lúc vô tình, Quỳ AEMIC ạ rưới váy. Ở đây trước khi chiến đấu một đêm, AEMIC ạ mời Đế Mĩ Estac khắc lợi lên truyền tâm sự, kỳ thật chính là nghĩ đối Đế Mĩ Estac khắc lợi phóng thích thiên nhiên mị hoặc thuật, đáng tiếc, Đế Mĩ Estac khắc lợi là Aten chiến thần, ý chí kiên định, khó mà dao động. Hiện tại, AEMIC ạ đối Fornelo phóng thích mị hoặc chi thuật, tựa hồ chính là muốn khống chế suy nghĩ của hắn, ngăn cản ma động thương bắn ra. Fornelo đã sớm đem vị này nữ bột đặc điểm sợ đến rõ ràng. Tại hắn gặp cặp kia mặt mày khóa chặt thời điểm, chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại toát ra tươi cười đầy ý. Ngón tay hắn nhọn một viên chiếc nhẫn màu trắng bỗng nhiên sáng lên, đem hắn cả người bao khỏa tại thần thánh trùng sáng dưới, vậy mà chống cự lại cái kia mỹ hoặc chi thuật mê hoặc. Không có điểm chuẩn bị, ta làm sao dám cưỡng ép cải biến độ khó đẳng cấp? Ha ha, ta rốt cục có thể trở thành huyết tinh kẻ dẫn chó. Forneo bỗng nhiên cất tiếng cười to, mà ma động thương đã tên đã trên giây, tiếp qua một giây thời gian, chính là đánh giết vị này yếu đối đại bộn. Ngược lại là tiếng cười của hắn, gây nên đám người ghé mắt, cả đám đều đang suy nghĩ câu nói kia, đề cao độ khó đẳng cấp. Đó là cái gì ý tứ? Thắng lợi liền trước mắt, nhưng ạ hệ mỉ xì á lại nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia cũng như trăm hoa luôn ở, thật là để cho người ta si say, nếu không phải thân ở huyết tinh vô cùng sát lục tràng bên trong, chỉ sợ từng cái luân hồi giả đều muốn hai đầu gối mềm nút, vì lệ tại ạ hệ mỉ xì á dưới váy. Ai nói ta là đối ngươi sử dụng mị hoặc chi thuật?" A gễ mị xì a môi son khẽ mở, hà hơi thành làn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, mang theo không có gì sánh kịp mị hoặc chi lực, gọi tranh tranh thiết có nhìn, đều bất nhân hạ sát thủ. Nói nhảm. Fornello đang muốn quát tháo vài câu, sau lưng lại truyền đến quát to một tiếng, tiếng như hùng trùng, đinh thai nhức óc. Fornello thầm kêu không ổn, đang muốn chôn tránh ở giữa, đã chậm một bước. Như Bải Sơn đảo hải trọng quyền hướng phía phía sau hắn vọt tới. Đem tất cả đường lui toàn bộ phong kín, trốn đều không có chỗ có thể trốn. Ngươi làm gì? Fornel gặp một quyền đánh cho miệng phun máu tươi, trong tay ma động thương cũng vì vậy mà bị lệch phương hướng. Đám người chỉ thấy một đoàn kinh người ma pháp năng lượng trực tiếp từ họng súng xuất hiện trong đám người, đem ý đồ chánh thoát mạng nhện tử vong kiếm sĩ, chôn vùi thành vô số phần tử kết cấu. Ma động thương vừa ra, quả nhiên khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 20: Tất sát nhất kích. To lớn ma năng trong đám người nổ bể ra đến. Huyết nục vang tung toé. Cho dù là đầu thương mất đầu ngắm, cái kia phạm vi lớn lực sát thương ý nguyên tạo thành bất khả hạn lượng tổn thương. Lập tức có 6 tên tử vong kiếm sĩ tại chỗ tử vong, mà còn sót lại 14 người bên trong, từng có nửa gặp ma động thương lực sát thương cho lan đến gần. Phò Nẹo không lo được chúng quyền sau thể nội ngũ tạng lục phủ bốc lên, một cái tay nắm chặt còn tại tàn khói lượn lờ ma động thương, một cái khác chống đỡ lấy, ý đồ bò người lên. Hắn hiện tại tự thân tổn thương chỉ là phụ A Mici ạ sinh tử mới là nơi mấu chốt. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp bao lại đám người mạng nhện sớm đã tại Ma động thương uy năng hạ hôi phi yên diệt, những tinh binh kia bên trong tinh binh, từng cái mang thương, trong đó không thiếu tử trạng đáng sợ người. Hết lần này đến lần khác không có A Mici ạ cái bóng, chẳng lẽ gặp Ma động thương trực tiếp cho nổ thành bọt thịt rồi? Còn chưa chờ hắn xác định, cái kia trọng quyền đánh bay phò nẹo ra hỏa đã đoạt bước vào tới, một cước đạp ở lồng ngực của hắn đem hắn trên thân tích xúc lên lực lượng cho trấn thất linh bát lạc. "Sở ta, cho ta thanh tỉnh một chút." Phó Lèo lúc này mới nhìn rõ ràng người kia diện mạo, đương nhiên là cái kia một quyền đem 34 kỳ hạm đái truyền nện xuyên luân hồi giả. Gia hỏa này như gấu thân thể, uy phong lẫm liệt, toàn thân run run cơ bắp đều tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Luân tổn thương truyền vận, Vi Kình Hải tặc là đám người bên trong số 1, nhưng luận đến đơn thuần lực lượng, như vậy cái này gọi là Sở ta sương thứ hai, liền không ai dám sương thứ nhất. Sở Ta Tử vừa mới bắt đầu liền gặp ủy thác trách nhiệm, phụ trách bộ chiến công thành nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn mới có thể một quyền nện phá kiên cố kỳ hạm nãy thuyền, chế tạo quân địch tâm hồn sơ hở. Thật không nghĩ đến chính là, hiện tại Sở Ta lại thành AMIC ạ đồng lõa. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhìn xem hai mắt xích hồng Sở Ta, một máy mắt phó lẽo đối chuyện tiền căn hậu quả có đầy đủ nhận biết. Nguyên bản mà nói, phúc mại tư kế hoạch có thể nói vô cùng hoàn mỹ, thật muốn hoàn mỹ giao chi hành động. Như vậy ạ hệ mì xì ạ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Chỉ là bất quá, hắn tính xót một điểm, lòng người. Tại phò nèo lấy cuối cùng bột làm mối nhự, đến uy bức lợi dụ đám người vì chính mình bán mạng đồng thời, cũng gọi lên trong lòng mọi người, cướp đi bột tặng thưởng. 50 giết chốc điểm, cùng ạ hệ mì xì à 100% tuân ra cấp độ bột ban thưởng, tự nhiên khiến không ít người đỏ mắt. Mà sờ ta mạnh như vậy người, lại như thế nào không tâm động đâu. Tại hắn rửa theo phò nèo nói như vậy. Đem đái thuyền nện mặc về sau, cũng không có rút lui thân rời đi, ngược lại dã tâm bừng bừng phóng tới gặp mạng nện phong bế hành động AEMC ạ. Hắn muốn rựa vào chính mình một đôi thiết quyền, kết thúc vị này lãnh diễm nữ buột. Dù là hắn nhìn thấy phò nẹo móc ra uy lực to lớn ma động thương, hắn cũng muốn nghĩ cách tới gần, mục đích chỉ có một cái, vạn nhất ma động thương không thể miểu sát buột, vậy tương đương là vô cớ làm lợi mình, cho hắn bổ đao cơ hội. Ôm loại này may mắn tâm lý, sợ ta lấn đến gần AEMC ạ lại trái lại cho đối phương phóng thích mị hoặc chi thuật. Thiên nhiên mị hoặc, tại không sử dụng ý thức chủ quan lúc, còn có thể làm cho người thần hồn điên loạn, một khi từ bị động chuyển thành chủ động, cái kia lực sát thương quả là chính là thành cấp số nhân dâng đi lên. Sở ta một chiêu vô ý, gặp mị hoặc thuật khống chế tư tưởng, kết quả rơi vào cái ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo hạ chàng. Forleo nghĩ rõ ràng những này về sau, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Mắt thấy Sở ta còn muốn cho mình trên mặt nện một quyền, Forleo hét lớn một tiếng. Mặc trên người bằng da chiến y bên trên bỗng nhiên hiện ra một cái ma pháp huy chương. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sôi trào ngũ tạng lục phủ, cũng bị cái kia ma pháp lực lượng đè quy định xuống tới, cuối cùng có sức đánh một trận. Hắn một cái xoay người, từ sờ ta dưới chân xuyên qua, tránh thoát đập tới một quyền, còn không chờ hắn hoàn toàn đứng dậy, sau lưng lại gió mát xíu xiu. Chưa đai hắn nghiêng người né tránh, một thanh băng lạnh vô cùng lợi khí xuyên thấu hắn sau sống lưng, đem hắn hành động tiếp theo toàn bộ bóp chết trong trứng nước. Phò nèo kêu thảm một tiếng, hắn quay đầu bộ, nhìn thấy chính là một trường lánh diễm vô cùng mặt. Là AEMCIA. Bóng đen tập kích. Phò nèo kêu thảm. Hắn đã sớm biết thân là Hải quân Nguyên Xoái AEMCIA, lúc trước chính là một vị trác tuyệt thích khách, tại rất nhiều ám sát nhiệm vụ bên trong, vì đại lưu sĩ xử lý từng cái chống lại hắn tù trưởng hoặc là thành chủ. Bóng đen tập kích chính là AEMCIA trước hết nhất lĩnh ngộ ám sát kỹ năng, kết hợp công kích, ẩn thân, vô địch 3 cái đặc tính. Như tại kế hoạch đã định bên trong, dù Lan Nàng thi triển ra một chiêu này, cũng vô pháp tránh né Ma động thương khóa chặt, nhưng bây giờ lại bởi vì sợ ta biến số này, dẫn đến họng súng tiện nghi, Ma động thương tự mang khóa chặt hiệu quả bị phá giải, dẫn đến ma năng công kích không cách nào trúng đích bóng đen tập kích bên trong hạ hệ mỹ sĩ sì ạ. Thật có thể nói là đầy bản kế hoạch, một chiêu tính sai, đầy bản giai không. Căng Hồng Bết chính là, cô sống của mình yếu hại bị thương nặng. Cái kia đâm vào xương sống lợi kiếm, cũng không có bởi vì thương tớ yếu hại. Ma đỉnh chỉ công kích. Tại lưỡi kiếm dừng lại tại xương cột sống một lát sau, phút chốc nổ tung lên, đem phò mèo phía sau lưng nổ máu thịt be bé bét, trắng bạch xương cột sống, tính cả xích hồng huyết nục cùng sâm nhân màu trắng cốt tủy, cấu thành không cách nào nhìn thẳng thảm trạng. Dù là luân hồi giả sinh mệnh lực mạnh hơn, thú đơn nghiêm trọng này tương đương với hơn phân nửa chiến lực hóa thành vô dụng. Hiện tại phò mèo, đừng nói là phản kích, chính là đứng vững bước chân đều làm không được. Đây cũng là AEMIC lại một cái đại chiêu, hướng nội bạo liệt. Vững nội bạo liệt, đánh trúng mục tiêu về sau, tiêu hao 3 điểm tinh thần lực, từ mục tiêu vết thương nội bộ sinh ra một lần cường lực bạo tác, tổn thương kèm theo đẳng cấp cấp C, nên tổn thương nhưng cùng vũ khí tạo thành tổn thương sinh ra điệp gia hiệu quả. Cứ việc tổn thương đẳng cấp đánh giá chỉ là cấp C, nhưng cân nhắc đến là tại vết thương nội bộ tác dụng, cơ bản có thể coi như là không nhìn tổn thương, nếu là tính cả điệp gia tổn thương, như vậy đối với một cái không phải cận chiến hình chức nghiệp giả, dù là trung thượng một chút cũng đủ để tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực nhược điểm người, thậm chí khả năng một chiêu mất mạng. Dù là phò nệm thực lực không tầm thường, nhưng hắn dù sao thuộc về nhanh nhẹn hình cận chiến trước nghiệp giả, mạng nhện là kiểm chế địch nhân tuyệt hảo lợi khí, ma động thương càng là làm hắn tại ngoài trăm bước lấy tính mạng người ta, tăng thêm món kia đặc thủ vật liệu chế thành bằng da chiến ý bên trên, tự mang khôi phục kỹ năng, cho dù là chính diện đối đầu AEMC a dạng ngay buốt, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì tính ra sai sót ta, dẫn đến kế hoạch phá sản không nói, ngay cả mình đều ở vào một cái tử vong điểm tới hạn. Ta không cam tâm a. Phò nẹo tiêu thảm, thân thể như bùn nhão bầy trên mặt đất, chỗ sau lưng hiện lên máu tươi đem hắn cả người đều nhuộm thành xích hồng, ở trong đó còn có thể nhìn thấy cốt tủy cùng xương vỡ vết tích, quả là vô cùng thê thảm. Có chút ý tứ. A gế mĩ sĩ a một chiêu đắc thủ về sau, nhưng không có lại xuống sát thủ mà là nhiều hứng thú nhìn xem Phò Nèo không cam lòng khuôn mặt. Nang nô ra băng lãnh như giàn tay, tại mất đi chiến lực Phò Nèo trên mặt loay hoay mấy lần, dáng dấp cũng không tệ, trước lưu ngươi một mạng. Phò Nèo tạm thời giữ được tính mạng, nhưng hắn đồng đội lại lâm vào cực kỳ không ổn hoàn cảnh bên trong. Chương 21, vị hoạch thuật nút điểm. Phò Nèo nga xuống, mang ý nghĩa tỉ mỉ bày ra tốt kế hoạch, đầy bản đều thua. Đối này Lâm vào khổ chiến bên trong luân hồi giả nhóm, là một cái khó mà hình dung đã kích Nguyên bản liền ở vào nhân số thê yếu luân hồi giả nhóm, đang nghe phỏ nẻo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết về sau, nhìn không được đều ghé mắt quan sát. Cái này nhìn lên phía dưới, lập tức sĩ khí xa suốt. Ngay cả thật vất vả lấn đến gần chủ tướng đều ngã xuống, cái kia còn đánh cái gì sức lực. Sợ hại giống nhau quân bài đố mi nộ, trong nháy mắt tại từng cái luân hồi giả trong lòng ngã xuống, cuối cùng gõ cảnh báo. Vốn cũng không thuận lợi chiến tranh, bởi vì chủ tướng chiến bại, cả đám đều bắt đầu sin Ở thế yếu bên trong đám người, một khi ngay cả lòng tự tin đều mất hết, như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính là đang tìm chết. Rốt cục, tại tràn ngập nguy hiểm chiến tuyến trước, có người dẫn đầu dao động, chính là cái kia gọi là Ưu Sần Triệu Hoán Sư. Hắn Triệu Hoán Sủng vật tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, liền trở thành tử vong kiếm sĩ vong hồn dưới kiếm, ngay cả lục chiến mạnh nhất tiệm điện báo cũng bị chặt thành thít nát. Hắn có ý thức vừa đánh vừa lui, thật vất vả mò tới bong tàu biển dưới, một chiêu bước lui kiềm chế tử vong của mình kiếm sĩ. Sau đó quẹo thật nhanh thân, thả người nhảy hướng Thâm Lam biển cả. Thân còn tại giữa không trung, hắn túm môi làm trạng cánh gác, dưới thân nước biển bỗng nhiên sôi trào, đầu kia kiểm chế 34 hải quân chiến hạm Hải Long, từ trong biển đứng thẳng người lên. Nguy cơ phía dưới, hắn không lo được đám người an nguy, trực tiếp từ bỏ kiểm chế 34 vị quân, trước một bước đảo tẩu. Chỉ là chú ý của hắn đánh cho không tệ, hết lần này tới lần khác gặp được khắc tinh. Đảo tẩu? Nguy hay lắm. Aê Mĩ Xì ạ, thời gian nhoáng một cái, Thân ảnh hóa hư, lúc nàng lần nữa đứng vững bước chân lúc, đã đến nơi sân nhảy cách vị trí. Một đôi vũ mị hai mắt ba quang lưu chuyển, vừa lúc chính đối đầu kia tử từ trong nước biển xuất hiện Hải Long. Bốn mắt đối mặt phía dưới, Hải Long cái kia đặc hữu mắt rồng cấp tốc hóa thành xích hồng sắc. Hải Long vậy mà cũng chúng nàng mị hoặc chi thuật. A không, thân là chủ nhân lưu sân, lập tức cảm thấy không thích hợp. Hắn cùng Hải Long ở giữa ký kết linh hồn khế ước, vậy mà vô cớ bên trong gây mất. Quản tri không hiểu rõ mị hoặc thuật nguyên lý. Nhưng linh hồn ở giữa liên hệ gián đoạn, liền mang ý nghĩa mất khống chế. Quả nhiên, đợi Hải Long con mắt toàn bộ hóa thành xích hồng về sau, nó không chút do dự mở ra huyết bổ đại khẩu, một ngụm đem chủ nhân của mình nuốt vào trong bụng. Ma Hudson tiếng kêu thảm thiết, một đường thuận Hải Long thân thể, một đường hướng phía dưới, kêu thảm chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm thê thảm. Hudson nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp khế ước của mình sủng vật cho một đầu nuốt vào. Mà tình trạng của những người khác cũng không thể lạc quan. Nhất là tại Hải Long bị không chế về sau, bọn hắn trốn vào trong biển bỏ trốn kế hoạch cũng tuyên cáo phá sản. Không có đảo tàu đường lui, cái kia chỉ còn lại huyết chiến. Trừ phi dựa theo kế hoạch như vậy, xử lý ạ hệ mị xỉ ạ, mới có thể giải trừ Hải Long bên trong mị hoặc chi thuật, mới có thể trốn vào trong biển bỏ trốn. Lúc còn lại đám người ý thức được vấn đề này về sau, ngược lại trở nên chưa từng có tỉnh táo. Trước đó tâm hoảng ý loạn ngược lại thu liễm. Thế nhưng là, lại dũng cảm luân hồi giả. Đều không thể tới gần ạ hệ mì si ạ Cái kêu mị hoặc chi thuật Quả là chính là vô giải tồn tại Quá không thể sửa lại Có người kêu to Cái này còn tính là phổ thông khó khăn nhiệm vụ sao Vì cái gì ta cảm thấy So địa ngục hình thức còn khó à Bởi vậy ý nghĩ không chỉ một luân hồi giả Mị hoặc chi thuật lợi hại hơn nữa Cũng không có khả năng như thế không hạn chế sử dụng Bất luận là ai Khẽ rửa gần ạ hệ mì si ạ Liền trở thành nàng dưới váy nô lệ Trái lại cùng mình người khô Vốn là tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc, trở nên càng thêm nghiêm trọng, tùy thời đều có sập bản khả năng. Ta đi thử xem." Helena làm một phen sau khi tự hỏi, quyết định mình đi đối phó nữ nguyên soái. Thiết Phong cố ý cản trở, nhưng Helena lại nói, "Ta có cái suy đoán, bất kỳ cái gì cường đại năng lực đều có hạn chế, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Đã bị hoặc chi thuật tại tác dụng nhân số bên trên không có hạn chế, tiếp tục về thời gian cũng nhìn không ra hạn chế, như vậy chỉ còn một chút một loại khả năng." Thiết Phong gặp Helena kiên trì, cũng không thể không buông tay để nàng đánh cược một lần, chỉ tiếc ta không thể giúp ngươi. Giúp ta cuốn lấy những cái kia tử vong kiếm sĩ, chính là trợ giúp lớn nhất. Helena vừa nói xong lời nói này, thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Lần nữa hiện thân lúc, đã tại bong tàu bên kia. Thuần thân chi thuật. Thuần thân chi thuật, cao cấp độ thuật, trên mặt đất lưu lại một cái ẩn hình tọa độ, tại sử dụng độ thuật về sau, trong nháy mắt lây tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ chuyển rời đến phương vị tọa độ. Giữa hai bên vì thẳng tắp di động Lúc trước chiến đấu bên trong Helena sớm đã tại bong tàu một chỗ Lưu lại một cái ẩn hình toà độ Bây giờ rốt cục đợi đến ả hệ mỉ xì ả Tới gần cái kia một chỗ toà độ Lập tức thi triển ra thuấn thân chi thuật Thuấn di đến bột sau lưng Ngay tại Helena hiện thân trong ngáy mắt Làm ảnh chi kiếm vạch phá bầu trời Mang theo nhói nhói ra thịt kính phong Nghiêng quét về phía ả hệ mỉ xì ả Phía sau lưng xương bả vai Ả hệ mỉ xì Trở tay đem dài hai thước lưỡi kiếm ngăn tại chỗ sau lưng, khó khăn lâm chống chọi Lam Ảnh chi kiếm đáng sợ cắt chém, sau đó xoay người một cái, một thanh khác lưỡi kiếm đâm về Helena cổ họng yếu hại. Helena đang muốn cất kiếm né tránh, lại phát hiện Lam Ảnh chi kiếm thật giống như bị thứ gì cắn, trong lúc nhất thời không kịp triệt thoái phía sau, nàng vội vàng chống đi một cái tay, trước kia cánh tay gác ở cổ họng trước. Tr้อย hai tiếng vang tứ ngược lấy Helena mà nhĩ, trước mắt một trận tia lửa tung tóe. Miễn cưỡng đem Hạ Hệ Mỹ Sỉ Á Phong Hầu một kiếm chặt lại. Dem Helena dọa đến mồ hôi lạnh ướt da. Vừa đưa trước tay, nàng liền ở vào phi thường tình cảnh bất lợi. Nếu không phải nàng đeo cao cắt bọn thép quy định nhị dạ hộ thủ bên trên, tự mang ngăn chặn kỹ năng, vừa rồi cái kia một hiệp đọ sức chính là lấy nàng giữa giết hầu triều kết thúc. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Helena âm thầm may mắn, nhưng độc thân cùng một cuộc cận chiến, nguy hiểm bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. AEMC ạ không hổ là có được thích khách chi vương thanh danh tốt đẹp tồn tại, kiếm thuật chi tinh xảo, ngay cả luân hồi giả đều theo không kịp. Nhất là nàng song cầm kiếm pháp tạ hữu khai cung phía dưới, Helena chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Nhiều lần nàng suýt nữa gặp một kiếm đâm xuyên trái tim, mi tâm trở yếu hại, nếu không phải thời điểm then chốt, Helena bỏ qua phòng ngự cùng né tránh, lấy lượng bại câu thương chiến pháp, cùng AEMC A đồng quy vô tận, mới miễn cưỡng làm cho đối phương cất kiếm trở về thủ. Đối Helena mà nói, một trận chiến này tựa như là đứng tại lưới đao bên trên nhẹ nhàng ngảy múa, có chút sai lầm, liền rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Bất quá giao chiến mấy hiệp, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, chí ít nghiệm chứng một điểm, ạ hệ mị xì a mị hoặc chi thuật chỉ có thể đối với người khác phái hữu hiệu, lại không cách nào đối Helena dạng này cùng giới sinh ra hiệu quả. Có thể nghiệm chứng điểm này, cũng không ngủng công Helena độc thân mạo hiểm. Nhưng cuối cùng lấy lực lượng một người đối kháng buộc, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nếu là có thể liên hợp những người khác, ngược lại là có cơ hội đánh bại ả hệ Mỹ Sĩ ạ. Dù sao, nhược điểm của nàng cũng hết sức rõ ràng, phòng ngự quá yếu, nếu không cũng không có khả năng làm cho nàng cất kiếm trở về thủ. Nhưng vấn đề là, tiểu đội 10 người bên trong, ngoại trừ Helena, không còn cái khác nữ tính. Trưng 22, Khế Đức Tự Vệ. Thật vất vả tìm ra ả hệ Mỹ Sĩ ạ cái kia vô địch Mỹ hoặc thuật nhược điểm, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Cái gọi là không bột đấu gột nên hổ cũng bất quá như thế. Không có những người khác trợ giúp, lấy Helena lực lượng một người, muốn đánh bại AEMICA là tuyệt đối không thể. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra phá giải khốn cục phương pháp. Helena một bên khổ chiến, một bên moi ruột gan tự hỏi. Nhưng nàng vốn cũng không am hiểu phá cục chi đạo, lại đối mặt cái này AEMICA mạnh mẽ vô cùng thế công, có thể suy nghĩ ra phương pháp phá giải, mới là quá sự một cục. Helena, đừng đánh nữa, chúng ta đi trước. Thiết phong kêu to. Hắn đã lâm vào năm tên tử vong kiếm sĩ trong vây công, trên thân nhiều chỗ thụ thương, đều nhanh muốn thành một cái huyết nhân, nếu không phải hắn hơn người lực phòng ngự, đã chịu đánh thể chết, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Helena cười khổ không thôi, nàng không phải không cân nhắc qua rút lui, nhưng bây giờ nào có rút lui chỗ trống. Nơi này khắp nơi đều là tử vong kiếm sĩ, trong đó còn hỗn tạp không ít tinh anh binh sĩ. Ma Luân Hồi Dạ vừa chết một tàn một mêt hoặc, mười thành lực lượng chỉ còn lại bảy thành có thể nói chưa từng có suy yếu. Hướng chi duy nhất đường lui, cũng bởi vì Hải Long gặp mị hoặc mà bị triệt để đoạn đi. Luân Hồi Giả nhóm lại tự phụ, tại sóng cả mãnh liệt bên trong biển sâu, đều không có lòng tìm tránh thoát Hải Long thôn vệ. Bất quá, tiếng phong tiếng kêu to, vẫn là đưa đến nhất định gợi mở hiệu quả. Tiên Thiên Nghề Nghiệp là vì kinh hải tặc Luân Hồi Giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hét lớn, "Đúng rồi, chúng ta cùng nhau nhảy vào trong biển, coi như Hải Long lợi hại hơn nữa." cũng không có khả năng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lời này chợt nghe phía dưới giống như rất có đạo lý, nhưng tinh tế suy nghĩ một phen, lại là sơ hở trong chỗ. Nước biển bên trong không thể so với lục địa, luân hồi giả tại nước biển lực cản bên trong di động khó khăn, trừ phi là vị kình hải tác dạng này có được hải vực sở trường năng lực chức nghiệp giả, mới có thể đem nước biển lực cản hóa giải đến thấp nhất trình độ. Am hiểu sâu đạo này luân hồi giả, đối với đề nghị này thịt muối có thưởng. Rất rõ ràng kia là vị kỉnh hải tặc dùng để vì chính mình thoát khốn lấy cớ. Phần lớn người đương nhiên sẽ không để ý tới cái này hại người hích ta đề nghị, bất quá có người lại dọa cho phát sợ. Chờ một chút, đừng nghe hắn, các người nhảy vào trong biển, sẽ chỉ gặp hải long nuốt vào bụng đi. Cái kia vị kỉnh hải tặc giận tí mặt, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là như bùn nháo tê liệt ngã xuống trên mặt đất phò nẻo. Từ khi ra hỏa này mất đi sức chiến đấu về sau, duy nhất trông cậy vào, chính là những người khác xử lý ạ hệ Mỹ Sĩ sì Cũng chỉ có xử lý A-M-C-A, hắn mới có sống tiếp khả năng. Bởi vậy, hắn vừa nghe đến vị kỉnh hải tặc đề nghị, không để ý vạch mặt phong hiểm, nói thẳng phá. Và nó, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn chúng ta đi đối phó A-M-C-A, như thế nào lại lâm vào quân địch chúng đây? Hiện tại, ngươi còn muốn đoạn đi chúng ta duy nhất sinh lộ sao? Vị kỉnh hải tặc gặp nói toạc ra tính toán nhỏ nhặt, lập tức thẹn quá hóa giận. Nếu không phải hắn gặp địch nhân gấp mấy lần mấy khốn Hơn phân nửa muốn một quyền đập nát phò nèo đầu. Hết lên nàng nghe tiếng, đống nhiên à một tiếng. Nàng đống nhiên nghĩ đến giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp, thiết phong, trên người hắn có chống cự mị hoặc đạo cụ, lấy ra giao cho chúng ta bên trong người lợi hại nhất, đây có lẽ là chúng ta trước mắt duy nhất truyền cơ. Thiết phong nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, vừa rồi rõ ràng là phò nèo ra đại chiêu đối phò à ghe mì xỉ à, nhưng cuối cùng gặp mị hoặc lại là sờ ta. Tất cả mọi người không phải đồng ốc, tinh tế t Liên Minh Bạch trong đó nói rằng: Thiết Phong đang muốn thoát khỏi bên người dây dưa tử vong kiếm sĩ, lại nghe được một thanh âm hô: "Ngươi giúp ta kéo lấy bọn hắn, ta đi giúp Helena." Nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là cái kia vị kỳ kình hải tặc. Thiết Phong không chút nghi ngờ, khe bước cằm, dù là hắn đã ở vào cực hạn bên dưới, vì cứu Helena, cũng chỉ đành kiên trì, một người chống được mặt khác 5 6 cái tử vong kiếm sĩ. Thiết Phong ý nghĩ rất đơn thuần, dù sao ta chuyển vận không được co như đạt được cái kia chống cự mị hoặc đạo cụ, cũng không giúp đỡ được Helena nhiều ít bận dữ, còn không bằng thối vị như trước, đem cơ hội giao cho truyền vận cường đại vị kình hải tặc. Nam dưới đất phò nẹo nghe vậy, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy đang nhảy bước vọt tới vị kình hải tặc, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Hắn biết, hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải rất trảnh sao? Vị kình hải tặc vừa đến trước mặt, liền một bả nhấc lên phò nẹo cổ áo. Diện mục dữ thợn. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Phò nèo chỉ là hơi chút ngây người, lập tức lại khôi phục chấn định. Thật biết trang, bớt nói nhiều lời, đem món kia đạo cụ giao ra. Vì kinh hải tặc ngữ khí bất thiện quá to. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Sự đáo lâm đầu, phò nèo còn muốn bàn điều kiện. Nói, giải quyết tạ hệ mị xỉ ạ, giúp ta rời đi nơi này. Nói, một chương hệ dạ điệp khế ước hiện lên ở hai người trước mặt. Gia hỏa này nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Đã mất đi hành động lực, Fornell chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người đồng bạn, có thể coi là đồng bạn xử lý buột, hắn ý nguyên không cách nào thoát đi trước nải kỳ hạng, biện pháp duy nhất chính là được sự giúp đỡ của người khác, rời đi nơi này. Vi Kính hải tặc đũa môi, giống như đối ta không phải buốt hảo suy nghĩ. Ta cái kia một phần phân phối toàn bộ về ngươi. Fornell khẽ cắn môi, dùng sau cùng khí lực, tại hẻo dạ điệp khế ước bên trên sửa chữa mấy bút, đem sau cùng hứa hẹn thêm vào đi. Được. Vi Kình Hải tặc gật gật đầu, đối với hắn mà nói, ở trong biển nhiều dựng một người, cũng không phải là việc khó gì, dù sao cứu người còn có thể đa phần một phần, cớ sao mà không làm đâu. Có khế ước bảo hộ, phò nẻo thông khoái giao giao viên kia khảm đá quý màu trắng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tự mang thần thánh thuộc tính, chính là mỹ hoặc thuật khắc tinh. Vi Kình Hải tặc thu hồi chiếc nhẫn, dông nhiên trên mặt lộ ra một cái làm người ta sợ hãi biểu lộ, khế ước bên trên cam kết đều là tại xử lý a e mỹ si a chuyện sau đó. Cái kia trước đây hành vi hẳn là sẽ không nhận khế ước hạn chế đi." Forleo nghe vậy, mồ hôi lạnh hiện đầy cái trán, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, lưu ý đến vị kình hải tắc cái kia giữ tợn tàn khốc cười lạnh. "Hàng bé." Forleo kêu to không ổn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, rất mau tìm đến một cái tự cứu phương pháp, "Chờ một chút, khế ước bên trên mặc dù không có nói rõ, nhưng ngươi bây giờ liền giết ta, đồng dạng sẽ gặp chủ thần coi là vi phạm khế ước, vi phạm khế ước hạ chẳng ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy?" Vì kính hải tắc khẽ giận mình, lời này cũng không tệ. Giết người đối với hắn mà nói, bất quá là cho hạ giận, nhiều nhất có thể đem một viên sử dụng hạn chế nhỏ hẹp chức nhận chiếm thành của mình, nhưng nếu là chủ thần phán đoán vi phạm khế ước phương thức cũng không phải là đơn giản văn tự tự thuận, vậy hắn thật đúng là có gặp chủ thần trừng phạt khả năng. Đối với mình tự mình lợi vị kính hải tắc mà nói, dù la chỉ có 1% trừng trị khả năng, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này, hắn lại tại tâm không cam lòng. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo rào hoạt lại Lanh khóc quan mang, giết người Lại chưa hẳn nhất định phải ta tự mình động thủ Trưng 23, đều ra kỳ chiêu Vân vân Phò nèo nghe vậy, sắc mặt đại biến Hắn khàn rộng kiệt lực teo to Nhưng thân thể vẫn là bị lánh huyết Vị kình hải tặc cho một chân bước lên Nem chém giết kịch liệt nhất vị trí Ra trong lòng ác khí vị kình hải tặc Rốt cục gia nhập vào cùng ạ hệ Mỹ si ạ chiến đấu bên trong Hắn lại làm sao không nguyện ý mạo hiểm Nhưng á hệ mỹ sĩ si á là không thể không vượt qua một đạo hửng câu. Chỉ cần Hải Long tại nàng khống chế phía dưới, thủy tính cực dai hắn, cũng không dám mạo hiểm nhảy vào sóng cả mãnh liệt trong biển rộng. Hắn sợ dị yếu hại For mèo, kỳ thật có gần một nửa buồn bực hắn đem mình đưa vào hiểm cảnh, mà đổi thành hơn phân nửa thì khí hắn điểm xuyên mình lợi dụng đám người đến đảo tàu yểm hộ, để cho mình an toàn bỏ chạy. Hiện tại, đường lui không có, chư luân hồi giả nghe For mèo, chết cũng sẽ không nhảy vào trong biển, xung làm hắn dế thế tội. Cái kia chỉ còn lại xử lý bột đầu này đường tát. Vì kinh hải tặc bất đắc dĩ, có thể nghĩ. Theo một người gia nhập, Helena áp lực lập tức chia sẻ hơn phân nửa. Nhưng cái này cũng không ý vị bọn hắn khoảng cách thắng lợi vượt gần bao nhiêu. À hệ mỉ sỉ à y nguyên duy trì ưu thế tuyệt đối, tốc độ, kiếm thuật, lực phá hoại, mỗi một cái đều là ưu thế của nàng. Thậm chí cô y không có can thiệp cái kia cái gọi là khế ước, ở trong mắt à hệ mỉ sỉ à, một cái phế vật cùng hai cái phế vật thì thật cũng không có quá lớn khác nhau. Nàng cũng không phải dựa vào một cái mị hoặc thuật, từ binh lính bình thường leo lên hải quân nguyên soái vị trí. Vì kính hải tặc không đánh thì thôi, cùng ạệ mị sĩ ạ chân chính trong lúc giao thủ, mới sâu sắc cảm nhận được Helena nỗi khổ tâm trong lòng. Có thể tại vị này buộc trước mặt chống đỡ lâu như vậy, đối một cái vừa mới thăng cấp vào giết chóc đô thị luân hồi giả mà nói, bản thân liền là một cái kỳ tích. Nếu không phải Vân Kỳ đem lên cái thế giới nhiệm vụ tài nguyên tập trung đến Helena trên người một người Hê-lê-na đã sớm bại vào A-M-C-A. Tiếp tục như vậy, chúng ta không thắng được. Vì kính hải tặc một bên kêu to, vừa mắng mắng liệt đấy, trên thân máu tươi bao tác. Hán ngũi chửi một câu, trên thân bên cạnh nhiều một đạo sâu đủ thấy sương vết thương. Cùng Hê-lê-na khác biệt, vì kính hải tặc thuộc về lực lượng hình cận chiến trước nghiệp giả, khi sinh nhanh nhẹn cùng phong ngự, đem đại bộ phận thuộc tính đều vùi đầu vào trên lực lượng. Hán một bộ ra giáp, tại A-M-C-A dưới kiếm phòng, cơ Bự tiện một kiếm liền máu tươi dâng trào. Cái này tại Di Vãng là vị kình hải tặcưu thế, bởi vì hắn chức nghiệp đặc điểm ngay tại ở cảng là thủ thương, lực lượng tăng phúc càng là cường đại. Mà lại xóa đi đau đớn hắn, thủ thương chỉ sẽ làm hắn càng thêm khát máu. Nhưng hôm nay, hắn đối đầu chính là buộc cấp nhân vật, lực lượng tăng phúc mặc dù khả quan, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là lấy nhanh nhẹn lấy승. Hắn chiến phủ vung vẩy như gió, lại ở trong mắt gã Emi Si ạ, chấm tựa như kiến bò. Một cái nghiêng người liền né tránh đi, một cái sau trượt liền lận tránh đi qua. Vì kinh hải tặc ưu thế, tại Aemi si ạ trước mặt, chính là cái mười phần trò cười. Có thể nói, vì kinh hải tặc loại kia đại khai đại hợp đấu pháp, chủ yếu cấp tốc như gió công kích khắt chế. Helena cũng nhìn ra tình huống cũng không có hướng có lợi phương hướng phát triển, kéo dài như thế, tuyệt không chiến thắng khả năng. Nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của nàng. Vì kinh hải tặc kêu to, mấy chữ cuối cùng lại có chút biến điệu. Nguyên Lai like ngay tại hắn kêu gọi đầu hàng công phu, a hệ mị si ạ tại cổ họng của hắn trố mở cái lỗ hổng. Máu tươi như suối từ miệng tử bên trong đụng bắn đi ra, tiện đến khắp nơi đều là. Kỳ quỷ chính là a hệ mị si ạ nhưng không có gặp cái này máu tươi có chút nhiễm. Di động chi quỷ dị, có thể nói đương thời tuyệt quan. Thương thế kia rơi trên người người ngoài, chính là chí mạng, may mà vì kình hải đặc chức nghiệp đặc tính có thể che đậy hết thể đau đớn, mới không có ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng kéo dài như thế, Vị kình hải tặc không kiên trì được bao lâu. Helena hoài nghi, như lại không nghĩ biện pháp lời nói, như vậy vị kình hải tặc cũng có thể quay người nhảy vào trong biển, tại bên trong biển sâu tìm cái kia một tia mờ mịt vô vọng sinh cơ. Hạn chế tốc độ của nàng. Có. Helena trong đầu bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Tại vị kình hải tặc nhắc nhở dưới, nàng rốt cục tìm tòi đến một tia hy vọng. Helena song cầm lam ảnh chi kiếm, một vòng vô hình vô sắc lệ mang hiện lên ở trên thân kiếm, nếu là nghiêng tai lắng nghe, Còn có thể nghe được cuồng phong xé rách không, khí động tĩnh. Phong độn. Gió cắt chạm, đem phong độn trả cỡ giả tụ tập nơi tay hoặc là cầm trong tay vũ khí bên trên, gia tăng tay hoặc là vũ khí sắc bén độ, đề cao một cái tổn thương đẳng cấp. Tại phong độn bảo hộ dưới, người huy động vũ khí tốc độ tăng lên 20%. Helena không để ý tiêu hao thi triển ra chức nghiệp kỹ năng, tại tăng lên lam ảnh chi kiếm tổn thương đồng thời, còn tăng lên múa kiếm tốc độ. Chỉ một thoáng, Helena thế công trở nên lăng lệ phi thường đem chưa có trở về qua tương lai ạ, hệ mỹ sĩ ạ đánh cho liên tục lùi về phía sau, trong lúc nhất thời, vậy mà mất tứ vong. Helena tận đến giờ phút này mới thi triển đi ra, là bởi vì kỹ năng này tiêu hao thực sự quá khủng lồ. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, tốc độ, tổn thương tăng lên tương đương khả quan, nhưng ở sau lưng của nó, là nỗ lực tinh thần lực mỗi năm giây hạ xuống một điểm đại giới, như thế tiếp tục tiêu hao xuống dưới, lấy trước mắt Helena còn giữ lại tinh thần lực tình trạng, là không kiên trì được bao lâu. Nhưng Helena lại không hề hay biết, nàng dựa vào tinh thần lực hao hết đại giới, không ngừng đối ạ hẹ mỉ xì ạ tiến hành liên tục công kích. Múa lươi kiếm tạo thành từng cái hoa Mỹ sát thái, có thể nói khí thế đoạn người. Có Helena cường công, vì kình hải tặc rốt cục có thể thở một cái. Nhưng khẩu khí này còn không có thở vân, ạ hẹ mỉ xì ạ chấn động toàn thân, phía sau chỗ phát ra bén nhọn rít gào tiếng kê ơ, tựa như bảy tam cái cái cõi gặp đồng thời thổi lên. Hoàng bét, đó là cái gì quỷ đồ vật? vì kinh hải tặc con mắt đều muốn rơi ra tới. Nguyên bản tại ạ hệ mỉ xỉ ạ chiến y sương sống chỗ từng cây cốt thứ, gặp lực lượng của nàng chỗ kích phát, vậy mà từ cốt thứ chiến y bên trong tránh ra, tại phía sau lưng nàng chỗ, phát hỏa ra từng cái quỷ dị đường vòng cung, cuối cùng ngừng trệ giữa không chung. Cốt thứ nhọn chỗ ngắm điểm rơi, chính là Helena trên người từng cái bộ vị yếu hại. Ả hệ mỉ xỉ ạ cũng không có bởi vì cốt thứ ly thể mà đang động làm bên trên có chút nào lãnh đạm chỉ là đợi cốt thứ hoàn toàn ngưng trệ giữa không trung về sau, liệt diễm môi đỏ có chút niết lên, đoạt hồn tiếng huýt sáo từ trong đó hây hẩy lái đi. Đây cũng là AMCA có một cái sát chiêu tuyệt kỹ, phù du cốt thứ. Trở lên âm cổ thú cốt thứ vì nguyên vật liệu, trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện, giữ lại âm thú thiên phú tố tính, tăng cường cốt thứ lực xuyên thấu, lấy âm ngăn địch, giết người ở vô hình. Phù du cốt thứ dựa theo đặc biệt quy luật sắp xếp, tại đặc thù âm tần khống chế dưới, xiêu xiêu xiêu hướng phía Helena đánh tới con chưa đánh trúng nhân thể, cấp tốc di động lúc mang theo tiếng ma sát liền làm cho người lỗ tai đau nhức. Helena sắc mặt đột biến. Vạn không nghĩ tới ả hệ Mỹ xỉ à GMC A ngoại trừ khoái kiếm cùng mĩ hoặc chi thuật bên ngoài, còn có như thế một tay. Bận điệu huy kiếm ngăn chặn, bất đắc dĩ phủ du cốt thứ có 7 viên nhiều, miễn cưỡng ngăn lại hơn phân nửa, đùi cùng trái cẳng tay vẫn là bị xảo trá cốt thứ cho đâm cái huyết động. Cái kia cốt thứ lực xuyên thấu, không nhìn thẳng Helena tự thân phòng ngự, xuyên thấu sát na, lại không mang theo chút nào trễ trệ. Trưng 24, Phản bội. Helena nhưng không có gặp cái kia bảy cái phụ du cốt thứ dọa cho bể mật, tương phản, nàng ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, bàn tay ngón trỏ hướng phía ạ hệ Mỹ Sì ạ có chút dương lên. 7, 8 cây mắt thường khó phân biệt màu đen sợi tơ, từ ngón tay trong giới chỉ bắn ra. Lựa dạ chi giới, cấp e ngân sắc kịch bản trang bị, dạ sả mà đem bị gạ bí luyện dây thừng đen kia nuốt ở bên trong, nhưng theo đeo người ý thức, tự do lôi ra. Ban đầu bắn ra khoảng cách vì 5 mét đánh giá, dùng hi hữu giá thu dầu trơn, tăng thêm dị bẩm thiên phú nữ tử giải bí luyện mà thành dây thường đen, cứng rắn độ có thể so với cường độ cao tơ thép, lại tính bền dẻo 10 phần, người đáng giá có được. Nói rõ, bán ra tới dây thường đen vì thẳng tắc quy tắc, trừ phi ngươi phối hợp nhẫn thuật, tung dây thường chi thuật, nếu không khó mà vung ra dạ chi giới toàn bộ uy lực. Aệ Mỹ Xà sì cũng không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu như vậy, nhưng nàng gặp nguy không loạn, trong miệng tiếng gào nhất chuyển ở giữa, âm điệu trở nên càng thêm bén nhọn. Phù du cốt thứ nhanh chóng trở lại chủ nhân bên cạnh bốn phía, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Nếu là cẩn thận quan sát, ngươi sẽ hiện những cái kia phù du cốt thứ phân bố vị trí chính là những cái kia bí chế dây thường đen công kích phương vị. Trên kỹ xảo, AEMIC à tựa hồ ổn F Helena một bậc. Bất quá, Helena y nguyên còn có hậu chiêu. Nam dữ trước nhẫn như hành đầu ngón tay có chút lắc một cái ở giữa, cái cây 7, 8 cây dây thường đen vậy mà hướng phía phương hướng khắc nhau, tứ tán phân bố lại đi. Đem mục tiêu ả hệ mỉ xỉ ả không nhìn thẳng, ngược lại cuốn hướng nàng hai bên trái phải. Đây cũng là từ dạ xa mà dưới nơi đó lấy được kỹ năng, tung dây thừng chi thuật. Lửa dạ chi rơi phối hợp tung dây thừng chi thuật, uy năng tăng lên mấy lần, biến hóa nhanh chóng, ngay cả những cái kia phủ du cốt thứ cũng không kịp phản ứng. Dây thừng đen vừa hạ xuống mặt đất, theo Helena tâm nghiệm vừa động, bọn chúng nhanh chóng thu nạc, đem ả hệ mỉ xỉ ả hai chân chói chặt. Ta hạn chế lại nàng độ. Lập tức thông chi vị kỉnh hải tặc. Chỉ cần nàng duy trì tung dây thường chi thuật bất động, tin tưởng lấy bí luyện dây thường đen tính bền dẻo, liền xem như ạ hệ Mỹ Sì ạ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Hiện tại, là thủ thắng tuyệt hào cơ hội. Thế nhưng là, Helena tiếng la qua đi, cũng không nhìn thấy vị kỉnh hải tặc cái kia khôi vĩ thân ảnh. Helena thầm kêu không dây, tú mục nhất chuyển ở giữa, đã thấy vị kỉnh hải tặc mượn mình tại cùng ạ hệ Mỹ Sì ạ loạn chiến thời khắc, một mình trốn đến bong tàu biên Con hàng này hiển nhiên là nghe được Helena vừa rồi tiếng hô, cũng ý thức được mình nếu là không trốn, dưới mắt là duy nhất đánh giếtẠỆ MỊ XÌ Ạ CƠ HỘI. Nhưng cái nào lại như thế nào đâu? Lúc vị kình hải tặc nhìn thấy phụ du cốt thứ sau khi xuất hiện, hắn sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể. Mị hoặc chi thuật đã làm hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết, cực kiếm thuật làm hắn đáp ứng không xuể, trên thân khắp nơi là ẠỆ MỊ XÌ Ạ tạo thành kiếm thương, sinh mệnh lực càng là hạ xuống đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, khi đó vị kình hải tặc Tâm lý phòng tuyến đã ở vào cái cực kỳ nguy hiểm số không giới điểm. Lại thêm phù du cốt thứ cái này áp đảo lạc đà cái cuối cùng dẫm dạng, miệng cọp gan thỏ vì kình hải tặc, rốt cục rút lui. Hắn không để ý Helena xạ thân quên chết hổ chiến, mình lại thừa dịp cơ hội, vùng trộm boss nát chỉ có một viên bảo mệnh đạo cụ, hơi cách chuyển giao lệnh bài, trong nháy mắt đem mình truyền tống đến bong tàu biển dưới, lại bỏ qua đánh giết buột cuối cùng cơ hội. Đến lúc này, hắn cũng hối tiếc không thôi, nhưng sự tình đã sinh. Hiện tại xoay người đi mất bỏ mới lo làm chuồng, có lẽ còn có thắng lợi khả năng, nhưng vị kỉnh hải tặc đã sợ, rứt khoát một sợ đến cùng. Hán hướng phía Helena lộ ra một cái chẳng biết xấu hổ tiêu dung, khoát khoát tay, tung người nhảy vào trong biển. Hiện tại thừa dịp Helena cuốn lấy ả hệ Mỹ Sĩ ạ, không kịp mệnh lệnh gặp Mỹ hoặc Hải Long theo đuổi giết mình, vừa trốn đến cùng. Helena không nói nhìn xem vị kỉnh hải tặc nhảy vào trong biển, trong đầu tất cả đều là xúc động mà chửi thề. Mình thật vất vả tạo nên tới cơ hội tuyệt hảo, cứ như vậy vô duyên vô cớ gặp vị kình hải tắc cái này hỗn đản cho chậm trễ rơi mất. Nan mạnh đè xuống lửa giận trong lòng, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là cứ như vậy ngây người một lúc công phu, a hê mỹ si a lập tức có ứng biến kế sách. Phù du cốt thư như điện nhanh chóng bắn ra ngoài, răng khắp nơi đánh vào Helena quét ngang mã tới lưỡi kiếm. Theo đương đương đương ba tiếng kim thiết tiếng leng keng, Helena một kích toàn lực gặp hóa giải vô hình. Đồng thời mà khác bốn cái phủ du cốt thứ cũng không có nhàn rỗi, đồng thời công kích Helena dưới bụng, tim, cổ họng, mi tâm bốn phía yếu hại, nếu không phải quét ngang chi kiếm gặp ba cái cốt thứ trấn khai, dẫn đến Helena có chút hướng về sau lùi ra, cái kia thật muốn chết tại cái này bốn cái cốt thứ liên kích hạ. Dù là như thế, trên thân vẫn là thêm ra bốn cái huyết động. Máu tươi chảy xuôi không ngừng, thương thế cực nặng cực nặng. Helena, cuộc chiến bên này khiến đau khổ chèo chống tiết phong cả kinh cơ bắt thẳng run. Hắn mặc dù không thấy được sự kiện từ đầu đến cuối, nhưng cũng biết là vì kỉnh hải tắc ở lúc mấu chốt phản bội Helena, một thân một mình đảo tẩu. Hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, cái cái cuối cùng bóng đen hộ thuẫn, quay người đem lưng tặng cho Như Lang Như Hổ địch nhân, Liều lĩnh tới lăn lóc, trốn vào cái khác ngay tại khổ chiến bên trong đồng bạn trong trận, mượn đồng bạn điểm hộ một chút công phu, nhanh chóng tại thông tin hệ dạ điệp bên trong đưa vào tín hiệu cầu cứu. Lão đại, chúng ta gặp mấy lần tại mình 34 hải quân bao vây, bây giờ còn đang trong lúc các chiến cái khắc tham dự luân hồi giả tử thương thảm trọng, Helena cũng chịu trọng thương. Chúng ta bây giờ ở vào vị trí tọa độ. Ấn xong những này về sau, lập tức không để ý tới chửi rủa bên trong đồng bạn, hướng phía Helena bên kia phóng đi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, nếu không phải đồng bạn của ngươi phản bội ngươi, có lẽ ngươi thật thắng. Agemici à, à thật vất vả cắt đứt cứng cỏi dây thường đen, nhìn về phía Helena ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, thay đổi dị vãng vẻ khinh miệt. Dưới cái nhìn của nàng, Mới vừa rồi còn thật là mạo hiểm vạn phần. Đã mất đi di động bên trên ưu thế, lại gặp không sợ càng tổn thương càng mạnh vì kỳ hải tặc quân ấy, cái kia thật rất có thể tại lật thuyền trong mương. Kể từ đó, nàng đối Helena kính nghệ chi tâm tăng thêm mấy phần, giọng điệu cũng biến thành tôn trọng. Ở trong mắt ả hệ mỉ xì ả, có thể ép mình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, Helena vẫn là thứ nhất. Tôn trọng về tôn trọng, địch nhân hay là muốn giết. Ả hệ mỉ xì ả cũng không phải thánh mẫu. Tuyệt sẽ không bởi vì tương tích mà thủ hạ Lưu Tỉnh. Đang nói ra cái kia lời nói về sau, nàng liền tay nâng kiếm rơi, hung hăng chém về phía Helena chốc cổ. Helena bản thân bị trọng thương, hành động lực thật to bị hạn chế, nhưng vẫn là làm ra lần tránh. Chỉ là tại toàn thịnh thời kỳ muốn làm ra chôn tránh đều phi thường miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là tại trước mắt tổn thương mệt đan sen thời điểm. Tràn ngập bá đạo một trạm mũi kiếm, tại nửa đường nhất truyện, theo Helena né tránh mà thay đổi phương vị. Dán chặt lấy cổ của nàng nếu hại không rời. Mà lúc này, Thiết Phong mới vừa vặn hoàn thành cho Vân Kỳ tín hiệu cầu cứu, hắn liều lĩnh xung lại, nhưng cuối cùng vẫn là cách xa nhau quá xa. Chương 25, Thiết Phong ly chuyển. Mũi kiếm đi quá nhanh, không phải do người trốn tránh. Nương theo lấy Thiết Phong tiếng buồn bã, mũi kiếm đã từ Helena chỗ cổ xuyên qua. Thiết Phong cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể nhìn tận mắt lưỡi kiếm đem Helena viên kia mỹ lệ đầu lâu cùng thân thể phân ra, nhưng không có biện pháp gì. Cung thiết phong tiếng buồn bã hình thành so sánh rõ ràng, là A-M-C-A căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng một kiếm kia thành công chém giết Helena, trên mặt của nàng nhưng không có một kia thắng lợi vui sướng, ngược lại toát ra ngưng trọng hương vị. Ngay tại lưới kiếm hoàn toàn rơi xuống về sau, Helena thân ảnh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó cấp tốc làm nhạt, biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Tàn ảnh. Vẫn là phân thân. A-M-C-A tự mình lầm bầm. Chỉ là một cái phân thân mà thôi. Lời xa truyền đến Helena mê người thanh âm. Thiết Phong Ninh khóc mỉm cười, "Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì." Helena phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dị thường khó coi, "May mắn mà tôi." Tại nàng làm ra né tránh động tác lúc, thi triển ra chức nghiệp kỹ năng, "Phân thân thuật." "Phân thân thuật", cơ bản nhận thuật một trong, lấy trả cơ giả chế tạo một cái hoặc nhiều cái tân ảnh, bởi vì không phải thực thể, không cách nào đối với địch nhân tạo thành thực chất tổn thương, có thể dùng tại nhiễu loạn địch nhân ánh mắt. Cuối cùng lừa qua Agemicia, trốn qua một kiếp. Ma Thiết Phong cũng nhân cơ hội này, thủ hộ tại Helena trước người. "Phế vật, ngươi đi tìm cái chết." Agemicia tức giận cuộn cuộn, hắn không thể ngay lập tức đem Helena xé thành mảnh nhỏ, gặp Thiết Phong như thế một ngăn, chỉ có thể đem tức giận dội đến Thiết Phong trên thân. "Mau tránh ra, ngươi không có chống cự mị hoặc thuật đạo cụ, không muốn không công chịu chết." Helena khuyên can nói. "Không có liền không có, cũng không phải gieo găm sự tình, ta nhắm mắt lại chính là" Thiết phong cân nhắc ngược lại là rất đơn giản. Nhưng vấn đề là, coi như hắn nhắm mắt lại, lại như thế nào tại ả hẹ mỉ xì ả trước mặt ngăn trở bà Triêu. Nói ngươi phế vật ngươi còn chưa tin, ta mị hoặc chi thuật, đã sớm đối ngươi sử dụng. Ngươi còn không có phát giác sao? Ả hẹ mỉ xì ả âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Thiết phong thầm kêu không ổn. Ngay tại hắn phun ra cái gì hai chữ về sau, đáy mắt rất nhanh gặp tơ máu che kín. Helena cũng phát giác được không ổn muốn lui lại vừa mới động chân, liền khiên động thương thế. Nàng vốn là thụ thương không nhẹ, bốn cái cốt thứ bên trong có 3 cây chúng đích nhất định phải hại bộ vị, nhưng cũng tạo thành thương tổn không nhỏ, nhất là đánh vào phần bụng cùng phổi cốt thứ, làm nàng mỗi một lần xê dịch đều tạo thành không nhỏ đau sót. Vừa rồi cưỡng ép từ a GMC ở dưới kiếm bỏ chạy, cơ hội là cực hạn của nàng. Hết à? Helena không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi bị khống chế thiết phong kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng đợi nửa ngày, lại không động tĩnh gì. Mở mắt nhìn lại, lại là ngẩn ngơ. Đứng tại trước mặt nàng, lại là một cái cao tráng như núi cự nhân. Đó là chân chính cự nhân, thân cao vượt qua 4 mét, trên thân không có mặc một bộ y phục, hoặc là nói, quần áo đã sớm băng thành mảnh vỡ, tứ chi tráng kiện để cho người ta sợ hãi, vừa nhìn liền biết là lực lượng tập hợp thể. Cái này hình tượng, ở trong mắt ạ hệ mỉ xỉ ạ, cực kỳ lạ lắm, cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng Helena cũng rất quen thuộc cái này ngoại hình. Bạo quân cũng rẻ xi si đen lẽ như thế rồi giống nhau như lúc Bạo Quân. Như thế có thể như vậy. Helena thấy cũng là mắt trừng miệng kết. Không cần phải nói, Thiết Phong nhất định là tại bị mị hoặc chi thuật cướp đoạt ý chí trước, dùng sau cùng một tia ý thức, kích hoạt lên cái kia bị áp chế đến huyết mạch chỗ sâu gen hạt giống. Lúc trước Thiết Phong chính là gặp huyết minh cưỡng ép rót vào tờ virus, dẫn đến thân thể phát sinh đột biến, cuối cùng biến thân thành khổng lồ mà mất lý trí Bạo Quân, bánh xe phụ về người danh sách bên trong đi ra ngoài. Về sau Gặp Vân Kỳ đánh bại về sau, dùng phi thường đặc thù biện pháp, lấy một trường cao cấp ngự thi phủ, đem thoát ly luân hồi giả danh sách thiết phong, biến thành Helena tôi tớ, sau đó tại trở về chủ thần không gian về sau, giao cho chủ thần trị liệu, đem thể nội tờ vi rút khứ trừ, lúc này mới một lần nữa biến trở về đến luân hồi giả danh sách bên trong. Lúc đầu, Helena coi là tờ vi rút gặp chủ thần hoàn toàn thanh trừ, bởi vậy cũng không có quá để ở trong lòng. Hiện tại đột ngột nhìn thấy bạo quân tái hiện, Helena lập tức nghĩ đến một loại khả năng, lúc trước chủ thần chỉ là thanh trừ thiết phong thể nội tở vi rút bên trong có hại bộ phận, cũng không có đem tở vi rút hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Trên nguyên tắc dạng, thiết phong đã được trao cho bạo quân huyết thống, chỉ bất quá bởi vì chủ thần thanh trừ tở vi rút bên trong một bộ phận, dẫn đến cái này bạo quân huyết thống cũng không hoàn thiện, thậm chí chính liên thiết phong đều không có hoàn toàn ý thức được. Thẳng đến hắn đứng trước mình sắp gặp mị hoặc thuật khống chế tuyệt cảnh, cùng Helena sắp hương tiêu ngọc vẫn vận mệnh. Cuối cùng cưỡng ép kích hoạt lên ẩn nút tại trong huyết mạch bạo quân huyết thống. Hóa thân bạo quân về sau, thiết phong nhẹ nhóm từ mị hoặc thuật bên trong thoát khỏi ra. Hán bên mặt nhìn thoáng qua Helena, mặc dù miệng không thể nói, nhưng Helena từ cái kêu to lớn trong mắt, đọc được quan tâm trí ý. Helena mừng thầm, may mắn hắn không có mất lý trí. Hóa thân thành bạo quân về sau, ạ hẹ mỉ si à mị hoặc thuật tựa hồ mất linh. Bất quá là biến dạng biến lớn mà thôi. ạ hẹ mỉ si à cũng không biết biến thân bạo quân ý vị như thế nào. Thẳng đến xong kiếm của nàng trùng điệp chạm tại thiết phong phân bụng, bị phía trên cứng cỏi chất sáng ngoại giáp cho sinh sinh bắn ra, nàng rốt cuộc minh bạch đối mặt mình là cái gì. Toàn lực của nàng xong chạm, cũng chỉ là tại chất sáng ngoại giáp bên trên vạch ra hai đạo nhàn nhạt vết nứt. Ngay cả mô liên kết đều không có thương tổn đến. Đây chính là bạo quân lực phòng ngự sao? Mặc dù lúc trước một kiếm kia chỉ là đòn công kích bình thường, nhưng aệ mỹ xà cũng không có bao nhiêu tính dễ nổ kỹ năng công kích. Nàng chân chính đòn sát thủ Nhưng thật ra là mị hoặc chi thuật, hơn người tốc độ, cùng phù du cốt thứ tam đại lợi khí. Mị hoặc vô hiệu, công kích không cách nào phá phòng, biến tướng khiến tốc độ đã mất đi ưu thế, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng đòn sát thủ. Aệ mỹ sĩ ạ tốn môi thành trạng canh gác, thanh âm lái chậm chậm đi, trêu chọc lấy lơ lửng bên trong bảy cái cốt thứ. Cốt thứ phá không mà ra, lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ đánh vào bạo quân trên thân, mang theo từng cái to bằng móng tay chất xám mạnh vỡ. Phù du cốt thứ tự mang xuyên thấu thuộc tính thành công phá vỡ chất xám ngoại giáp phòng ngự, như bọ cánh cam chui vào bạo quân thể nội. Thế nhưng là, không có thế nhưng là bảy cái cốt thứ như bổn châu vào biển, một đi không trở lại, cũng không có giống gì vãng như vậy, từ thân thể bên kia chui ra ngoài. A gễ mỉ sỉ a lông mày đều nhăn thành nụ nhỏ, cường tự cố gắng khống chế tiếng gọi tần suất, lúc chậm lúc gấp, có đôi khi thậm chí nghe không ra tiếng vang tới. Nhưng vô luận nàng như thế nào cố gắng, cũng vô pháp đem cái kia bảy cái cốt thứ gọi về. Nàng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không tiếp tục đi quá nghiêm khắc cốt thứ xuyên thấu bạo quân thân thể, thay đổi trước đó bạo lực đơn giản cách làm, muốn để cốt thứ dựa theo trui vào quy tích chỗ tới. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Làm sao có thể? A gệ mĩ xì a âm thanh kêu sợ hãi, thành âm đều biến điệu. Chương 26: Đánh chó mù đường. A gệ mĩ xì ạ kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chú lên gặp phù du cốt thứ thương tổn bộ vị, chỉ trong chốc lát, vết thương vậy mà khép lại. Ngoài trừ khép lại bộ vị sắc điệu so trung quanh hơi nhạt một chút, cơ hồ nhìn không ra nơi đó từng bị xuyên thấu lực có thể so với bỏ cánh cam phù du cốt thứ từng làm bị thương. Bạo quân tự lành năng lực thật sự là làm người nghe kinh sợ, dù là phục dụng khôi phục huyết nục dược thể, cũng không có nhanh như vậy. Nàng không biết, biến thân Bạo quân về sau, tự lành năng lực gần như vô địch, trừ phi nhận cực nặng tổn thương, nếu không trong nháy mắt khôi phục như thường. Đương nhiên, đây không phải không có đại giới. Khôi phục tốc độ càng nhanh, là lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giá. Nếu là liên tục trọng thương dưới, Bạo Quân Đồng dạng sẽ thọ hết chứ già. Chỉ bất quá, Thiết Phong hóa thân Bạo Quân bất quá là lần thứ 2, hắn có đầy đủ thọ nguyên đi tiêu hao. Chí ít lấy trước mắt vết thương phục kính, phù du cốt thứ gặp ngăn cách tại sóng âm bên ngoài, không cách nào đối Bạo Quân tiến hành hai lần tổn thương. Cái này cũng đến lượt Thiết Phong gặp may mắn, Bạo Quân ngoại giáp bản thân ngoại trừ phòng hộ hiệu quả bên ngoài, còn có ngăn cách sóng âm tác dụng, dĩ nhiên không phải loại kia 100% ngăn cách nhưng ít ra để a hệ mị xì ạ sóng âm tần suất phát sinh biến hóa về mặt bản chất, không cách nào đưa đến âm thanh khống hiệu quả. Bằng không mà nói, thiết phong cử động lần này thật đúng là có chút nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, a hệ mị xì ạ cái thứ ba đòn sát thủ cũng mất hiệu lực, xem ra vẫn là loại kia vĩnh cửu mất đi hiệu lực, làm nàng bóp cổ tay thương tiếc đồng thời, không thể không rút lui lui người ra, cùng bạo quân giữ một khoảng cách. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được bất lực, không thể không sệ mặt xuống, đem quá 50 đội cận vệ tử vong kiếm sĩ gọi đến bên người. Hiện tại, chỉ có dựa vào nhân số đến nghiền ép quái vật trước mắt, biến thân thành bạo quân về sau, thiết phong ở mọi phương diện đạt được toàn diện tăng lên, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn tam đại chủ thuộc tính, tại vốn có trên cơ sở trên diện rộng tăng trưởng. Chỉ có tinh thần lực không tăng phản giảm bên ngoài, dù sao thiết phong cũng không phải là dựa vào tinh thần lực ăn cơm luồn hồi giả. Ngoài ra, hắn bất tử thuộc tính, đối tâm trí loại khống chế kĩ có rất mạnh kháng tính. Đây cũng là hắn có thể thành công trông cự mị hoặc thuật căn nguyên chỗ. Mà vô hạn tự lành năng lực thiên phú, sợ là ngay cả Vân Kỳ gặp đều muốn không ngừng hâm mộ. Đây chính là không có thời gian cuồn độ tự lành a, ngoại trừ Tiêu Hao nhìn không thấy Thọ Nguyên bên ngoài, gần như hoàn mỹ. Mà đối bảo quân trạng thái mà nói, lớn nhất hạn chế chỉ có hai cái, Thọ Nguyên nhiều ít cùng huyết thống biến thân tiếp tục thời gian. Cái trước tạm thời không cần lo lắng, về sau chỉ cần không dễ dàng sử dụng liền có thể giải quyết. Mà cái sau thì bày ở thiết phong trước mặt. Lấy trước mắt hắn trạng thái, chỉ có thể duy trì 5 phút biến thân. Qua thời gian này, hắn liền đánh về nguyên hình, biến thành suy yếu nhân loại. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại 5 phút bên trong giải quyết ạ gệ mị xì ạ. Cần phải làm được cái này, trở nên càng thêm khó khăn. Cái kia hơn 60 tên tử vong kiếm sĩ, đã đem ạ gệ mị xì ạ bao quanh bảo hộ ở bên trong. Coi như những cái kia tử vong kiếm sĩ như thái thịt một đau một cái, cũng muốn hao phi tốt một đoạn thời gian Duy nhất may mắn chính là, bởi vì ạệ mỹ sĩ ạ gấp triệu, bảy cực khổ năm tổn thương luân hồi giả nhóm rốt cục có cơ hội. Bọn hắn không ít người tổn thương rất nặng, toàn bộ nhờ ý chí kiên cường lực, cùng có hạn hồi phục dược tề cùng kỹ năng, mới miễn cưỡng người ủng hộ. Bọn hắn khi nhìn đến Thiết Phong sau khi biến thân bộ dáng, đều là ngẩn ngơ, chịu trách nhiệm có chút lo lắng có thể hay không bạo tẩu, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn cùng Thiết Phong dựa sát vào. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến nghỉ dừng, hai phe phân loại đứng thẳng. Trong lúc nhất thời, trên tàu chiến chỉ huy ngoại trừ phía dưới trong khoang thuyền nước biển chảy ngược âm thanh, không còn gì khác thanh âm. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thân thuyền bỗng nhiên hướng một bên nghiêng, phía dưới truyền đến tấm ván gỗ vỡ vụn động tĩnh. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở trên người đối phương, không có để ý dưới chân biến hóa, cả đám đều gặp vội vàng không kịp chuẩn bị nghiêng cho mang ngã trái ngã phải. Bong tàu bên trên lần nữa hỗn loạn tương bừng. Cơ hội tốt. Helena hô to một tiếng vẫn là cá thể thực lực khá mạnh luân hồi giả trước hết nhất ổn định thân hình, bọn hắn lập tức cũng ý thức được hiện tại là công kích tốt nhất thời khắc, bọn hắn lập tức theo sát bạo quân thiết phòng, phóng tới sơ hở đại lộ tử vong các kiếm sĩ. "Đều cho ta ổn định." Aệ Mị Cị ạ thấy đối phương đằng đằng sát khí xông lại, chợt cảm thấy không ổn, nàng liền lĩnh ra lệnh. "Chỉ là cá thể tố chất khác biệt, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế." Tử vong kiếm sĩ tuy mạnh, cuối cùng vẫn là cùng luân hồi giả nhóm kém mấy số lượng, lượng trong lúc hỗn loạn Nhân số ưu thế trở nên yếu ớt vô cùng, cũng cho đối phương đột phá phòng tuyến cơ hội. Bạo Quân đứng núi chịu sầu đem hai cái thật vất vả bò dậy từ vong kiếm sĩ một bàn tay đánh bay đến trong biển rộng, chân trái trùng điệp đạp mạnh, đem những cái kia thật vất vả đứng dậy từ vong kiếm sĩ một lần nữa chấn động đến lão đạo không thôi. Có Bạo Quân ở phía trước mở đường, còn lại mấy vị luân hồi giả sát tâm sớm đã áp vũ tới cực điểm, từng cái không cố kỵ nữa đem bản lĩnh giữa nhà thi triển đi ra. Bọn hắn biết Nếu là không thể tại thừa dịp đối phương lấy lại tinh thần trước trên diện rộng suy yếu bọn hắn thực lực, như vậy chờ một lát nên đón luân hồi giả nhóm, sẽ chỉ là càng thêm mảnh liệt báo tố. Bọn hắn bên này đánh chó mù đường, a hê mỹ xỉ a đáng giận tiểu thể khẽ run, phẫn nộ chiếm cứ toàn bộ của nàng ý thức, ở vào tối hậu phương nàng, thân hình bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Bóng đen tập kích phát động. Một cái luân hồi giả đang giơ lên trong tay độc môn lôi điện binh khí, đâm về một cái không môn đại lộ tử vong kiếm sĩ lúc, trước mắt đột nhiên một hoa Tại hắn ý thức biến mất trước, trong mắt gặp xích hồng sắc chiếm cứ. Lại một cái luân hồi giả gặp Hạ Hẹ Mị Xà cho mị hoặc không chế. Hạ Hẹ Mị Xà không có lựa chọn đối bạo quân động thủ, mà là đối những cái kia không có năng lực chống cự luân hồi giả thi triển thiên phú dị bẩm. Không có thần thánh chấp nhận chống cự, không có bạo quân đối tâm trí loại mặt trái năng lực kháng tính, nam tính luân hồi giả đối mặt Hạ Hẹ Mị Xà, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành nàng tùy ý thúc đẩy nô lệ. Có cái thứ nhất, liền lập tức có cái thứ hai, cái thứ ba Vốn nên dùng cho ám sát bóng đen tập kích, gặp dùng để tiếp cận hỗn chiến bên trong luân hồi giả nhóm, giống nhau giết gà dùng đao mổ trâu. Lúc đoàn người phát rắc không đối lúc, đã có gần nửa nhân viên bị khống chế lại tâm trí. Không tốt, mọi người không cần đánh nữa, lui lại. Tôi lại tại thiết phong quanh người, nhớ lấy không nên tùy tiện một mình hành động. Helena phát rắc được không ổn, lớn tiếng nhắc nhở đám người. Lúc này kỳ hạ nghiêng xu thế cuối cùng dừng lại, tử vong kiếm sĩ đã từ lão đạo bên trong khôi phục lại. Tiếp tục đánh xuống. Sắc thực không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng bọn hắn không muốn đánh, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. À nghệ Mỹ Sĩ sì, à nhìn xem tư nhân thị vệ tử thương trình độ, tức giận đến răng ngả cắn khanh khách rung động. Ngay tại vừa rồi một cái trước mắt, hơn 70 tên tử vong kiếm sĩ đã ngã xuống vượt qua 20 người. Nàng dơ kiếm một chỉ nơi xa đứng thẳng cao lớn cự nhân, trong miệng kêu lên, hàng kháng nguyền rùa. Theo một tiếng này mệnh lệnh, tất cả mọi người tử vong kiếm sĩ đều cùng nhau thả ra trong tay song kiếm. Đem sắt thép chế tạo mặt nạ đối hướng bảo hộ đám người bạo quân trên thân. Cùng một thời gian, mặt nạ mi tâm bộ vị hiện ra một cái ma pháp trận, đem màu xám bạc mặt nạ thắp sáng. Chương 27, Viện binh. Tử vong kiếm sĩ làm AMCI ạ tư nhân thị vệ, gánh vác bảo hộ vị này hải quân nữ nguyên soái an toàn, đồng thời bọn hắn ngoại trừ võ nghệ tinh xảo bên ngoài, cũng đều đeo người sắt thép chế tạo mặt nạ. Bên ngoài đi trong mắt, mặt nạ là dùng đến ẩn tàng tình cảm, là dùng đến bảo hộ bộ mặt nhưng bọn chúng còn có một cái chỉ có tử vong kiếm sĩ mới có thể thu được biết bí mật, mặt nạ kỳ thật vẫn là một cái trang bị ma pháp. Bên trong cất giấu một cái xưng là hàng kháng nguyên rủa ma pháp trận, từ ma pháp trận bên trong bắn ra một tia sáng, chúng đích mục tiêu sau khiến mục tiêu kháng tính hạ xuống. Loại này mặt nạ gặp đại lượng sản xuất, rất xuống kháng tính kỳ thật phi thường có hạn, nhưng không chịu nổi nhiều người. Hơn 50 người đồng thời đối bạo quân phóng thích hàng kháng nguyên rủa, dù là mỗi người vẹn vẹn hạ xuống hắn một điểm kháng tính, chồng chất lên nhau cũng có hơn 50 điểm chí cực. Bạo Quân gặp tia sáng chiếu xạ, tự hồ cũng cảm giác được không ổn, hắn gào thét lớn, dùng hai tay ngăn tại trước mặt. Thế nhưng là, hàng kháng nguyên rựa tia sáng cũng không phải là tầm thường, chỉ cần cùng nhân thể hơi dính, liền sinh ra hiệu quả, dùng hai tay đi cản, căn bản vô sự vô bổ. Sau đó, mị hoặc thuật lần nữa phát động. Lần này, Bạo Quân huyết thống rốt cuộc ngăn cản không nổi mị hoặc lực lượng, Bạo Quân dãy rủa một phen về sau, đáy mắt vẫn là biến thành sắc hồng sắc. Mị hoặc chi thuật hoàn thành. Theo Thiết Phong Bạo Tẩu, Luân Hồi Giả Lâm vào chưa từng có trong nguy cấp. Không có chút nào chuẩn bị Luân Hồi Giả nhóm, vốn cho rằng trốn ở Bạo quân phía sau là an toàn nhất, nhưng không có ngờ tới hắn đã được thành công mị hoặc. Quẹo thật nhanh thân, Bạo quân ngang tay quét tới, đem sau lưng đám người đánh cho tè ra quần. Ngay cả đứng vị trí tại phía sau nhất Helena cũng bị quét ngang mà tới cánh tay gió cho mang bay ra ngoài. Những cái kia gặp quét thật người, tình huống càng thêm hỏng bét. Không có chỗ nào mà không phải là miệng phun máu tươi, xương cốt Đức gãy, lúc thủ một cái tức thì bị đánh ngũ tạng đều nứt, nửa cái mạng già cũng bị mất. Giết sạch cho ta bọn hắn. Một người sống không lưu. Agemi si ạ giống giận ra lệnh. Còn sót lại tử vong kiếm sĩ toàn bộ điều động, lập tức, máu tươi vang khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Helena nằm nghiêng trên bông thuyền, luân phiên tụ thường đã làm nàng tứ chi bất lực, chiến ý càng là rơi xuống đến đáy cốc. Liên biến thân bạo quân đều vẫn là vô dụng. Ngược lại thành Mai Táng bọn hắn cuối cùng đào mộ người, Helena giờ phút này đã là nạn lòng phách trí. Đúng lúc này, hệ ra địa đồn đội thông tin phát ra tiếng tí tít. Vân Kỳ phát tới tín hiệu, đoàn đội công cộng không gian có ta để vào truyền tống chi trướng, hiện tại sử dụng nó. Helena trong lòng nóng lên, không lo được nghĩ lại, tú tay nhét vào công cộng không gian, lấy ra cái kia tiến giai chi trướng. Một đạo cổng không gian hiện hiện trước mặt Helena, bóng người tại không gian trước cửa lưu động một chút, Vân Kỳ rốt cục xuất hiện chỉ là xuất hiện còn không chỉ là vân kỳ, còn có một tên gia hỏa khác. Này, đây chính là sở vật tạ thế giới mặt khác một mảnh chiến trường sao? Gắc quỷ, mặt đất lung la lung lay thì cùng tôi đi, vì cái gì vẫn là nghiêng. Tên kia vừa xuất hiện, liền chửi ầm lên. Sạn giờ dịu, nơi này là hải vực chiến trường, lay động là trạng thái bình thường. Liên ngươi hiểu, cái kia nghiêng giải thích thế nào? Sạn giờ không phục nói. Nói nhảm, ta kéo ngươi tiến ta đoàn đội, không phải tìm ngươi cho ta tránh cái. Vân Kỳ nghiêm nghị nói, giữa trời ở giữa cửa chói mắt quang mang biến mất về sau, Vân Kỳ nhìn thấy ngã trên mặt đất Helena, cũng là cả kinh. Chiến trường hỗn loạn thật to vượt qua suy đoán của hắn, vốn cho rằng Helena không có cái gì trở ngại, nhưng nhìn tình huống, nàng tổn thương không nhẹ. Ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị đỡ dậy nàng thời khắc, tử vong kiếm sĩ si đã giết tới đây. "Nhỏ." Helena lên tiếng nhắc nhở, nhưng tâm trí còn chưa lối ra, chỉ thấy cái kia chém giết tới tử vong kiếm sĩ si phút chốc chống đông bắn ra giống như nhận cái gì trọng kích giống như. Vân Kỳ vì Helena kiểm tra thương thế, xác định không có trở ngại sau mới thở dài một hơi. Ngươi làm sao làm được? Helena gặp Vân Kỳ ôm vào trong lực, gương mặt một trận sinh phi, hơn nửa ngày mới đỏ mặt hỏi một câu. Bất quá một tên lính quèn mà thôi. Vân Kỳ trả lời ngược lại là giản đáp, thoải mái. Helena chớp chớp đẹp mắt lông mi, thầm nói một câu, đây chính là ba giai chiến binh a. Thanh âm tuy thấp, cũng không gạt được Vân Kỳ lộ thai, hắn cười nói, chính là bởi vì là ba giai chiến binh, cho nên ta nói hắn quá yếu. Đúng, thiết phong đâu? Vân Kỳ xác định Helena không ngại về sau, lúc này mới tại Helena đủ tiểu yêu cầu dưới, đưa nàng đông ra. Helena đang muốn trả lời, nơi xa gặp giết thất linh bát lạc luân hồi giả nhóm nhưng lo lắng, bọn hắn cũng lưu ý đến Vân Kỳ cùng sạn giờ hữu xuất hiện, từ đầu đến cuối không thấy hai người tới hỗ trợ, lại tại nơi đó anh anh em em, rốt cục có người hét lớn, "Bàng Hữu, mau tới giúp chúng ta!" Ngươi tìm Thiết Phong gặp Hạ Hệ Mỹ Ci ạ cho mị hoặc. Vân Kỳ đưa mắt nhìn lại, cũng phát hiện bảo tẩu bên trong bảo quân. Hắn hỏi Helena, hắn là Thiết Phong. Helena khẽ bước cẩm. Làm sao biến thành bộ này xấu bộ dáng, trở về còn không đem Nữ Nhi bảo bối của hắn giọa sợ, cái kia cùng Thiết Phong Nữ Nhi giống nhau như lúc người nhân tạo, ta đi xem một chút. Helena khẩn trương, một phát bắt được Vân Kỳ cánh tay, chờ một chút, ngươi không hiểu rõ tình huống, địch nhân của chúng ta Vân Kỳ dùng tay che nàng Ân Đảo miệm nhỏ, đem phía dưới toàn bộ cản trở về, ý người quan trọng, sự tình chậm rãi nói cho ta. Nói, bấm tay hướng phía Helena bắn ra, linh tê tâm quyết đánh vào Helena trên thân. Vân Kỳ nhất tâm lưỡng dụng, liền chiến liền nghe Helena tinh tế đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn biết. Khi hắn nghe nói à gẹ mị sĩ ạ trở nên dị thường khó đối phó về sau, cũng là hơi cảm thấy chấn kinh, nhất là tại thiết phong biến thân bạo quân về sau, rõ ràng chống cự lại cái kia mị hoặc chi thuật lại bởi vì tử vong kiếm sĩ mình rửa, dẫn đến sắp thành lại bại. Nghe có vẻ giống như không thể so với suối nước nóng quan dễ dàng nhiều ít a. Vân Kỳ trong lòng hầu nghi. Suối nước nóng quan mặc dù kiên thủ rất khó, nhưng tốt xấu mỗi một lần cửa ải đều là có thời gian bảo hộ, thêm dầu chiến thuật chỗ tốt chính là tại bất tử tình huống dưới, có đầy đủ thời gian khôi phục. Cuối cùng nếu không phải tiết Tây Tư, sơ xét, tự thân xuất mã, như vậy suối nước nóng quan rõ ràng so nơi này còn đơn giản. Nhưng vấn đề là Suối nước nóng Quan là địa ngục cấp bậc độ khó, một cái thần vương cơ hồ làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng làm phổ thông khó khăn xả dạ MS hải chiến đâu? Phía trước ngược lại là không có gì mạo hiểm, nhưng đến đại tuyệt chiêu lúc, làm phe mình Hi Lạp Hải quân cơ hồ đều không có lên cái tác dụng gì, liền gặp người 34 dầu hỏa bá quyền cho làm cho toàn quân bị diệt. Mà cái kia gọi phò nệu ra hỏa, có tí khôn ngoan, kế hoạch cũng nhìn như không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là bại. Nhưng cái này cũng không đến mức Lâm vào như thế khổ chiến a nhất là cái kia mị hoặc chi thuật, làm sao ngay cả luân hồi giả đều tùy tiện bị khống chế đâu. Nếu là trước kia, Vân Kỳ có lẽ sẽ không ý thức đến vấn đề tồn tại. Nhưng trải qua ít chiến cảnh về sau, hắn biết, giống giáo sư ít loại này ngay cả luân hồi giả đều có thể khống chế tâm linh dị năng, kỳ thật hạn chế cực lớn. Chí ý giáo sư ít nhân từ bản tính, chính là một cái lớn nhất hạn chế, thì càng đừng bảo là hắn muốn đi vào luân hồi giả tư duy, còn có một cái không cách nào đánh hạ chướng ngại. Chủ thần thiết lập tại luân hồi giả trong đầu kết giới bảo hộ. Nhưng lần này bột lại có chút không giống. À hệ Mỹ xì à bất quá là phổ thông khó khăn bột, làm sao Mỹ hoặc chi thuật thi triển ra trăm phát trăm chúng, liên tục đối kháng tính cực cao bạo quân đều có thể chế phục. Vậy thì có chút không phù hợp lẽ thường. Trưng 28, chiến bạo quân. Nghĩ như vậy không riêng gì Vân Kỳ một người, Helena cũng có đồng cảm. Chỉ là bây giờ không phải là nghĩ lại những này thời điểm. Cường địch đóng mắt, hoàn mỹ nghĩ lại. Vân Kỳ không nói hai lời, đối Sạn Giở Hựu nói, bảo hộ nàng. Cái kia bột đầu. Sạn Giở Hựu hỏi, giao cho ta một người là được. Đợi Vân Kỳ rời đi, Helena đối Sạn Giở Hựu, ngươi còn không mau đi giúp hắn, chúng ta sẽ chiếu cố chính mình. Sạn Giở Hựu nhún vai, nói, ta nếu là vứt xuống ngươi, ta nghĩ hắn sẽ giết ta. Mặc dù gặp nhau không bao lâu, trước đây cũng không có gì quá lớn gặp nhau, nhưng Sạn Giở Hựu vẫn là cảm giác nhạy cảm đến Vân Kỳ thái độ đối với Helena không tầm thường. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, chúng ta đồng dạng sống không được." Helena khẩn trương nói. "Yên tâm, hắn nhưng là một người xử lý thần vương tồn tại, cái trạng diện này, hắn ứng phó được." Vân Kỳ không do dự đi, rất nhanh liền bay đến chiến trường chính giữa. Hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không nói cái gì, hai tay chấn động ở giữa, vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Dưới chân ngay tại tùy ý rít chọc bên trong tử vong kiếm sĩ, lập tức cảm thấy tim đè nén không thở nổi, hai chân càng là giống như rốt chỉ. Dựa một bước đều cực khổ hao tâm tổn trí lực. Những cái kia đau khổ khổ chiến bên trong luân hồi giả nhưng lại có tương phản cảm thụ. Nguyên bản bởi vì bị thương mà trở nên nặng nề thân thể, lập tức tựa như người nhẹ như yến, vết thương y nguyên rất đau, nhưng này chút ghê tởm tử vong kiếm sĩ động tác lại trở nên chậm chạp rất nhiều. Hai cố khác biệt trọng lực, phân biệt tác dụng tại hai cái khác biệt trận doanh trên thân người, hiệu quả lại hoàn toàn tương phản. Trọng lực trường không, tại uýt chiến cảnh thế giới bên trong, gặp thiên khai hai lần cường hóa lại thêm cải tạo địa cầu lúc lại một lần cường hóa, có thể nói đã nhảy lên đến một cái cực kỳ biến thái trình độ. Lại thêm viên kia bán thần khí địa chi giới tinh vi hiệu quả, Vân Kỳ muốn phe mình tăng thêm, địch quân mặt trái song trọng hiệu quả, cũng không phải là kiện chuyện truyện quá khó khăn. Những cái kia luân hồi giả trước kia không có đối Vân Kỳ cùng sạn giờ ôm bao lớn trông tại vào, mặc dù bọn hắn xuất hiện thời gian vừa vặn là những người này cần trợ giúp nhất thời điểm, nhưng nhìn thấy Vân Kỳ cùng với Helena về sau, liền biết hắn chính là cái kia Helena trong miệng đội trưởng, lập tức trở mông trên diện rộng hạ xuống. Nếu là cùng với Helena người, như vậy cũng là mới vừa từ ban đầu không gian đi lên người mới. Dù là người mới này mạnh hơn, cũng không có khả năng thay đổi lập tức tử cục. huống chi, viện binh vẫn là hai nam nhân. Ngay cả bạo quân đều không chịu nổi mị hoạt thuật, hai cái này nam nhân liền càng thêm không muốn trông cậy vào. Cũng đang coi là như thế, Vân Kỳ xuất hiện nửa ngày, cũng chỉ có một cái luân hồi giả hướng hắn kêu cứu. Nhưng Vân Kỳ vừa ra tay, kỳ thật cả tay đều không động, làm hoàn toàn thế yếu một phương luân hồi giả nhóm vậy mà thật đem Tử vong kiếm sĩ chế trụ. Coi như không hiểu rõ Vân Kỳ động cái gì tay chân, nhưng ở giữa sân người đều không phải đông đúc, trong lòng đều hiểu kia là Vân Kỳ công lao. Trong nháy mắt đôi Vân Kỳ cách nhìn có đổi mới. Đây là người mới sao? Đám người may mắn sau khi đều không nhịn được hiện lên ý nghi như vậy. Mà bọn hắn nghĩ không ra là, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Ngăn chặn Tử vong kiếm sĩ, Vân Kỳ cũng không vẻ vui thích, ánh mắt của hắn lạnh tấu xương nhìn về phía ngay tại gào thét bên trong bạo quân. Bạo quân không nói hai lời, huy quyền vọt tới, tốc độ nhanh chóng cũng như gió táp. Đối mặt cái kia bạo ngược chi cực một quyền, Vân Kỳ chau mày, ống tay áo tung bay ở giữa, trong tay nhiều một thanh màu sắc cổ xưa vũ khí, sở bạt tạ vương giả chiến nhận. Chỉ là đối mặt cái kia đập tới một quyền, Vân Kỳ lại giơ dự. Người trước mắt thế nhưng là Thiết Phong, là thân mật vô gian, đồng sinh cộng tử chiến hữu, mà không phải địch nhân. Đến cùng là nên không nên xuất đao. Cuối cùng, Vân Kỳ vẫn là lựa chọn thăm dò tính cứng đối cứng. Chiến nhận từ trên xuống dưới, trung điệp chạm tại một quyền kia bên trên. Hai tiếng đết hai tiếng vang về sau, Vân Kỳ gặp chấn động đến bay ra hơn 10 trượng, thật vất vả mới định trụ thân hình. Ngược lại là Bạo Quân, chỉ là hét thảm một tiếng, chất giáp ngoại giáp bao trùm quyền phong bên trên, vẹn vẹn nhiều một đầu vết máu. Vân Kỳ toàn lực một đao, vẹn vẹn phá vỡ hắn mặt ngoài làn da. Liền bên trong sởi cơ nhục tổ chức đều không có làm bị thương bao nhiêu Phòng thủ châu vãi liều lực A Vân Kỳ nhịn không được hô Đây cũng là bạo quân bị động thiên phú Chất sáng ngoại giáp Tại sao khi biến thân cơ sở tăng thêm bên trên Ngoài định mức lại tăng thêm 40 điểm lực phòng ngự Hiện tại thiên phú phòng ngự Sợ là đã sở đến 4 giai ngưỡng cửa đi Có lẽ ngay cả 5 giai cũng có thể đến Đang chờ phòng ngự Cũng khó trách ngay cả ạ hệ mỉ si ạ gái này Bột đều không thể làm gì Thương thế khiến Bạo Quân càng thêm bạo ngược, chỉ là thời gian ngắn mắt, trên nắm tay vết thương liền tự động khép lại. Vân Kỳ vừa rồi cử động, chiếc đề chọc giận mất lý trí Bạo Quân. Hắn không để ý kỳ hạm đã thành 30 độ nghiêng, hai chân đạp mạnh bong tàu, dưới chân sát hoa mục bong tàu lập tức chia năm xẻ bảy, thân thể đã xuất hiện tại giữa không trung. To lớn hai tay hướng Vân Kỳ rộng mở, tựa như cố nhân lâu cách trùng phùng lúc thân mật ôm, nhưng nếu thật là gặp hắn ôm thực, còn không bị cái kia một thân quái lực vận thành bánh qua trẹo. Vân Kỳ thân ở giữa không trung, lại linh động vô cùng, thoáng cải biến một chút phương vị, liền tránh thoát cái kia tràn ngập bạo lực mỹ học công hết. Mà Bạo Quân Thiết Phong cũng tựa hồ dùng sức quá mạnh dáng vẻ, thu lại không được đánh ra trước chi thế, lập tức nhảy ra kỳ hạm phạm vi, hướng phía lăn lộn bên trong hải dương rơi đi. Vân Kỳ có chút do dự, đến cùng là có cứu hay không Thiết Phong. Cứu đi, cứu ra mất lý trí Thiết Phong, cũng sẽ không cảm kích mình, ngược lại tiếp tục cuốn lấy hắn, làm hắn không tí vết đi giải quyết tại hệ mỹ sĩ A. Không cứu đi, cứ như vậy để hắn rơi xuống biển sâu, chờ Vân Kỳ giải quyết xong AMCA, chỉ sợ đã chìm vào đáy biển. Cái kia biển sâu thủy áp cũng không phải đùa giỡn, liền xem như luân hồi giả thể chất, cũng không có khả năng chống cự được 7, 8 gấp trăm lần tại áp suất không khí mạnh thủy áp. Vân Kỳ cuối cùng vẫn lựa chọn cứu người, trọng lực dị năng đang hướng phía hạ lạc bên trong bạo quân thiết phong kéo dài xuống dưới lúc, một cái không tưởng tượng được biến số xuất hiện. Nước biển sôi trào, một đầu hải long từ đó đứng thẳng người lên vừa vặn đem trong khi rơi bạo quân Thiết Phong đỉnh đi lên. Sự biến hóa này thật sự là quá mức ngoài dự liệu, Vân Kỳ nhất thời lại chưa kịp phản ứng, gặp sông lên bạo quân một phát bắt được cổ, sau đó liều mạng ấn về phía kỳ hạm bông tàu. Bạo quân lực cánh tay, tăng thêm hai người hạ xuống chi thế, kỳ trùng kích lực chi đều có thể nghĩ mà biết, nếu thật là đột thần, liền xem như cương cân Thiết cốt, cũng phải bị lệnh thành thịt mối. Thời khắc nguy cấp, Vân Kỳ chỉ cảm thấy cổ họng bị khóa đến sít sao, hô hấp khó khăn ngược lại là tiếp theo Cái kia hạ giót chi lực làm hắn sinh lòng khủng hoảng. Giờ khắp này, hắn cảm nhận được tử thần lại như thế tiếp cận. Lại không có thể lưu thủ. Vân Kỳ làm ra trật vật quyết định. Sở hạt tạ vương giả chiến nhận bên trên lên nhìn bằng mắt thường không thấy gọn sóng. Tại Vân Kỳ kiệt lực huy động dưới, từ thấp tới cao, chảm tại bạo quân thiết phong trên thân. Màu đen như mực máu tươi văng khắp nơi, ở giữa không trung múa ra một cái huyết hoa, bạo quân phát ra trước nay chưa từng có kêu thảm. Ngay cả nơi xa bảy ra cái này một đánh lén chiến thuật ạ hệ Mỹ Sĩ ạ, cũng cảm động lây run lên. Trưng 29, bên trên phạt công tâm. Cánh tay, trên không trung bay múa, nương theo lấy vô số màu đen như mực huyết dịch. Vân Kỳ dưới tình thế cấp bách, chém ra một đào, đem bạo quân thiết phong cánh tay chém xuống tới. Quả nhiên, liền xem như bạo quân sau khi cường hóa thân thể, cũng ngăn cản không nổi chấn động tần số cao. Đây cũng là Vân Kỳ trong lúc tình thế cấp bách nghĩ tới duy nhất tự cứu mà lại sẽ không đưa thiết phong vào chỗ chết biện pháp. Cánh tay không có, trở về dết chóc đô thị liền có thể lần nữa khôi phục, nhưng mình nếu là chậm, như vậy tính cả Helena cùng thiết phong ở bên trong, thật đều muốn cùng một chỗ song đời. Quyết định này mặc dù tàn khốc, nhưng cũng sự tình ra bất đắc dĩ. Hiện tại, đến lượt người nợ máu trả bằng máu thời điểm. Vân Kỳ căm tức nhìn xa xa ạ hệ Mỹ Sĩ ạ. Cũng khiến vị này đại buộc tự dưng cảm thấy sau sống lưng chỗ một trận lạnh leo, giống như hết xanh bị rắn độc tiếp c làm nàng toàn thân không được tự nhiên. Người trong nhà gặp Hy Lạp dân binh giết hại về sau, ạ hệ Mỹ Sĩ sì ạ còn chưa bao giờ qua như thế sợ hãi cùng sợ hãi, cho dù là gặp cầm tù tại hắc cám nô lệ trong thuyền, dù là gặp đưa vào tỷ lệ tử vong cao tới 50% ba tư đế quốc ma quỷ trong trại huấn luyện, dù là đối mặt đã hóa thân thành thần vương tiết Tây Tư, sơ xét, lúc, đều không có hưởng qua loại này sợ hãi tư vị. ạ hệ Mỹ Sĩ sì ạ cường tự kiềm chế quyết tâm bên trong Lực lượng tại nàng cái kia thân thể mềm mại bên trong cấp tốc cấp ủ, lực lượng theo huyết dịch lưu động, gặp đưa vào toàn thân từng cái bộ vị, rốt cục đem đáy lòng sợ hái khu trừ sạch sẽ. Không cần biết ngươi là người nào, đều phải chết. À hệ mỉ si à giận dữ mắng mỏ, thanh âm để cao 20 cái âm lượng. Lời này nghe làm sao như thế quen hai. Vân Kỳ nghiêng người đối sau lưng Sản Giờ Hiệu hỏi. Sản Giờ Hiệu ngầm hiểu, lập tức tiếp lời nói, đương nhiên quen hai, mười mấy phút trước, tiết tây tư, s Không phải cũng là đối ngữ như vậy nói sao? Thì ra là thế a. Vân Kỳ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tiết Tây Tư, Sơ Sết. Ngươi gặp qua Thần Vương Tiết Tây Tư, Sơ Sết? Sạn giờ dịu một câu, đem Aemi C ạ nói sợ ngây người. Nàng đầu óc có chút mơ hồ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiết Tây Tư, Sơ Sết là vô địch tồn tại, trừ của mình vô địch mị hoặc thuật, lại có ai có thể tại Thần Vương trước mặt chạy ra sinh lộ đâu. Dưới mắt hai người Rõ ràng cùng ghê tởm hi lạp là cùng một bọn, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, như thế nào lại nhân từ như vậy thả ra ngoan thoại về sau, còn để bọn hắn đào tẩu. Cái này quá không hợp lẽ thường. huống chi, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, không phải hẳn là tại ở ngoài ngàn dặm suối nước nóng quan, cùng đám kia vô chi sợ vật tạ dã man nhân tắc chiến sao? Từng cái vấn đề cùng một chỗ hiện lên tại A Emi Ci ạ trong đầu, làm nàng tư duy xuất hiện một lát chập mạch. Vân Kỳ cười lạnh hai tiếng, nói, đâu chỉ gặp qua Ta cùng cái kia tự xưng là thần gia hỏa còn làm một khung. Không có khả năng, ngươi làm sao có tư cách gì cùng thần vương giao thủ. Mặt khác, ta còn chưa từng nghe nói cùng tiết tây tư, sơ xét, giao thủ người, còn có thể sống sót. À hệ mì si à kho có thể tin nói. Vân Kỳ nhốn nhốn bay, vậy ngươi liền muốn đi hỏi một chút bản thân hắn. À đúng, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Có ý tứ gì? À hệ mì si à cảm giác được không đúng, hỏi vội. Bởi vì, Hắn cái này nguy thần, đã vỡn lạc. Âm âm, ạ hệ mỉ xỉ ạ đầu vóc chống rỗng, lời này tại cái khác người ba tư trong thai, quả thực là độc thần chi ngôn, là muốn hạ bảy tầng địa ngục, tiếp nhận ngục hỏa chứng trị. Mà tại ạ hệ mỉ xỉ ạ bực này, ngay cả thần đều có thể mỉ hoặc tồn tại mà nói, tiết tây tư, sơ xét, cường đại, nàng là lại quá là rõ ràng, cho dù là chính nàng, cũng không có khả năng chân chính khống chế một cái thần. Nàng là đã chiếm thiên thời chi lợi, tại tiết tây tư, sơ xét. Còn chưa thành thần thân trước, liền ở trong cơ thể hắn chôn xuống mị hoặc hạt giống, mà tại Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, thành thần về sau, cái này nhưng hạt giống tại thần khu bên trong nảy mầm sinh trưởng, mới có thể nhận nàng mê hoặc. Do vậy, AMGC ạ cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, chỉ có thể mượn nhờ Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, đối với mình tín nhiệm, cùng thay đổi một cách vô tri vô giác cảm chỉ, miễn cưỡng đem Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, dẫn đạo hướng nàng hy vọng phương hướng. Cứ như vậy vị chân thần lại bị cái phàm nhân nói xử lý, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Không có khả năng, thân làm sao có thể vẫn lạc. Agemi si ạ đang kinh ngạc sau khi lập tức bác bỏ khả năng này. Đáng tiếc tiết tây tư, sơ xét, đầu lâu gặp ta hủy rối tinh rối mù, cái kia cái gọi là bất hủ thần khu, cũng theo thần niệm tử vong sau tiêu tán, không phải ta sẽ đích thân dẫn theo đầu của hắn đến cấp ngươi đưa lễ gặp mặt. Vẫn kỳ lời nói bên trong mang theo rõ ràng trêu chọc, nhưng nhiều ít còn có chút bất đắc dĩ. Nếu thật có thể bảo tồn tiết Tây Tư, sơ xét, đầu lâu, như vậy hiện tại liền dùng ít sức rất nhiều. Chỉ cần dẫn theo viên kia lầu lâu, tại ba tư hải quân trước mặt vừa hiện, tin tưởng chi này cường đại quân đội không chiến tự tan. Ít hoa ngôn xảo ngữ, để mạng lại. À nghệ Mỹ Sĩ Ả Kiên nhẫn hao hết, đã không muốn tại cùng người trước mắt tiếp tục đấu võ mồm ra. Nàng đã nhảy cảm ý thức được, nếu là không quan tâm để vân kỳ tại dạng này hồ ngôn loạn ngựa xuống dưới, quân tâm thật muốn giao động. Đáng tiếc Vân Kỳ hết lần này tới lần khác không cho nàng theo nguyện, từ hẻ ra điệp bên trong lấy ra một vật, tại Ahe MC ạ trước mặt triển khai. Kia là một trương tấm da dê, phía trên dùng tơ vàng biến thành từng đầu sông núi, dòng sông, nghiêm nhiên là một tấm bản đồ. Cái này, dù sao cũng nên để ngươi tin tưởng ngươi cái gọi là thần, đã thành dưới đao của ta vong hồn đi. Ahe MC ạ đang muốn tiến vào bóng đen tập kích thân ảnh, đột nhiên lung lay mấy lần, lại lần đầu tiên tự ẩn thân vô địch trạng thái bên trong tự động giải trừ. Tại nàng tấm kia lạnh diễm tàn khốc trên mặt, viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Đây không phải là một chương phổ thông địa đồ, là Ahemi sĩ ạ tiêu tốn rất nhiều tâm lực, từ 34 đế quốc hoàng thất trong tiệm sách thu thập tổng hợp mà thành địa đồ. Tấm kia ghi chép thần sĩ bí động địa đồ, cũng là lúc trước đại lưu sĩ sau khi chết, Ahemi sĩ ạ vì bài trừ đại lưu sĩ di ngôn, để những cái kia thấp kém hi lạp người đi đi, chỉ có chư thần mới có thể đánh bại bọn hắn, mà biên chế mã thành địa đồ. Tiết Tây Tư, sơ xét chính là dựa vào chương này tấm da dê điệu đồ, tìm được cẩn sĩ bí động, Thiên Tân vạn khổ về sau, cuối cùng trở thành chân chính thần vương. Từ nay về sau, điệu đồ một mực tiếp thân bảo tồn tại Tiết Tây Tư, Sở Sen, bên người, thành hắn bí mật lớn nhất, kia là hắn người tín nhiệm nhất, cũng sẽ không giao ra. AGMC sì đối với cái này hiểu rõ vô cùng, trong nháy mắt liền minh bạch Tiết Tây Tư, Sở Sen, thật sự có khả năng vớ lạc. Trong lúc nhất thời, nàng tam quan bắt đầu dao động, tâm linh phòng tuyến xuất hiện băng liệt chi tự. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thiết tây tư, sơ xét, làm sao lại bại? Ae Mì Sì A không ngừng mà hỏi mình, trên mặt cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vân Kỳ Phi thường hài lòng Ae Mì Sì A biểu hiện, Thiết tây tư, sơ xét, là Ae Mì Sì A trả thù Hy Lạp lớn nhất một chương vương bài, lúc lá vương bài này gặp xé nát về sau, mang ý nghĩa nàng báo thù kế hoạch triệt đế chơi xong. Dù là hiện tại cầm xuống hải chiến thắng lợi, cũng vô pháp cải biến chiến lược bên trên triệt đế thất bại Những cái kia ba tư các liên quân là hưởng ứng thần hiệu triệu, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, không sa ngàn dặm cùng hi lạp người giao chiến. Hiện tại bọn hắn thần trong con mắt ngã xuống, tự nhiên cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu. Cứ việc gà hệ mĩ xỉ ạ mới là trận này báo thủ chi chiến phía sau màn hát thủ, nhưng phía sau màn ảnh hưởng hoặc điều khiển tiết tây tư, sơ xét là một chuyện, đi đến trước sân khấu cùng các biệt chủng tộc liên quân đầu mục giao lưu lại là một chuyện khác. Nang mị hoặc thuật lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đồng thời mị hoặc ở trong cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh. Chương 30: Vây nguy cứu Triệu. Ngay tại Ả Hệ Mị Sỉ Ả Tâm Thần Khó Éo động thời điểm, Bạo Quân Thiết Phong một lần nữa sợ, tay cụt cũng một lần nữa mọc ra. Đổi mới nhanh nhất. Nhìn xem còn bảy biển da màu hồng phấn thịt mới tay cụt, vận kỳ ngược lại là âm thầm lấy làm kinh hãi. Gặp chấn động tần số cao chém đứt cánh tay vậy mà một lần nữa mọc ra. Loại hiện tượng này, ngoại trừ năng lượng thể xuất hiện bên ngoài, Thiết phong trên thân xuất hiện còn là lần đầu tiên. Có lẽ Bạo Quân tự lành năng lực phi thường đặc thù đi. Vân Kỳ âm thầm nghĩ. Bạo Quân đã vọt lên. Hắn không muốn cùng Bạo Quân thiết phong dây dưa tiếp, đối phía sau sản giở kêu một tiếng, cuốn lấy hắn. Sản giở không nói hai lời, lấy ra một cái đầu mang vương miện đầu lâu xương, hướng phía trên mặt đất ném, chút lòng thành. Cái kia đầu lâu xương vừa rơi xuống đất, liền cấp tốc tại tử linh pháp thuật tác dụng dưới, hóa thành một đầu to lớn khô lâu chiến sĩ. Đầu kia mang vương miện nghiễm nhiên là một bộ khô lâu vương cấp bậc tồn tại. May mắn ta cái này còn có hàn tồn. Đây là sạn rợ từ sở phạt tạ quốc vương nơi đó hối đoái tới đầu lâu xương, đã tại trấn thủ suối nước nóng quan lúc tiêu hao hết một bộ phận, hiện tại vừa vận xuất ra còn sót lại một cái, ngăn cản mất lý trí bạo quân. Khô lâu vương, kia là so khô lâu lĩnh chủ còn cường đại hơn tồn tại. Tay khô héo xương bên trong nắm chặt một thanh to lớn quyển trượng, phía trên không có một chút ma pháp ba động, thuần túy lấy lực lượng lấy xưng. Có khô lâu vương kiềm chế, Vân Kỳ có thể buông tay đối phó A-M-C-A. Chỉ là lại hại vô cùng sản dơ hiệu bảo hộ lấy Helena, Vân Kỳ, tuyệt đối không nên tới gần A-M-C-A, nàng mị hoặc thuật không phải ngươi có thể đối phó. Helena lòng nóng như lửa đốt, chính rõ ràng đã thông qua linh tê tâm quyết, đem A-M-C-A mị hoặc thiên phú báo cho Vân Kỳ, nhưng hắn vẫn là khăng khăng muốn đơn độc đối phó vị kia nữ bột. Theo Helena, sản dời khô lâu vương chính là dùng để khắc chế A-M-C-A bả bối Bây giờ lại bị bọn hắn xa xỉ dùng để ngăn chặn thiết phong, thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Hết lên ai nhắc nhở, không có gây nên vân kỳ nhiều ít lưu ý, ngược lại nhắc nhở ả hệ mì xì si ạ. Đúng vậy à, ta còn có mị hoặc chi thuật. Trước đó bởi vì trên người thiết phong mất đi hiệu lực, dẫn đến nàng đối mị hoặc chi thuật sinh ra hoài nghi, đến mức khi nhìn đến vân kỳ cái kia sắc bén đuổi về sau, trong lúc nhất thời tư duy gặp sợ hai năm lấy, quên còn có như thế một trường vương bài. Nàng diễn lại trò cũ đối Vân Kỳ sử dụng mị hoặc thuật, nhưng bị hủy diệt huy chương bên trong tâm linh hàng rào năng lực cho triệt để cả lại. Liên tâm linh khống chế không cách nào đối Vân Kỳ hữu hiệu, mị hoặc thuật dù sao không bằng tâm linh khống chế, tự nhiên không có khả năng đối Vân Kỳ có cái gì hiệu quả. Ngược lại là bởi vì thi triển đồng thuật quan hệ, dẫn đến A Hẹ Mị xỉ á lộ ra một cái đại phá phun, gặp Vân Kỳ hoành đao làm cho cùng đường mặt lộ. May mắn nàng còn có hơn 50 không sợ tử vong tử sĩ, dùng huyết nhục của mình cản trước mặt Vân Kỳ. Gai chi tản cánh tay cùng huyết nhục bệnh lên địa ngục chi ca, đem kỳ hạng hóa thành danh phủ kỳ thực huyết ngục. A gệ mĩ xỉ ạ càng là dọa đến hoa dung thất sắc, nàng còn chưa từng thấy bá đạo như vậy vô song ra hỏa, giết người như thái thịt. Kia là người bình thường sao? Mỗi một cái đều là nàng tự mình điều giáo bồi dưỡng ra tới tinh binh lường tướng a. Đặt ở trên chiến trường, đều là một mình đảm đương một phía tướng sĩ, nhưng tại cái nam tử tóc đen trước mặt, ngay cả hợp lại chi chiến cũng đỡ không nổi. Tinh nhuệ chiến giáp Lama pháp đạo cụ mặt nạ rốt vào ma lực song kiếm, đều gặp đơn giản nhất bất quá một chạm một gọt cắt đứt ra thành hai nửa. Aệ Mĩ Xỉ ạ cũng không phải là chưa thấy qua chấn động tần số cao, La chủ đạo xâm lấn Hy Lạp tướng lĩnh, đối Hy Lạp trừ bang bên trong nhị cường một trong Sở Bạt Tạ, từng có tương đương tưởng tận nghiên cứu. Nàng biết, một khi Sở Bạt Tạ huyết thống bên trong chiến đấu ghen gặp kích hoạt, liền có thể thi triển ra chấn động tần số cao bậc này bỏ qua tất cả phòng ngự cao cấp chiến kỹ. Nhưng đó cũng là sử dụng số lần hạn chế. Kế hoạch huyết thống chiến sĩ thông thường, một trận chiến đấu bên trong cũng chỉ có thể sử dụng một lần chấn động tần số cao, cấp thấp quan tướng căn cứ thực lực khác biệt, chí ít gia tăng một lần, tướng quân cấp bậc cũng liền thi triển ba bốn lần tà hữu. Dống Vân Kỳ như vậy giết người như thái thịt không hạn chế sử dụng, sợ là chỉ có quốc vương cấp bậc mới có thể làm đến. Nhưng sở bạt tạ vương hết thảy mới chỉ có 2 vị, có được vương giả huyết thống kế thừa ngược lại là có mấy cái, đáng tiếc cũng còn vị thành niên, lớn tuổi nhất một cái cũng liền 14 tuổi mà thôi. Ngay cả chiến trường đều không có trải qua, càng là khoảng cách kích hoạt huyết mạch còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng trước mắt nam tử tóc đen, lại thoải mái lâm ly tùy ý huy sai lấy chiến nhẫn, thu gặt lấy nàng tư nhân thị vệ, như vào chỗ không người. AGMC à, à tự nhiên không biết, tại Vân Kỳ xử lý Thần Vương Tiết Tây Tư, sơ xét, về sau, hoàn thành một cái không hề tầm thường nhiệm vụ. Ngươi thành công giết chết Tiết Tây Tư, sơ xét, hoàn thành nhiệm vụ ẩn sở bắt tạ báo thù, tại Lễ Oni đặt thi thể trước, Giễn tử thần vương tiết Tây Tư, sở xem có thể đạt được gần tàng ban thượng sở Bạt Tạ vương ý chí. Cái gọi là sở Bạt Tạ vương ý chí, nhưng thật ra là một loại đặc thù năng lực cường hóa, nó cường hóa không phải khác, mà là cường hóa sở Bạt Tạ huyết mạch. Khi lấy được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở về sau, cái kia cái gọi là sở Bạt Tạ vương ý chí đã là cấn tại trong huyết mạch của hắn, tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo huyết mạch của hắn. Sở Bạt Tạ huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm. Thi triển chấn động tần số cao thời gian cũng nước lên thì thuyền lên. Ban đầu ở ngoài hành tinh mấu hạm bên trong sử dụng mấy lần liền khô kiệt chấn động tần số cao, bây giờ có tiêu sải tư cách. Ahe Mĩ Xì ạ không thể nào giải được trong đó gọn gàng, nhưng đối tử vong sợ hai bản năng, làm nàng ý thức được tình cảnh trước mắt. Chỉ cần chúng vào một chiêu, nàng liền sẽ cùng những cái kia tử vong kiếm sĩ đầu một nơi thân một nẹo. Bởi vì tử vong kiếm sĩ tiêu hao tốc độ thật sự là quá nhanh, tràn diện lại hỗn loạn không chịu nổi. À hệ Mỹ Sĩ à ngay cả suy yếu kháng tính nguyền rùa cũng không có cách nào sử xuất. Đương nhiên, liền xem như tập hợp nhiều người hơn nữa, đối vân kỳ sử dụng nguyền rùa, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Hủy diệt huy chương một cái khác nguyền rùa chi chủ, chính là khắc chế một chiêu này tuyệt hảo phát bảo. Trên thế giới này, không còn so nhìn xem người một nhà gặp không ngừng chém giết càng thêm chuyện đau khổ. Mà lại phần này thống khổ, chẳng mấy chốc sẽ dáng lâm đến trên đầu mình. Sinh tử tồn vong thời khắc. Ả hệ mỉ si ạ rốt cục thể hiện ra nàng hơn người tâm lý tố chất. Người có công phu giết ta người, còn không bằng quay đầu nhìn xem nữ nhân của người thế nào đi. Vân kỳ ngay vậy, trong lòng run lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bạo quân thiết phong chẳng biết lúc nào, thoát khỏi khô lâu vương dây dừa, liều lĩnh hướng phía Helena công kích. Quả nhiên giống như ta nghĩ, người của người căn bản không dám đối cái kia biến thành cự nhân ra hỏa hạ tử thủ, ta kỳ thật căn bản không cần phải để ý đến cái kia khô lâu vương, chỉ cần bắt được cái kia n cũng không tin ngươi còn dám phách lối như vậy. Aemeci ạ giống như phát hiện đại lục mới cởi lớn. Không hổ là được vinh dự nữ quân thần Aemeci ạ, chỉ trong chốc lát, liền từ trong khốn cảnh đi ra, đồng thời bằng vào nhạy cảm sức quan sát, cùng nữ tính trực giác, tìm được phá giải tử cục điểm đột phá. Chiêu này vây nguy cứu triệu chiến thuật, cũng chỉ có thân là quân thần nàng nghĩ ra. Giờ vây đút. Chương 31, mất đi đấu trí. Aemeci ạ chiến thuật tương đương ca ngợi. Đã thủ hạ của nàng đều không thể ngăn cản Vân Kỳ tiến công, cái kia chỉ có cải biến chiến thuật, mệnh lệnh Bạo Quân Thiết Phong công kích Helena. Chí ý tự Vân Kỳ xuất hiện biểu hiện xem xét, hắn là phi thường khẩn trương Helena. Đương nhiên, muốn trực tiếp công kích Helena cũng không phải một chuyện dễ dàng. Aệ Mỹ Xì Ả Tinh Nhuệ đều tại cùng Vân Kỳ trong lúc giao thủ không ngừng tiêu hao, căn bản không có nhàn hạ đi hoàn thành nhiệm vụ này, mà Bạo Quân Thiết Phong thì thì gặp sẵn giờ triệu hoán đi ra Khô Lâu Vương cho chăm chú của lấy. Muốn thoát khỏi Khô Lâu Vương cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng Hạ Hễ Mị xì ạ, nhưng vẫn là Từ Vân Kỳ không muốn công kích bạo quân yếu hại về điểm này, đoán ra bạo quân tại đám người bên trong địa vị, thế là ca nguyện mạo hiểm để bạo quân đưa lưng về phía Khô Lâu Vương công kích, trực tiếp nhào về phía Helena. Quả nhiên, biến hóa này quá mức đột nhiên, đến mức ngay cả sạn giở không thể khống chế tốt Khô Lâu Vương công kích, lại thua lại lớn quyển trượng phá núi quấy nhạc đánh vào bạo quân Thiết Phong phía sau lưng, dù là bạo quân lực phòng ngự kinh người, cũng vẫn là gặp lần này cuồn khí công kích đánh miệng mũi chảy máu, tiếng kêu rên liên hồi. Helena liên thanh ngăn cản Sạn Giở Hựu, cuối cùng không có thật làm cho Khô Lâu Vương đem Bạo Quân tươi sống đập chết. Nhưng cứ như vậy, mất đi Khô Lâu Vương kiềm chế, Bạo Quân không cố kỵ nữa, một thân man lực đem bốn phía quấy đến long trời lở đất, mấy cái không có phòng bị luân hồ giả gặp Bạo Quân trực tiếp đụng bay ra ngoài, ngay cả vừa đối mặt đều không có. Sạn Giở Hựu cần trương, nhưng Khô Lâu Vương bản thân tốc độ cũng không có Bạo Quân nhanh, vội vàng ở giữa không kịp đổi kịp, mà sản giờ hiệu bản nhân ngược lại gặp bạo quân cho một quyền đánh tới bong tàu bên kia. Kể từ đó, Helena hoàn toàn bại lộ tại bạo quân trước mặt. Thương thế của nàng trải qua sản giờ hiệu một phen trị liệu, có chỗ khôi phục, tốc độ đạt được nhất định khôi phục. Mặc dù không cách nào chính diện cùng hóa thân bạo quân thiết phong giao thủ, nhưng dây dưa nẻ tránh vẫn là không có vấn đề. Vân Kỳ Há có thể không rõ ạ hệ mì si ạ dụ ý. Đơn giản là lợi dụng mình đối Helena quan tâm, đến dẫn hắn rời đi. Nếu là thật sự làm như thế, trước đó tích lũy ưu thế đem không còn sót lại chút gì, hơn nữa còn có khả thả hổ về rừng chi họa. Vân Kỳ xem xét thời thế về sau, lập tức làm ra một cái quyết định, từ bỏ quay người rời đi, mà là tiếp tục gấp rút đối à hệ MICI ạ thế công. Cái này hoàn toàn là căn cứ vào Vân Kỳ đối Helena tín nhiệm, chí ít hắn không cho rằng Helena ngay cả cùng bạo quân Thiết Phong chống đỡ mấy hiệp bạn sự đều không có. Đương nhiên, còn có một điểm Vân Kỳ rất rõ ràng, Đại A-M-C-A là muốn tự cứu, như vậy nàng tuyệt không có khả năng hạ tử mệnh lệnh, để bạo quân thiết phong thật đối Hê-Lê-Na hạ tử thủ. Lẽ thường phía dưới, A-M-C-A cũng muốn đem Hê-Lê-Na tù binh, mới có thể lấy ra làm tự vệ đàm phán thẻ đánh bạc. Vân kỳ phản chế, khiến A-M-C-A hết sức thống khổ. Một phương diện, nàng người như rau hẹ gặp người thu hoạch, một phương diện, nàng khống chế hạ bạo quân thiết phong muốn bắt sống Hê-Lê-Na, nguyên bản đánh A GMC à lần nữa thi triển ra thân pháp quỷ dị, từ bỏ tại tử vong kiếm sĩ trong đám người xuyên thẳng qua, ngược lại chủ động đem mình đưa đến luân hồi giả trước mặt. Chỉ là đối mặt vô cùng chật vật thế giới này buốt, luân hồi giả nhõm từng cái không có một tia vui sướng, ngược lại từng cái giống như là gặp quỷ giống như, dọa đến sắc mặt lố bạc, chẳng khác nào gặp ma. Bọn hắn tại kiến thức đến A GMC à chân thực thực lực về sau, trong mắt sẽ không còn đem vị này nhìn như nhỏ yếu nữ buốt, coi là dễ như trở bàn tay giết chóc điểm. Tại bọn hắn nhìn thấy từng cái đồng bạn trở thành nàng dưới váy nô lệ về sau, rốt cục thanh tỉnh minh bạch một sự kiện, quản chi là phổ thông khó khăn buốt, cũng không phải bọn hắn bọn này mới vừa tiến vào dết chóc đô thị thái điều có thể định nổi. Bởi vậy, tại nhận thức đến những tình huống này về sau, bọn hắn đều làm ra tuyệt không cùng cái này và nương giao thủ quyết định. Nhưng bọn hắn không đi treo chọc ạ hệ mỉ xỉ ạ, cũng không có nghĩa là đối phương sẽ theo bọn hắn nguyện. Trước đó ạ hệ mỉ xỉ ạ chiếm hết cũng không có đi quản những cái kia gặp nàng coi là phế vật luân hồi giả, hiện tại nàng ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, chỉ có thể buông xuống giá trị bản thân, đối những cái kia gặp mình xem thường phế vật ra ngon chiêu. Mị hoặc chi thuật tấp nhập thi triển, những cái kia không có hộ thân pháp bảo luân hồi giả nhóm, từng cái chúng chiêu, đã mất đi mình ý thức chủ quan, biến thành AEMC ạ nô lệ. Ma thân là nô lệ, liền muốn có triển vọng chủ nhân hy sinh giấc ngộ, bọn hắn mỗi lần bị mị hoặc, lập tức gặp mệnh lệnh đi đối phó vân kỳ. Ả hệ Mỹ Sì Ả chỉ hy vọng Vân Kỳ sẽ giống cố kỵ Helena cùng thiết phong như vậy, đối với những người này có chỗ cố kỵ. Chỉ cần có điều cố kỵ, nàng liền có thể thừa cơ đào tẩu. Chỉ tiếc, Ả hệ Mỹ Sì Ả cũng không biết Vân Kỳ cùng Helena thiết phong quan hệ trong đó, càng không biết những cái kia luân hồi giả tuyệt đối không thể nhận Vân Kỳ thiện đái. Tại vừa đối mặt dưới, Vân Kỳ đem bọn hắn cùng những cái kia tử vong kiếm sĩ, chém giết tại sở hoạt tạ vương giả chiến nhận phía dưới, thực lực mạnh nhất một cái cũng bất quá ở trước mặt hắn chống nổi bà chiêu mà thôi. Thảm hại hơn chính là, vì đối một tên sau cùng luân hồi giả sử dụng mị hoặc chi thuật, kết quả gặp trên người hắn khô lâu trạng kỳ lạ chiến giáp cho bắn ngược mị hoặc thuật, dẫn đến nàng cực tốc di động xuất hiện một cái trọng đại sơ hở, kết quả gặp Vân Hưng Kỳ vô cùng bất nhập lực trường cho khóa chặt. A hệ mỹ sĩ chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên sền sệt như biển, tựa hồ đưa thân vào bên trong biển sâu, khó mà thỏa thích thi triển tân pháp. Kinh nghiệm lão đạo nàng một cảm giác được loại tình huống này, liền biết không ổn, nàng hét lớn một tiếng, đem thể năng lực lượng tăng lên tới cực hạn, thi triển ra ám sát dùng bóng đen tập kích, dùng vô địch đến đứng vững lực trường đối nàng khống chế, rốt cục miễn cưỡng thoát khỏi. Cho dù là thoát khỏi ra, AEMC ạ si, cũng là một trận nghĩ mà sợ. Nàng may mắn mình quả cảm, may mắn mình ở vào lực trường vị trí còn may là bên dưới, mà không phải vị trí trung tâm, nếu không, những cái kia đầu một nơi thân một mẹo tử vong kiếm sĩ cùng luân hồi giả chính là nàng tấm gương. Trải qua lần này lướt qua, AEMC ạ tiến thêm một bước hiểu rõ với bản thân cùng Vân Kỳ ở giữa chiến lệnh, cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vì cái gì mình tự tay rẽ dũ nên tử vong kiếm sĩ, liền đối phương một hiệp cũng đỡ không nổi. Ngoại trừ không nhìn phòng ngự chấn động tần số cao, cái kia vô hình vô sắc lực trường là Vân Kỳ tâm thứ 2 vân bài, cũng là dùng để khắc chế hết thể ý đồ cùng Vân Kỳ cận thân vật lộn không có con đường thứ hai. Cũng may mà nhiều năm chinh chiến, khiến AEMC đối tử vong giác quan thứ 6 đạt tới một cái khắc nhân vọng đủ không kịp trình độ. Khi nhìn đến Vân Kỳ xuất hiện lần đầu tiên về sau, nàng liền biết ra hỏa này không phải người lương thiện, bởi vậy khắp nơi tận lực chấn né, không để cho hắn rút ngắn cùng mình khoảng cách. Cũng may mà như thế, Agemei Xi A mới có cơ hội để cho thủ hạ nhiều lần chịu chết, nếu không cái kia chết người chính là chính mình. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, tại chiến đấu xuống dưới, đó cũng chịu chết không khác. Agemei Xi A B phấn quay người, không còn có lúc trước thận trọng, hướng phía bong tàu biên giới chạy tới. Đối mặt Vân Kỳ đối thủ như vậy, Tránh chiến là lựa chọn tốt nhất. Chương 32, bộ chạy. Agemei Xi ạ quyết định nhìn như khiếm nhược, thực sự tràn ngập trí tuệ, cũng thể hiện ra nàng hơn người quân thần tố chất. Chỉ có sống sót quân thần mới thật sự là quân thần. Chỉ bất quá muốn phát đi chiến trường, lại nói nghe thì dễ. Vân Kỳ bám đuôi không thả theo ở phía sau, những cái kia luân hồi giả đều không ngăn cản được hắn bước chân tiến tới nửa phần. Đúng lúc này, Helena thanh âm từ phía sau yếu ớt truyền đến, mặc dù là có thể thấp giọng Nhưng vẫn là không, có trốn qua Vân Kỳ Lộ Thái. Đứng lại cho ta. Ngươi nếu là tại dám tiến lên trước một bước, ta liền sai người bẻ gãy ngươi cái kia tiểu tâm căn cổ. Agemi si, C ạ bỗng nhiên cao giọng hét to. Lúc này 34 kỳ hạo, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến sĩ đã chết, tử trạng thê thảm không nói, còn có thật nhiều người chết không toàn thây. Vân Kỳ bạo lực nhiên ép, trực tiếp đem một nửa tử vong kiếm sĩ giết chỉ còn lại giải rác mấy người, trong đó còn muốn hơn phân nửa đã mất đi sức chiến đấu. Mà Luân Hồi Giả một phương cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, tại Vân Kỷ vô tình đáo hạ, ngoại trừ Helena cùng Thiết Phong bên ngoài, đều nhận cùng tử vong kiếm sĩ đồng dạng đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghiêng độ vượt qua 30 độ kỳ hạm vong tàu bên trên, chỉ còn lại rải rác mấy người. Vân Kỷ dừng bước, dù là không cần quay đầu lại, cũng biết sau lưng sẽ ra chuyện gì. Đức Lâu gặp bạo quân Thiết Phong đánh bay về sau, lại lọt vào àe mỹ sĩ a mỹ hoặc công kích, mặc dù hắn kịp thời triệu hồi ra một bộ hài cốt chiến giáp, Vũ Trang mình Nhờ nhờ bất tử vong linh thổ tính, làm chính mình đối tâm chí loại ma pháp sinh ra to lớn kháng tính, lúc này mới không có gặp mị hoặc thành quả, nhưng cũng nhận mị hoặc sau khi thất bại tác dụng phụ, trong đầu ong ong gọi bậy, đầu óc một trận mê muội. Đã mất đi sẵn giờ hữu bảo hộ, Helena một mình lên chiến sau khi biến thân thiết phong. Ngay từ đầu, nàng có thể lợi dụng tự thân nhanh nhẹn ưu thế, cùng dáng người khôi ngô bạo quân chậm rãi quân nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, trên thân dần dần khép lại vết thương, cũng theo chiến đấu kịch liệt mà từng cái sụp ra, máu tươi đánh đỏ vặt áo. Dù là như thế, bạo quân muốn bắt sống Helena vẫn chưa được, cuối cùng vẫn bởi vì thân tàu một lần chấn động, mà dẫn đến Helena thân pháp bên trên xuất hiện tì vết, kết quả gặp bạo quân thừa lúc vắng mà vào một thanh cầm trong tay. Có con tin nơi tay, A-M-C-A-K-L cũng biến thành thẳng, tại châu nghiêm nghị hét lại Vân Kỳ. Người rất mạnh, nhưng chỉ này mà thôi. A-M-C-A gặp Vân Kỳ thật dừng bước lại, biết mình đoán không sai, lập tức trên mặt hiện lên vui mừng. Ngươi cho rằng cái té này có thể uy hiếp ta sao?" Vân Kỳ lãnh đạm nói. Hắn cứ như vậy lạnh lùng đứng tại chỗ, không lúc nhích. Theo AEMCA, Vân Kỳ cử động đã nói rõ hết thảy, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ là hắn không có quay đầu nhìn về phía gặp uy hiếp Constantin. Vân Kỳ tự nhiên là không cần quay đầu lại, Bạo Quân Thiết Phong cùng Helena đều tại hắn trọng lực lực trường phạm vi bên trong, nhất cử nhất động của bọn họ đều gặp hắn thấy nhất thanh nhị sợ. Hiện tại, Helena có thể nói sinh tử một đường, có chút sai lầm liền muốn rơi vào cái đầu dọn nhà hạ chẳng. Vân Kỳ tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Ahemi Xi à Mỹ Sĩ A lại bị Vân Kỳ lánh khớp cho chấn nhất đến. Ở trong mắt cả Ahemi Xi à, A, Vân Kỳ cùng những này đánh lây lính đánh thuê cờ hiệu Luân Hồi Giả là một nhóm người, tại Vân Kỳ vừa xuất hiện liền cứu Helena, ý đồ đánh bại Thiết Phong mà không phải chém giết Thiết Phong, đây đều là chứng minh. Nhưng tiếp xuống một màn khiến vị này Ba Tư Hải quân thống soái sinh mục kết tiệt. Những cái kia đồng dạng gặp nàng mị hoặc Luân Hồi Giả Gặp Vân Kỳ không chút nào thương tiếc chém giết, nào có chút nào hữu nghị có thể nói. Chẳng lẽ là phán đoán của ta sai lầm? A gệ mỹ sĩ a tự vấn lòng. Hiện tại, nàng lại nhìn thấy Vân Kỳ liền chuyển thân xem xét Helena an nguy tiểu động tác đều không có, liền càng thêm làm nàng chủ trừ. Nàng biết Helena tại Vân Kỳ trong lòng địa vị không phải những cái kia lính đánh thuê có thể so, nhưng đến cùng đặc biệt ở nơi nào, địa vị cao tới trình độ nào, nàng là hoàn toàn không biết. Lúc đầu Nàng còn dự định lấy Helena làm uy hiếp, đến kiềm chế Vân Kỳ, đổi mình một mạng, thậm chí có thể nói, thay đổi trước mắt thế yếu, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, Vân Kỳ thái độ thật sự là có chút vi diệu, để cho người ta nhìn không thấu Vân Kỳ tâm tư. À hệ Mỹ Sì à không rõ ràng Vân Kỳ tại Helena sinh mệnh, cũng giết chết mình ở giữa, chọn cái nào. Đây cũng là nhất làm cho người xoắn suýt địa phương. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau. Ả hệ mị xì ạ rốt cục vẫn là đang mạo hiểm cùng bảo mệnh ở giữa, lựa chọn cái sau. Nàng hư lệnh một tiếng, ngươi nếu là dám tiến lên nửa bước, ta lập tức mệnh lệnh cái kia cự quái, bạo quân, dùng nó cái kia tráng kiện nằm ngón tay, đem mị nữ kia xinh đẹp khuôn mặt cho người vặn xuống tới. Vân Kỳ cười lệnh không nói, nhưng cuối cùng không có thật tiến lên trước một bước. Cái này khiến ạ hệ mị xì ạ rất là vui mừng. Chỉ ít đối phương đang cứu người cùng giết người ở giữa, vẫn là có chô Ả hệ Mỹ Sĩ Ả đang nghiệm chứng điểm này về sau, một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi. Nàng hai ngón nhập môi, phát ra tiếng gào chắc chúa. Đầu kia ẩn nút ở trong biển quái vật ngửa mặt lên trời xuống ra. La hư sần triệu hoán hải long. Đã bỏ lên trên bong tàu bên trên sản giờ hữu nghẹn ngào kêu to, vấn kỷ, con kỵ nữ kia muốn chạy trốn. Mau ngăn cản nàng. Ả hệ Mỹ Sĩ Ả hung hăng trừng mắt liếc một nửa thân thể đã xuất hiện trên bong thuyền sản giờ hữu, nếu là đổi tại di vãng. Nàng hận không thể ngay lập tức đem cái kia nhục mạ nàng nam nhân xé thành mảnh nhỏ, nhưng bây giờ, có Vân Kỳ ở một bên, nàng chỉ có thể rất bất đắc dĩ địa nhận khí thôn âm thanh. Aệ Mị Xỉ sì ạ hai chân cách mặt đất, một cái xinh đẹp sau dương lật về sau, như gió biển bên trong bay cá, phiêu phiêu đãng đãng, hướng về phía dưới Hải Long thủ bộ Lạc Hạ. Chỉ cần xác định Vân Kỳ có chỗ cố kỵ, Aệ Mị Xỉ ạ liền có thể yên tâm đem mình về phần không cách nào mượn lực giữa không trung. Vừa rồi đối Vân Kỳ không muốn tiến lên trước nửa bước uy hiếp, cũng không chỉ là uy hiếp, cũng là đối bạo quân thiết phong ra lệnh, Vân Kỷ nếu là thật thừa dịp mình thân ở giữa không trùng cơ hội, xuất thủ đánh lén, cái kia Helena đầu thật muốn bị hại xuống. Bất quá Vân Kỷ phản ứng ngược lại để AEMIC ạ rất hài lòng, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem AEMIC ạ rút lui thân nhảy hướng biển rồng. Ngoại trừ khóe miệng của hắn chỗ hiển hiện nụ cười tự tin, để AEMIC ạ âm thầm cảnh giác. Đầu tiên là Vây Ngụy cứu Triệu, sau tại Contin áp chế Đường đường ba tứ đế quốc quân thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, ngươi dùng Helena đến uy hiếp ta, phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Vân Kỳ bước chân không hề động, trong miệng lại nói lẩm bẩm, một câu một chữ không sai chút nào rơi vào đến Agemisiya trong tay. Agemisiya bất vi sở động, dưới cái nhìn của nàng, khoảng cách thành công bỏ chạy, chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần bình yên rơi vào Hải Long Phần Lưng, mượn nước biển yểm hộ, cùng tự thân đối thủy tính quen thuộc, còn có xung quanh số lớn ba tứ hải quân. Nàng rốt cuộc không cần e ngại Vân Kỳ, nhưng lại tại nàng vừa lòng thỏa ý thời khắc, hai đạo dọa người tia sáng rơi vào Ả Hệ Mị Xỉ ạ có lỗi có lõm trên thân. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị đông kết. Chương 33: Hoa đá. Ngay tại Ả Hệ Mị Xỉ ạ nhảy lùi lại về sau, dáng người vẽ ra trên không trung một đạo huyền chuyển đường vòng cung, sau đó lúc nàng trong tầm mắt đám người sắp biến mất lúc, tiếp sau phục sinh vui sướng bắt đầu tràn ngập thân thể nàng mỗi một cái tế bào. Nhưng lại tại nàng vui sướng theo tự thân hạ lạc, mà sắp nhảy lên tới cực điểm lúc, dị biến đột hiển. Hai đạo mang theo mình mang khí tức tia sáng, đánh vào ạ hệ mì xì ạ trên thân. Trong nháy mắt đó, ạ hệ mì xì ạ cảm thấy mình linh hồn đều tại run dậy, đều đang run dậy. Sợ hãi, lại một lần nữa chiếm cứ nàng toàn bộ ý thức. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, lần này, nàng ngay cả hoàng sợ gào thét đều làm không được. Nàng ý đồ mở ra gởi cảm đôi môi, đồng nhiên phát hiện đôi môi gặp căn bản không có nửa phần động tĩnh. Nàng dần dần phát hiện không hợp lý, trong hai nghe không được sóng biển đánh ra chiến hạm tiếng vang, không nhìn thấy bích lam tinh không, người không đến gió biển đặc thù biển mùi tanh. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, cái gì đều người không thấy. Mặc kệ thế nào, cái khác hai cảm giác, xúc giác, vị giác, cũng cùng nhau mặc dù cái kia ba cảm giác rời đi. Hắn vẫn là xuất thủ. À hệ Mỹ Sĩ à tại tư tưởng quy về hắc ám trước một khắc. Ý thức được mình bị một loại nào đó không tưởng tượng được công kích, mà loại công kích này sẽ chỉ xuất từ một người, cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử tóc đen. Nàng bản năng đối bạo quân thiết phong ra lệnh, bẻ gãy con kỳ nữ kia cổ. Thế nhưng là, mệnh lệnh này cũng không có giống gì vang như vậy, truyền tống đến gặp Mỹ hoặc khống chế nam tử trong ý thức, ngược lại đá chìm nấy biển, không tin tức. Cuối cùng, ạ hệ Mỹ xỉ á ngay cả không cam lòng, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực cũng không kịp biểu hiện ra ngoài, liền quy về trong bóng đêm vĩnh h Giờ này khắc này, Vân Kỳ đang đứng tại vị trí cũ, không có hướng về phía chiếc xe dịch nửa bước. Chỉ bất quá, ở trong tay của hắn thêm một người đầu. Một cái không giống bình thường đầu người. Kia là một trương mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt, bóng loáng như lỗ sắt trứng gà, mượt mà không tí vết, dù là nhìn lên một cái, đều gọi người mê muội. Hết lần này tới lần khác nàng lớn một đầu tóc gián, mỗi một cái lọn tóc cuối cùng đều liên tiếp một con gián thủ, tại làm dương nhanh múa rướn hình. Mỹ Đỗ Toa đứng đầu.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 lợi dụng mỹ đô tòa đứng đầu, đối vô địch hải yêu thả ra một lần trung cực hóa đá, thành công giết chết trong truyền thuyết hải yêu, bảo vệ sở vật tạ thành bang đường thuyền. Trước mắt còn thừa sử dụng số lần, 13. Cái này nguyên bản sử dụng số lần chỉ còn lại 2 lần cấp kha a đặc thù đạo cụ, tại Vân Kỳ đối thủ không ai bì nổi thần vương Tiết Tây Tư, sơ xét, lúc không có cam lòng dùng bên trên, tại đối đầu cường đại như lôi háo đối thủ như vậy, hắn vẫn không có vận dụng. Nhưng bây giờ, Vân Kỳ lại đem chỉ còn lại 2 lần cơ hội xuất ra quý giá một cơ hội, dùng tại Ahe Mị Xỉ ạ cái này gặp hắn hoàn toàn khất chế bột trên thân. Lấy Ahe Mị Xỉ ạ phòng ngự cùng phàm nhân huyết nhục chi khu đạt tính, một khi gặp Mỹ Đô toa đứng đầu trong mắt bắn ra hai đạo hóa đá tia sáng cái bắn trúng, cái kia lập tức chúng chúng cực hóa đá kỹ năng, thân thể hoàn toàn hóa thành cứng rắn tầng đá, nếu là linh hồn hơi yếu một chút người, ngay cả linh hồn đều bị phong ấn hóa đá, biến thành một bộ danh phù kỳ thực thạch điêu giống, có lẽ tại trăm ngàn năm về sau Gặp nhà khảo cổ học như nhặt được chí bảo từ lòng đất hoặc là đáy biển móc ra, xem. Như cổ Hy Lạp điêu khắc chủng loại đỉnh cấp tác phẩm, đến Tuyên Dương cũng biểu hiện ra. Vân Kỳ lão đệ, ngươi cũng quá xa xỉ đi, đây chính là mỹ đô tòa đứng đầu, chỉ có 2 lần sử dụng cơ hội, ngươi lại đem nó lãng phí ở một cái gặp ngươi khắt chế gắt gao ra hỏa trên thân. Đúng, lúc trước tiết Tây Tư, sơ xét, khó như vậy đối phó, ngươi cũng không có cam lòng sử dụng, làm sao hiện tại đột nhiên thấy như thế mờ? Sản giờ hữu rốt cục đau kịch liệt đau bên trong khôi phục lại. Tình cảnh vừa nãy hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Còn không phải bái ngươi ban tặng, muốn ngươi bảo vệ tốt Helena, ngươi ngược lại tốt rồi. Vân Kỳ nói đến đây, cũng không còn nói nữa. Chuyện đã xảy ra hắn đều rõ ràng, kỳ thật cũng không thể oán sản giờ hữu cái gì. Đổi ở những người khác, đều sẽ lựa chọn đình chỉ mệnh khô lâu vương đối bạo quân Thiết Phong công kích, dù sao, Thiết Phong bất quá là gặp mị hoặc mà thôi, cũng không phải là thật phản bội bọn hắn. Trêu chọc về trêu chọc Sàn rời kỳ thật cũng minh bạch Vân Kỳ nỗi khổ tâm trong lòng. Ả hệ Mỹ Sì ạ thành công đem Helena làm con tin của mình, muốn cứu người, nhất định phải thỏa hiệp. Nhưng Ả hệ Mỹ Sì ạ dù sao cũng là lần này thế giới nhiệm vụ cuối cùng bốt, cùng Vân Kỳ đám người trong lúc giao thủ, sớm đã thật sâu hận lên nơi này tất cả mọi người, nhất là Vân Kỳ. Bởi vậy, thật nếu là ý theo Ả hệ Mỹ Sì ạ lời nói, phương nàng một con đường sống, nàng cũng chưa chắc sẽ vòng qua Helena. Cho nên, Vân Kỳ không có thỏa hiệp. Ngược lại quyết định muốn đem AEMC ạ đưa vào chỗ chết. Cần phải giết chết vị này nữ buột, có một cái khe không cách nào đi vòng qua, Constantin làm sao bây giờ? AEMC ạ thực lực, Trú Định Vân Kỳ không có khả năng một chiêu đưa nàng giết chết, thật xuất thủ đối phó nàng, đem nàng bức cho gấp, cái kia vận Ghe Helena cổ mệnh lệnh, khẳng định tại nàng trước khi chết phát ra. Trừ phi Vân Kỳ có thể làm được một điểm, tại AEMC ạ phát ra giết người mệnh lệnh trước, đưa nàng một chiêu miểu sát. Dùng bạc giết kia là ban đầu không gian có thể miểu sát bộn lợi khí, nhưng tại giết chóc đô thị chính là một chuyện khác, chớ đừng nói chi là còn có 30% xuống ống suy yếu pháp tắc tại. Chấn động tần số cao. Kia là cận chiến thần kỹ, nếu là đổi tại di vãng, có lẽ có thể thử một lần, nhưng bây giờ hắn chỉ cần tiến lên nửa bước, gặp cường ép Helena liền muốn đầu một nơi thần một nẹo. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Vân Kỳ nghĩ đến nằm tại hạ dạ địa địa chỗ sâu mỹ độ tòa đứng đầu. Đó là ngay cả chính mình cũng không nỡ vận dụng bảo bối. Hóa đá tia sáng càng là giam cầm địch nhân nhục thân cùng linh hồn tuyệt hảo lợi khí, dù La A Emi si A Labot cũng vô pháp chống cự đạo ánh sáng này tuyệt đối tự thân an mọn. Theo A Emi si bị hóa đá, Hải Long đấy mắt xích hồng sắc dần dần biến mất, nó tựa hồ nhớ tới mình vừa rồi thôn phệ chủ nhân kinh lịch, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ, to lớn thân hình bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, đây là muốn trở về triệu hoán không gian điểm báo. Ma Thiết Phong cũng đình chỉ bạo lực, hai mắt mê mang nhìn xem trong tay Helena Từ chối cho ý kiến. Vân Kỳ vây tay một cái, hóa đá sau ạ hệ Mỹ-si ạ gặp vô hình lực trường dẫn dắt, hướng phía hắn bay tới. Ngay tại thạch điêu sắp rơi vào Vân Kỳ trước mặt lúc, nơi xa đột nhiên nhớ tới một tiếng điếc hai tiếng súng. Vân Kỳ chỉ cảm thấy một cố cường hãn năng lượng ba động đang hướng phía hắn bên này đánh tới. Trường 34, thẩm vấn, thượng. Năng lượng cường đại ba động hướng phía Vân Kỳ bên này đánh tới, nếu là đổi thành người bên ngoài, phản ứng đầu tiên khẳng định là quay người n Cái khác sau đó lại làm hắn muốn. Nhưng Vân Kỳ trọng lực lực trường đã sớm bao trùm toàn bộ khu vực, bên trong nội cử động chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn trước tiên phát hiện, khí thế kia bàng bạc một thường, mặc dù là hướng phía hắn bên này đánh tới, nhưng cũng không phải là thật công kích mình. Nó chân chính mục tiêu là hóa thân thạch điêu a e mi si a. Chiến cuộc đã định, vì cái gì còn có người đối a e mi si a gia động tính lớn như vậy? Vân Kỳ làm không rõ ràng, nhưng hắn biết, nổ súng người tất có toán tính đã khẳng định nổ xuống người không phải mình bên này, không cần phải nói, nhất định là may mắn sống sót cái khác luân hồi giả. Vân Kỳ cũng không muốn gặp một cái không phải phe mình nhân viên giá hỏa tùy tiện đã được, mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì. Thế là, Vân Kỳ không cần suy nghĩ, phất tay một quyển, quyển phong trỗ bao trùm một tầng thật mỏng kim loại sáng bóng, mặt trên còn có một đạo màu lam nhạt vầng sáng. Một mặt khởi động kim loại tạo hình cùng nguyên lực rót vào hai cái năng lực, một quyển này mang theo kình phong đều cắt nhân sinh đau mang theo bảng bạc chi lực một quyền, một tơm một hảo không kém đều đánh vào đến tôn này giống như lúc thạch điêu bên trên. Vết rạn cấp tốc tại thạch điêu mặt ngoài lan tràn, một quyền này không chỉ có đem thạch điêu đánh lui ra tên kia động một thương phạm vi công kích, càng là đối với thạch điêu tạo thành tính thực chất tổn thương. Da bị nẻ cấp tốc lan tràn đến toàn bộ, tại một đạo năng lượng ba động gần mà qua đồng thời, thạch điêu rốt cục tại phân giải điểm tới hạn bên trên sụp đổ, trong không khí vang lên pha lê bể vì nóng nở ra lạnh có lại mà vỡ ra tiếng vang. Ngay cả một thương kia đều không thể đem che giấu đi. Ngươi thành công giết chết 34 Hải quân Nguyên soái AEMCA, ngươi thu hoạch được 50 Z chốc điểm. Ngươi thành công giết chết 34 Hải quân Nguyên soái AEMCA, hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, thành công trở thành một huyết tinh kẻ giết chóc. Hệ thống đang giám định. Ngươi đã thu hoạch được huyết tinh kẻ giết chóc danh hiệu, nhưng tăng thêm một bước huyết tinh kẻ giết chóc quyền hạn. Liên tiếp hệ dạ điệp thanh âm nhắc nhở, để Vân Kỳ thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Đây là có chuyện gì? Cái gì hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, đây là cái nào cùng cái nào a? AMMC ạ rõ ràng là phổ thông khó khăn nhiệm vụ bột, giết chết sau thu hoạch được đại lượng chỗ tốt cũng không giả, nhưng tại sao lại thành huyết tinh kẻ giết chóc rồi? Liên tiếp vấn đề, Devon Kỳ khiến cho sững sốt một chút, suy nghĩ có chút phiêu hốt, theo không kịp tiết tấu cảm giác. Hắn không để ý tới thạch điêu tản mát sau lộ ra mấy cái quang đoàn, nghiêng nghiêng một chỉ bên cạnh thân hơn 20 mét xa một người. Tên kia trốn ở trong đống người chết. Tại huyết nhũ kiểm hộ dưới cũng không dễ phát hiện, nếu không phải vừa rồi cái kia cực kỳ đột ngột một thường, bại lộ cho hắn ở, chỉ sợ Vân Kỳ cũng chưa chắc có thể tại rõ biển trầm trầm trên chiến trường phát giác được hắn tồn tại. Người kia lập tức gặp vô hình lực trường trói buộc, tứ chi toàn bộ bị giam cầm, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực giãy giụa, đều không thể tránh ra. Vân Kỳ tất nhiên là không biết người kia, nhưng không trở ngại Helena bọn hắn nhận biết. "Pomello, ngươi vậy mà không có chết?" Helena lên tiếng kinh hô. Cái kia gặp Vân Kỳ khống chế lại ra hỏa không phải người bên ngoài, chính là Fornello. Helena nhớ rõ, Fornello tại công kích gã Hẻm Mỹ sĩ ạ không có kết quả về sau, gặp đả thương nặng phía sau lưng xương sống, về sau lại bị vị Kình Hải ta bán, một cước đem hắn đá hướng phân loạn giết chóc trong chiến trường. Lúc ấy tất cả mọi người nhất trí cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới như kỳ tích sống tiếp được, còn không nói một tiếng móc ra cái kia thanh ma động thường, đối hóa đá sau ạ Hẻm Mỹ sĩ ạ khai hỏa. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cũng là vì nhanh lên giải quyết tràng cảnh này bột, có thể an toàn trở về dết chóc đô thị A. Phò nèo dù sao cũng là thụ trọng thương người, xương cuộc sống đứt gãy, thân thể một nửa trở lên cơ năng đã thoát ly hắn trường khống. Lúc này mới dẫn đến hắn gặp Vân Kỳ trọng lực dị năng tùy tiện trói buộc chặt hành động, không thể động đậy. Hiểu lầm. Vân Kỳ cười lạnh không thôi. Lời này nếu là lúc trước, có lẽ còn có che đậy người khác tắt dụng, nhưng đối với vừa lấy được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở hắn tới nói. Cái này hoàn toàn chính là một cái lấy cớ. Không nói một tiếng nổ súng, còn vận dụng ma động thương bực này cấp bậc vũ khí, hiển nhiên không chỉ là vì đơn thuần kết thúc chiến đấu. Lúc này Thiết Phong, theo AEMIC ạ chết đi, rốt cục hoàn toàn khôi phục lý trí, tự hành giải trừ bạo quân trạng thái, biến trở về đến lúc đầu thân hình. Thật là hiểu lầm a. Forleo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà nhìn xem Vân Kỳ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi lại chạy không khỏi Vân Kỳ hơi biểu lộ bắt giữ. Có phải hay không hiểu lầm? từ chúng ta phán đoán, mà không phải chính ngươi. Vân Kỳ lạnh lùng nói, Helena tại ăn vào sản rời cho vi lượng khôi phục dược tề về sau, đối Vân Kỳ nói, ta cũng cảm thấy gia hỏa này có vấn đề, tại chúng ta tiến vào nơi này về sau, gia hỏa này một mực tại giật dây chúng ta xâm nhập hạ hệ mỉ xì ạ kỳ hạm, ta một mực tại khuyên đủ những thứ ngu xuẩn kia, nhưng vẫn là không chịu nổi thiểu số phục tùng đa số. Mà lại, ta thế nào cảm giác nhiệm vụ của lần này độ khó, không hề tầm thường cao. Hoàn toàn vượt qua chúng ta những này người mới hẳn là tiếp nhận phạm vi. Vân Kỳ gật gật đầu, hắn cũng phát giác được dị dạng. Đem các người kinh lịch tinh tế nói đến. Vân Kỳ đối Hê Lê Na cùng thiết phong nói. Tại nghe song Hê Lê Na đám người một hệ liệt kinh lịch về sau, Vân Kỳ sắc mặt cũng thay đổi. Theo Vân Kỳ, ạ hệ Mỹ Sĩ ạ chân thực chiến lực kỳ thật cũng không có cao bao nhiêu, ngoại trừ hướng nội bạo liệt, bóng đen tập kích, cũng không có cái gì có thể vòng nhưng điểm chỗ. Nhưng khi hắn tiến vào nơi này về sau, Nhìn thấy Luân Hồi Giả nhóm Tử Thương thản trọng, cũng có chút có chút giận mình. Phải biết, Helena ở trên cái trong thế giới nhiệm vụ, thế nhưng là đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng, lại bại chật vật như thế, liền để Vân Kỳ có chút xem xét không hiểu nhiều. Đương nhiên, cái này không oán Vân Kỳ xem nhẹ AMCA, cường lực mị hoặc chi thuật đối với hắn vô hiệu, lại thêm phù du cốt thứ gặp hóa thân bạo quân thiết phong cho phong kiến tại huyết nhục bên trong, cái này dẫn đến Vân Kỳ đối vị này nữ bột đánh giá hạ xuống hai cái bậc thang. Nếu không phải Helena nguy cơ sớm tối, Vân Kỳ thậm chí sẽ không xuất ra Mỹ Đô tòa đứng đầu, đem quý giá một lần trùng cực thạch hóa thuật dùng trên người Ahemi Si ạ. Nhưng tại nghe xong Helena giảng thuật, cùng Thiết Phong bổ sung về sau, Vân Kỳ nhận thức đến mình phạm vào một sai lầm. Hắn lấy mình làm tiêu chuẩn để cân nhắc Ahemi Si ạ cường độ, bản thân cái này chính là một cái điển hình sai lầm, mà lại sai phi thường không hợp tối thượng. Khi hắn nghe nói Ahemi Si ạ mỹ hoặc thuật nhiều lần sau khi thành công, Liên biết vị này bộ chân chính đáng sợ chỗ. Đây không phải là đơn giản mỹ hoặc chi thuật, là đủ để nghịch chuyển chiến trường biến thái thần kỹ. Nếu là đem trấn thủ suối nước nóng quan một đám luân hồi giả cùng Helena bọn người đổi chỗ mà xử, Vân Kỳ cũng không dám xem thường mình có hy vọng đánh bại AEMICA. Co như bản thân hắn có ngăn cản mỹ hoặc tâm linh hằng rảo, nhưng cái khác giết chóc quân dự bị nhưng không có bực này năng lực chống đỡ, kết quả chính là trừ Vân Kỳ bên ngoài tất cả mọi người đều liền biến thành trợ trụ vi ngược công cụ. Cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Chương 35: Thẩm vấn chung. Đối mặt mị hoặc chi thuật, có lẽ còn có sạn giờ quy về ngoại lệ. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn quy về khả năng liệt kê, dù sao, biến thân bạo quân sau thiết phòng, y nguyên vẫn là tại hơn 50 tên tử vong kiếm sĩ kháng tính suy yếu nguyên rủa dưới, thành thành thật thật trở thành ACE Zock công cụ. Ngẫm lại đi, những cái kia cường hãn giết chóc quân dự bị nếu là chúng mị hoặc chi thuật, không có trải qua ít chiến cảnh thế giới vân kỳ. Có thể nói không có một chút hy vọng đem những cái kia số lượng đông đảo giết chóc quân dự bị, cùng cái kia gọi là nham thạch chính thức kẻ giết chóc đánh bại. Trận này xạ dạ mị hải chiến, độ khó cũng không so trấn thủ suối nước nóng quan đơn giản nhiều ít, thậm chí còn hơn. Vẫn kỳ một thanh thiếu lại phò nẹo cổ áo, ác thanh ác khí nói, nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Phò nẹo một mặt vô tội tướng, kiệt lực phủ nhận, nhưng hắn tiểu động tác, lại không cách nào tại độc tâm thuật sở trường Vân Kỳ trước mặt, dấu diếm đi qua ngược lại bại lộ sự chột dạ của mình. "Thật sao? Đã ngươi phủ nhận những này, vậy sao ngươi giải thích huyết tinh kẻ rất chó?" Nói, Vân Kỳ đem mình hệ dạ điệp nhắc nhở đưa tới. Fornell xem xét phía dưới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, bất quá hắn vẫn là thề thốt phủ nhận, "Cái gì huyết tinh kẻ rất chó, ta không biết. Nếu là đổi lại người bên ngoài, thật đúng là sẽ bị bề ngoài của hắn cho lựa gạn, nhưng Vân Kỳ lại kỳ thật tốt như vậy hồ lộ qua." Vân Kỳ cười lạnh không nói, kiên nhẫn chờ lấy Fornell nói hết lời. Lúc này mới nói, còn muốn gạt người. Chỉ có hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh người mới có thể trở thành huyết tinh kẻ rất tróc. Mà lại Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh chỉ có tại địa ngục độ khó mới có thể xuất hiện. Ngươi vẫn là nghĩ nói nhăng nói cuội lừa dối quá quan, ta cho ngươi biết, ta đã không có kiên nhẫn nghe tiếp. Nói, hắn đôi sạn giờ thử cái ánh mắt, nói, sạn giờ hữu, ngươi tại suối nước nóng quan tổn thất không nhỏ đi, không đang vì ngươi mất đi vong linh tôi tớ xấu nữa sao? Ngươi nhìn hắn thế nào? Sạn Giờ Hữu lập tức hiểu ý, ha ha, cái kia đang chết tiệt tây tử, Sở Xét, đem ta vong linh tôi tớ đều rết còn thừa không có mấy, vừa vận cẩm gia hỏa này luyện hóa vong linh. Để cho ta nhìn xem." Nói, Sạn Giờ Hữu dùng cặp kia tay khô héo chỉ, trên người phởn mẹo đông bóp tây đem, hoàn toàn là một bộ tại chợ bán thức ăn trộn lựa thái kê dáng vẻ, miệng bên trong còn lại nhải nói liên miên, "Ừm, không tệ, gân cốt cứng cỏi, là luyện hóa thành tử linh chiến sĩ, ít nhất là khô lâu lĩnh chủ cấp bậc." chỉ là lênh chúa cấp bậc sao?" Vân Kỳ chen vào một câu. Sẵn giờ dịu cười nói, "Kia là chỉ chết đi sau trạng thái, nếu như thêm chút liệu, cái kia thăng cấp thành khô lâu vương là hoàn toàn không có vấn đề, bất quá phải gìn giữ ra hỏa này trước khi chết thực lực, nhất định phải tại ý thức hoàn chỉnh trạng thái dưới, hoàn thành tự linh chiến sĩ luyện hóa, dạng này mới có thể càng hoàn mỹ hơn đem hắn linh hồn bảo tồn lại, trực tiếp rót vào tử linh thể nội, bao quát hắn khi còn sống ý chí chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, nếu như chúng ta vận khí thật tốt, Chí ngay cả chiến đấu kỹ năng đều bảo tồn lại đều nói không chừng. Sạn Giở Hựu nói chuyện đến Chí Linh, lập tức lưu lo không ngừng. Ở trong mắt Sạn Giở Hựu, For Nẹo chính là một bộ hoàn mỹ khô lâu tài liệu, nhìn hắn ánh mắt, tựa như nhìn thấy tuyển mỹ quan quân, quỷ đói nhìn thấy một bản mãn hán toàn tịch, đáy mắt đều nổi lên ánh ánh lục mang, đem For Nẹo thấy toàn thân run lợn cợn. Chỉ là khô lâu vương trình độ sao? Vân Kỷ tựa hồ còn không phải rất hài lòng. Yêu cầu của ngươi cũng quá cao a. Sạn Giở Hựu bất mãn nói. Ta nhìn ngươi khô lâu vương cũng bất quá như thế, còn không phải liên thiết phong cũng không chế trụ nổi. Vân Kỳ vung ra một câu, đem sản giờ hiệu nói không phản bắt được. Helena ở một bên cũng là nghe không nổi nữa, hung hăng trận nhìn Vân Kỳ một chút, trong lòng tự đủ, ngươi giả chẳng cái gì ngốc à. Biến thân thành bạo quân thiết phong, thực lực tuyệt đối tại trên ta, nếu là đào đi mị hoặc chi thuật, chính là ạ ghệ mị xì ạ cũng không phải là đối thủ của hán. Kỳ thật, khô lâu vương lấy cái chết linh thân thể, kiểm chế lại bạo quân. Đã đúng là không dễ. Dù sao, từ linh chiến sĩ thực lực sẽ chỉ so khi còn sống hạ xuống một tới mấy cái bậc thang. Ngay tại Helena vì Thiết Phong Minh không bình thường, lúc ấy chính Thiết Phong ngược lại là thật thả cười cười, hoàn toàn không có đem lao đại nói để ở trong lòng. Hắn thấy, mình đã thương Helena sự tình, lão đại không truy cứu đã là thiên đại ân huệ, dù là hắn là tại mình hoàn toàn không cách nào khống chế tình huống dưới. Vân Kỳ dĩ nhiên không phải thật chế nhạo người một nhà, hắn dùng phép khích tướng là ám trị sản dở hữu thần vẫn phò mẹo dạng này lưu manh, chỉ có sử dụng vô cùng tàn nhẫn nhất biện pháp, tuyệt không thể thủ hạ Lưu Tỉnh. Sáng giờ Hựu cũng không phải ngớ ngẩn, tại Vân Kỳ ám chỉ dưới, cứ việc bất mãn trong lòng, thế nhưng biết mình nên nói cái gì. Hắn hắng giọng một cái, nói, Mạnh hơn khô lâu vương sao? Ngược lại không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá. Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút. Vân Kỳ làm sao có thể không biết hắn đang cố ý thừa nước đục thả câu, tiếp lời nói, bất quá cái gì? Chỉ bất quá nhất định phải dùng tàn nhẫn nhất cực hình. Đối linh hồn tiến hành trắng đêm không ngủ quất rồi, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, tại bảo đảm linh hồn không tán loạn tình hung dưới, đem hắn đã không thành hình người hết độ, cùng vặn vẹo linh hồn cùng một chỗ luyện hóa, liền có thể luyện chế thành ác linh hải cốt. Chỉ bất quá, quá trình này mười phần phức tạp, mà lại tàn nhẫn dị thường, không ngừng đối thi hình người yêu cầu rất cao, thậm chí càng tinh thông nhất định chữa bệnh thủ đoạn, nếu không, liền xem như thể chất hơn người luân hồi giả, cũng không kiên trì được 3 ngày 3 đêm dày vò. Cái kia đúng gì? Ta vừa vặn kiêm chức bác sĩ, chỉ bệnh cứu người ta thành thạo nhất. Vân Kỳ không biết xấu hổ không biết thẹn miệng một phát, Trương Trạc Đàng Hoàng nói hiếu nói vượng. Lời nói này thật sự là quá mức vô sỉ, đến mức ngay cả Helena, Thiết Phong đều không thể phối hợp, lần lượt cười ra tiếng. Ngược lại là đem Vân Kỳ làm cho có chút xấu hổ, trong lòng tự nhủ nói, ta còn không phải là vì môi ra miệng của hắn gió, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta đề lộ. Bất quá, Vân Kỳ có khác ứng đối cao chiêu. Làm sao? Các ngươi không tin. Vân Kỳ nói, đưa tay đem sở hoạt tạ vương giả chiến nhận đặt ở mù bàn tay của mình chỗ, nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi từ vết nước chỗ tuân ra. Vân Kỳ cố lộng huyền hư đem chiến nhận thu hồi, sau đó đem một tay bàn tay lăng không ấn xuống tại miệng vết thương, trong miệng nói lầm bầm. Thời gian qua một lát, vết thương thật khép lại như lúc ban đầu, đừng nói vết thương, chính là cắt làn da lưu lại dấu vết đều không thấy. Phò nèo cũng coi là kiến thức rộng rãi người, hắn thấy cũng chỉ có tu luyện thần thuật thần quang mới có thể thi triển ra hoàn mỹ như vậy hiệu quả trị liệu thuật. Kể từ đó, hắn thật tin tưởng Vân Kỳ là trị liệu phương diện chuyên gia, lại liên tưởng lên trước đó sạn giở hựu, trong lòng càng là lo lắng bất an. Vân Kỳ gặp phở nẹo mặc dù cưỡng ép bảo trì trấn định, nhưng lúc lớn lúc nhỏ con ngươi bại lộ hắn lúc này miệng cọ gan thỏ, cách hắn chủ động cung khai, chỉ có cách nhau một đường. Mà hắn muốn làm, chính là tại hung hăng đẩy hắn một thanh. Thế là, Vân Kỳ dùng tản nhận ánh mắt Nhìn về phía pho nẻo, đôi mắt bên trong lộ ra hẳn ý, gọi hắn sợ hãi, mà càng làm cho hắn sợ hãi, là câu nói tiếp theo nội dung. Ngươi thật cho là ta không biết ngươi đang dở cho quỷ gì sao. Trường 36, thẩm vấn, hạ. Theo ạ hệ Mỹ Sĩ ạ bại vòng, khổng lồ ba tư hải quân rắn mất đầu, mấy cái từ kỳ hạm chạy trở về tử vong kiếm sĩ, đem kỳ hạm phát sinh hết thẻ bẩm báo cho các tướng quân. Những tin tức này rất nhanh tại ba tư hải quân bên trong chuyên gia, cũng thành giao động quân t Kỳ thật coi như không có cái này, nghe vào không thể tưởng tượng tin tức, chỉ là xem xét cái kia lục soát ngay tại nghiêng bên trong kỳ hạm, Đồ Đần cũng biết phía trên tình trạng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cũng là không phải là không có dũng sĩ ý đồ trèo lên kỳ hạm, chỉ bất quá liền tại bọn hắn ý đồ tổ chức nhân thủ, lại nghiệm chứng chủ xoé sinh tử, hoặc là báo thủ giữa lúc, nơi xa trong biển lửa truyền đến kinh người tiếng kèn. Từng chiếc từng chiếc hy lạc thuyền, từ trong biển lửa xung ra, phía trên còn mang theo chưa dập tắt hỏa tinh nhưng cũng không có ảnh hưởng bọn chúng tốc độ. Những chiến hạm này là Hy Lạp trong quân đặc chất phòng cháy chiến hạm, phía trên lau một tầng phòng cháy sơn, dùng ma thú dị chủng huyết dịch, tăng thêm bí pháp luyện chế mà thành, có ngăn cách hỏa diễm đặc hiệu. La Hy Lạp hải quân bên trong đặc chủ thuyền. Dạng này thuyền, số lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở bọn chúng xuất động thời cơ quá tốt, vừa vặn là ba tư thống soái chiến tử cái này mấu chốt tiếp điểm bên trên. Hướng chi, xông lên phía trước nhất phòng cháy trên chiến hạm. Từ từ bay lên đế mĩ Estac khắc lợi cờ hiệu, ở đầu thuyền, đế mĩ Estac khắc lợi võ trang đầy đủ thân ảnh, để cường đại nhất 34 binh sĩ sợ hãi. Khi lập chủ soái còn còn sống, vốn là lòng người bàng hoàng 34 quân đội, vừa thấy được chiến hạm địch vậy mà xông ra biển lửa, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, cả đám đều đấu chí tinh thần sa sút. Mấy cái chức vị tương đối cao tướng quân, ngồi cùng một chỗ bí mật đối một chút ánh mắt, lập tức có đối sách. Trầm thấp mà thê lương tiếng kèn trống rống vang lên, cấp tốc hướng bốn phía truyền bá. Nghe được cái này âm thanh kèn lệnh về sau, 34 hải quân không còn có chần chờ, đầu thuyền thay đổi, hướng phía chạy tới phương hướng chạy tới. Kia là toàn quân rút lui tiếng kèn, là 34 tư tướng quân sau cùng quyết nghị. Theo bọn hắn nghĩ, AGM và CID đều đã chết rồi, bọn hắn liền không có tiếp tục bán mạng đi xuống tất yếu. Về phần Hi Lạp hải quân còn có bao nhiêu chiếc phòng cháy hạng, kỳ thật đối bọn hắn tới nói đã không trọng yếu. Theo bọn hắn nghĩ, chủ xoay chiến tử đã là nhất định sự tình. Báo thủ bất quá là hành động theo cảm tính, hiện tại chạy tới cùng đám, kia ngay cả AMC A đều bị xử lý ra hỏa cùng chết, chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Làm như vậy, cố nhiên là có cơ hội làm chủ xoá báo thủ, nhưng càng lớn khả năng chính là mình vẫn lạc. Hiện tại, Hải Quân thống soáie vị trí để chống, lựa chọn lúc này đi liều chết những cái kia thực lực siêu quần ra hỏa, một cái không tốt, chính là Bạch Bạch sẽ thành nguyên xoá cơ hội chắp tay tặng cho những đồng liêu khác. Đây cũng là chính trị. Một chi rắn mất đầu quân đội Lại như thế nào cường đại, cũng khó có thể che giấu bọn hắn vì tư lợi ý nghĩ. À hệ Mỹ Sĩ à còn tại thời điểm, có thể cường thế buộc bọn họ vì chính mình bắn mạng, lúc chủ xoáy cũng chết trận, như vậy nhân tính tự tư liền nổi lên, thay thế kiến công lập nghiệp hùng tâm. Cái gọi là tan đàn sẻ ngẽ, chính là đạo lý này, mà Hy Lạp phòng cháy chiến hạm bất quá là cho đám người kia một cái đảo tàu lấy cớ. Cứ như vậy, đem chìm chưa chầm ba tư kỳ hạm, ngược lại là thành người cô đơn, bất luận là ba tư một phương. Vẫn là phô trương thanh thế hi lạc một phương, trong lúc nhất thời đều không người đi để ý tới. Vân Kỷ không có thời gian đi để ý tới phân loạn chiến trường, chỉ cần không ai làm liên quan bọn hắn, hắn cũng vui vẻ cái thanh tĩnh. Đối mặt Minh Ngoan bất linh phò nẹo, Vân Kỷ nói bóng nói gió, uy hiếp đe dọa đều đã vận dụng, bất đắc dĩ, da hỏa này chính là khối đá vừa xấu vừa cứng, mặc kệ ngươi làm sao ra tay, ngươi cũng không cách nào kậy mở miệng của hắn. Cuối cùng, Vân Kỷ không thể không chuyển ra đòn sát thủ. Ngươi thật cho là ta không biết ngươi đang sợ trò quỷ gì sao? Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đánh lên AEMC ạ chú ý, cho nên tại tất cả mọi người kiên trì không cho Đế Mị Estac khắc lợi leo lên AEMC ạ phái ra mời thời lúc, ngươi thái độ khắc thưởng kiên trì muốn Đế Mị Estac khắc lợi lên thuyền phó ước. Lúc kia, Đế Mị Estac khắc lợi liền gặp chúng AEMC ạ mị hoặc thuật đi. Vân Kỳ vừa nói, một bên lặng lẽ quan sát đến phao mèo biểu lộ. Tại cái kia trương âm tình bất định trên mặt, nghe đoạn này suy luận Rõ ràng có chỗ động dung. Vân Kỳ tiếp tục nói ra, về sau ngươi tại Hi Lạp Hải quân ở vào tuyệt đối thế yếu về sau, mê hoặc mọi người thực hành chém đầu kế hoạch, kỳ thật kế hoạch này khắp nơi đều là sơ hở, mọi người cũng là gặp nhiệm vụ chính tuyến dồn đến chỗ chết, không thể không cùng ngươi thử thời vận. Kế tiếp, ngươi tại lính đánh thuê trên chiến hạm chôn xuống cơ quan xe bắn đá, bại lộ ngươi sớm có dự mưu. Kỳ thật lúc kia, mọi người cũng là nghĩ nhìn xem ngươi đến cùng là như thế nào thực hiện chém đầu kế hoạch cũng không nhất định sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi trước đó an bài xe bắn đá, cùng tại không được đến mọi người gật đầu tình huống dưới, dùng mạng nhện cưỡng ép đoàn người đưa đến trên tàu chiến chỉ huy, chẳng khác gì là đem tất cả đẩy vào khó lư. Tường không tử chiến trong tiệt cảnh. Ma kế hoạch của ngươi cũng tiến hành rất thuận lợi, gần như đem Hạ Hệ Mỹ Sỉ ạ làm cho chật vật không chịu nổi, thậm chí có chiến tử khả năng. Thẳng đến có người gặp mị hoặc chi thuật cho khống chế, ngươi toàn bộ kế hoạch thất bại. Đây bất quá là suy đoán của ngươi. Chẳng lẽ chúng ta tiến vào thế giới nhiệm vụ, mục đích cuối cùng nhất không phải là vì đánh giết bọn sao? "Phò nẹo phần bác." Nói thật dễ nghe, đáng tiếc, ngươi quên một điểm, cuối cùng ạ GMC ạ thành ta vật trong túi." Vân Kỳ nói, đem Hẹ Dạ Diệp nhắc nhở đưa cho đám người xem xét, cái này đám người bên trong cũng bao gồm Phò nẹo. Lúc mọi người thấy Hẹ Dạ Diệp bên trong nói Vân Kỳ giết chết Dạ Hẹ Mĩ Xỉ ạ, thành công trở thành huyết tinh kẻ giết chó về sau, mọi người một mảnh mờ mịt, chính là Phò nẹo bản nhân đều kinh ngạc tại Vân Kỳ đã là huyết tinh kẻ giết chóc sự thật. Vân Kỳ hướng mọi người chậm rãi giải thích huyết tinh kẻ giết chóc ý nghĩa, cùng mình tại xử lý tiết tây tư, sơ xét, về sau hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ. "Chờ một chút, Vân Kỳ, ngươi nói là trở thành huyết tinh kẻ giết chóc, đầu tiên phải hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Vì cái gì ngươi giết chết Hạ Hye Mi si a, sẽ còn đạt được tương tự nhắc nhở?" Helena nháy nháy cặp kia mê người lòng mị, giật mình hỏi. Cái này muốn hỏi chúng ta Phò Nẹo Tiên Sinh. Bang vào ta ý kiến, Phò Nẹo Tiên Sinh hẳn là vận dụng đặc thù nào đó đạo cụ, cưỡng ép đem nhiệm vụ độ khó từ phổ thông cấp bậc tăng lên tới địa ngục độ khó đi, ta đoán đúng hay không? Vân Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Phò Nẹo, trong mắt đúng là sát ý lạnh như băng. Nói được tình trạng này, Phò Nẹo biết dấu giếm nữa, không có kết quả gì. Hắn ai thán một tiếng, đối Vân Kỳ nói, "Ngươi gọi Vân Kỳ đúng không? Ngươi nếu là Helena đội trưởng của bọn họ?" cũng hẳn là mới từ ban đầu không gian tiến vào giết chóc đô thị a, không nghĩ tới ngươi một người mới thái điểu, vậy mà lựa chọn địa ngục khó khăn suối nước nóng quan triển dịch, còn bị ngươi may mắn hoàn thành huyết tinh kẻ giết chóc nhiệm vụ. Chỉ có thể nói, vận khí ta không tốt. Fornel một bên lắc đầu, một bên đem sự tình trải qua êm thui nói. Đã đối phương biết huyết tinh kẻ giết chóc ý nghĩa, dấu diếm nữa cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, huống hồ đối phương đã nói ra cái kia có thể tăng lên nhiệm vụ độ khó đạo cụ. Chương 37 Xem thưởng tiến hành, canh thứ 2. Từ phó nẹo rời đi ban đầu không gian vậy, nhưng bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền mưu đồ tốt trở thành huyết tinh kẻ giết chó, chỉ bất quá, tại hắn thu thập đại lượng tin tức về sau, đồng nhiên phát hiện trở thành huyết tinh kẻ giết chó là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại hiện hữu án lệ thành công vô cùng ít ỏi, gần đã qua 1 năm, cũng liền chỉ nghe nói một người thành công qua, mà lại người kia vẫn là dựa lưng vào tất cả đều thành phố cường đại nhất tổ chức, có thể nói, lấy phó nẹo trước mắt người cô đơn chi thân anh bạn không có khả năng hoàn thành được tên biến thái kia hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá, Fornel cũng không là bình thường nhân vật, hắn tốn hao to lớn đại giới cùng nhân mạch về sau, thu thập tất cả liên quan tới huyết tinh kẻ giết chóc về sau, ngược lại kiên định hắn hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh quyết tâm. Đã không có khả năng tự chính diện hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, vậy liền cải biến tư duy, từ phổ thông độ khó vào tay. Hắn muốn làm, chính là cải biến nhiệm vụ độ khó. Món kia gặp hắn ngẫu nhiên lấy được đặc thù đạo cụ có thể cải biến nhiệm vụ độ khó. Mà hắn nghiên cứu một chút đến phát hiện, chỉ cần đi vào có hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh thế giới, liền sẽ xuất hiện hai nhiệm vụ tuyển hạng, mà hắn muốn làm chính là lựa chọn phổ thông khó khăn một cái kia tiến vào, tại nhiệm vụ hoàn thành đến thời khắc cuối cùng, lại cưỡng ép cải biến nhiệm vụ độ khó. Tại sao muốn lựa chọn sở bạt tạ thế giới nhiệm vụ? Vân Kỳ tại hiểu rõ về sau, đột nhiên hỏi: Tiến vào giết chóc đô thị về sau, thế giới nhiệm vụ là có thể tự mình lựa chọn? chỉ cần tại một tháng cực hạn thời hạn bên trong làm ra thế giới nhiệm vụ lựa chọn. Như vậy phó nẹo lựa chọn sở phạt tạ thế giới, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Quả nhiên, phó nẹo thở dài, nói: "Thứ nhất, sở phạt tạ thế giới là số ít có được đoàn đội hợp tác hình thức thế giới, cùng trận doanh luân hồi giả ở giữa giết chóc lẫn nhau là gặp chủ thần mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Ta cần một cái an toàn đáng tin thế giới, cam đoan sẽ không xuất hiện nội chiến mà dẫn đến không cách nào trưởng khống nhiệm vụ đi hướng phát sinh. Thứ hai, Sở hạt tạ thế giới độ khó đều tập trung vào thần vương tiết tây tư, sơ xét, trên thân, so ra mà nói, thân là phàm nhân ạ ghệ Mỹ xì ạ liền tốt đối phó rất nhiều. Nàng các phương diện số liệu cũng không xuất chúng, duy nhất cường đại Mỹ hoặc thuật, cũng là nhận 50% tỷ lệ hạn chế. Chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Mỹ hoặc thuật chỉ có 50% tỷ lệ thành công. Vì cái gì chúng ta kinh lịch trải qua cùng người nói hoàn toàn khác biệt? Helena đột nhiên sen vào đánh gãy khó nẻo khẽ miệng nhẹ nhàng một phát, mang theo một điểm tiêu ngạo giọng điệu nói, phổ thông độ khó tự nhiên chỉ có 50%, nhưng nếu như đem phổ thông độ khó tăng lên 2 cấp, trực tiếp tăng lên tới địa ngục độ khó, vậy liền biến thành 100%. Ngoại trừ chuẩn bị chống cự tâm trí loại ma pháp đặc thù đạo cụ hoặc là trang bị, chỉ cần là nam tính, liền không cách nào kháng cự mị hoặc thuật khống chế. Nói như vậy, trên người ngươi cũng chuẩn bị một kiện đặc thù đạo cụ hoặc là trang bị. Vân Kỳ hỏi như vậy, là bởi vì hắn không nhìn thấy Phò Nẹo đem chức nhẫn kia giao cho vị kình hải tặc. Helena đem cái này quá trình giải thích cho Vân Kỳ nghe, Vân Kỳ ngược lại là nói một câu, vậy liền đáng tiếc. Phò Nẹo nghe vậy, âm thầm rối hận, sớm biết liền không đi cùng vị kình hải tặc kia kết cái gì khế ước, kém chút đem mình hố chết không nói, còn vô duyên vô cớ vứt bỏ một kiện quý giá tâm trí loại chống cự trang bị. Đây chính là hắn bỏ ra cái giá rất lớn, từ một luân hồi giả trong tay giá cao thu mua tới. Nghe Vân Kỳ lời nói bên trong ý tứ, Tựa hồ đối với chiếc nhẫn kia cảm thấy rất hứng thú, nếu là không có giao ra, mình chẳng phải nhiều hơn một cái có thể đem ra cùng vân hướng kỳ giao dịch thẻ đánh bạc sao. Đúng rồi, nói đến chiếc nhẫn kia, ngươi là thế nào từ những cái kia tử vong kiếm sĩ trong tay sống sót? Nói đến đây, Helena nhớ tới phò mẹo gặp vị kỳ hải tặc hố trải qua, tình huống cụ thể nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng một cước kia đem phò mẹo đa hướng tử vong kiếm sĩ kết quả, nàng là nhìn rõ ràng. Nói đến... Lúc ấy không ai cho rằng phò nệm tại loại này tình huống dưới còn có sống sót khả năng. Những cái kia tử vong kiếm sĩ đều là ba giai chiến binh, mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt cơ máy móc, dù là AEMC ạ chính miệng nói qua muốn lưu phò nệm một mạng, nhưng tại bên trong chiến trường hỗn loạn, ai còn đem lời này phân rõ ràng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, vì kình hải tặc một cấp kia thật sự là bị đá quá mức xảo trá. Trực tiếp đem phò nệm từ khu vực an toàn, đá phải sát khí thịnh nhất khu vực, tại loại này tình huống dưới Có thể còn sống sót mới là kỳ tích." Forleo nói, "Đã ta chuẩn bị mạo hiểm khiêu chiến Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, tự nhiên cũng làm xong thất bại chuẩn bị, ngươi chẳng lẽ cho là ta ngay cả tự vệ công cụ đều không định sao?" Nay cũng hợp tình hợp lý, bất quá lời này rơi vào Helena trong tai, lại tương đương không thoải mái. Hóa ra gia hỏa này đã sớm chuẩn bị kỹ càng đường lui, chuyện chịu chết toàn bộ giao cho bọn hắn. Nếu không phải Vân Kỳ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người muốn xong đời duy trì có đã sớm chuẩn bị phò nẹo sống sót. Nếu là trước khi nói, Helena, thiết phong đối phò nẹo là tương đương không hài lòng, khi biết hắn tự tiện cải biến nhiệm vụ độ khó về sau, ngược lại đối với hắn thông minh cùng can đảm có chút thưởng thức, chí ít có thể nghĩ ra được biện pháp này người cũng không nhiều, mà coi như nghĩ ra được, có can đảm giao chi hành động cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ, phò nẹo chuẩn bị kỹ càng đường lui, cái kia lúc trước một chút thưởng thức, trong nháy mắt gặp quét sạch sẽ, còn lại chỉ có phỉ nhổ vì nổ phò nẹo làm người. Hiện tại, chỉ còn lại thật sâu chán ghét chi tình. Về phân đồng đội ở giữa cùng trung hoàn hạ, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Phò nẹo cũng biết mình hành vi xúc động đối phương danh giới cuối cùng, đổi ai cũng không nguyện ý mình biến thành người khác trên bàn cờ quân cờ, hơn nữa còn là một cái hẳn phải chết quân cờ. Hắn cảm nhận được trong mắt những người kia vẻ kinh bị, cũng cảm thấy sát khí ngay tại chậm rãi ấp ủ bên trong. Vân Kỳ cười lạnh nói, nói như vậy Nếu không phải cuối cùng Ham Tranh đoạt giết chết Dạ Hễ Mị si a một kích cuối cùng, ngươi không phải chỉ tại gặp chúng ta bắt a. Fornel cũng là âm thầm thương cảm, rứt khoát dùng không nói gì đến trả lời. Nếu không phải huyết tinh kẻ giết chóc thật sự là quá mức cường hãn, hắn cũng sẽ không liều mạng đi cùng Vân Kỳ đoạt cái kia một kích cuối cùng. Theo Fornel, đoạt cái một kích cố nhiên đắc tội với người, nhưng chỉ cần đem huyết tinh kẻ giết chóc cướp đến tay, trăm lợi mà không có một hại. Ngoại trừ tiến giai kẻ giết chóc bên ngoài, Chỉ ít có thể dấu giếm mình tăng cường khó khăn chứng cứ. Nhưng bây giờ, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vân Kỳ gặp hỏi cũng không xê xích gì nhiều, đổi đề tài nói, ngươi chuẩn bị tiếp xuống làm sao bây giờ? Lời nói này mập mờ suy đoán, nhưng bên trong thâm ý lại làm cho người không chứa mà thôi. Phòng hiểu ý tức được, đề tài kế tiếp mới là chính đề, lúc trước những cái kia hỏi thăm, bất quá là nghiệm chứng một chút bọn hắn đoán được, nhưng còn chưa hoàn toàn khẳng định ý nghĩ. Hiện tại phòng đoán được chứng thực Như vậy sau cùng vấn đề tự nhiên là tập trung đến phò nẹo trên thân. Cơ hồ đem đồng đội Lâm vào hẳn phải chết trong tuyệt cảnh hắn, tất nhiên còn tỏa sáng hơn máu. Phò nẹo ngược lại không phải là không có đem ra được độ vận, chỉ là vừa thấy được Vân Kỳ, là hắn biết đối phương không phải đèn cặn dầu, mà hắn làm những sự tình kia, tất nhiên dẫn đến lần này còn tỏa sáng hơn máu. Hắn như thế nào lại dễ dàng tha thứ người khác khi dễ đến trên đầu mình, dù là đối với chuyện này, hắn vốn là đối lý. Nghĩ tới đây, Phò nèo thần sắc trở nên có chút cổ quái, khỏe miệng của hắn một nghiêng, dùng cơ hồ bất cần đời giọng điệu nói, nếu như ta nói cho ngươi, vô điều kiện phóng thích ta, cái mạng nhỏ của các ngươi đều có thể bảo toàn xuống tới, các ngươi tin hay không? Chán! Đám người đồng thời hướng phía phò nèo quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Trưng 38, cực hạn ơn ký. Lúc đầu sự tình phát triển rất thuận lợi, vân kỳ dài dòng hơn nửa ngày, ngoại trừ làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái. Em khô phò nẹo hệ giả điệp bên trong bảo bối. Những cái kia thủ đoạn bảo mệnh, tăng cường khó khăn đạo cụ, đều chẳng qua là quay trùng quanh cái này hạch tâm lợi ích phục vụ. Từ mọi phương diện xem xét, phò nẹo là một cái chiến lược cùng mưu trí đều chiếm được nhân tài. Cái kia phần cải biến phổ thông khó khăn cổ tay cùng khí phách, ngược lại là có mấy phần cao thủ phong phạm. Nếu không phải cuối cùng hắn sắp thành lại bại, cùng rất vô sỉ dùng giả chết đến bảo toàn tính mạng của mình, như vậy Vân Kỳ thật có điểm lòng yêu tài. Chỉ có như vậy Vân Kỳ cũng không có ý định muốn phò nệ mẹ. Dù sao phò nệ không phải huyết minh loại này cùng mình kết xuống thủ riêng ra hỏa. Thế nhưng là, phò nệ đột nhiên nói ra vừa rồi một phen, cũng có chút để cho người giở khóc giở cười. Nếu như ta nói cho ngươi, vô điều kiện phóng thích ta, cái mạng nhỏ của các ngươi đều có thể bảo toàn xuống tới, các ngươi tin hay không? Lời này làm sao nghe, làm sao khó chịu. Chẳng lẽ là mình ép hỏi quá mức, đến mức ra hỏa này tâm lý không chịu nổi, kết quả bị điên hay sao? Nhưng vỏ nọ không giống như là cái kia loại tâm lý tố chất cực kém hạng người vô năng, lại nhìn kỹ bộ dáng của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì điên cuồng dấu hiệu hoặc là biểu hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Tính cả Vân Kỳ ở bên trong tất cả mọi người, đều có chút đoán không ra đối phương. Vân Kỳ, có phải hay không là ngươi làm cho quá chặt, tiểu tử này làm sao bắt đầu nói mê sảng? Sáng giờ hữu cũng có chút nhìn không được, ngay từ đầu hắn còn lo lắng ba tư đại quân sẽ vì mình chủ soái báo thù rửa hận, nhưng bốn phía quan sát đã thấy số lớn 34 hạm đội đang hướng phía phương hướng ngược nhau đảo tẩu. Ma Hi Lạp một phương chủ soái, vị kia tại tối hôm qua tình một đêm bên trong thân thụ mị hoặc chi thuật mê hoặc đế mị Esthab khác lợi, cũng khôi phục lý trí, phát hiện chiến cuộc mặc dù gây bất lợi cho chính mình, có thể mị hoặc chi thuật vô duyên vô cớ bên trong gây mất, cũng thấy rõ đến Ả Mị Sỉ ạ chết đi, thế là hắn bỏ đi hết thảy suất linh còn lại nhưng một trận chiến thuyền hạm, hướng rắn mất đầu 34 hải quân phát động tự sát thức công kích, kết quả gặp hắn một chiêu cực thắng, thay Đối bại sự. San giờ xác định bốn phía lại không thể uy hiếp tồn tại, treo lên tâm cũng lập tức buông ra. Hiện tại xem ra, Phó Lẹo bất quá là cuồng nhân điên ngữ, không đủ lo lắng. Có phải hay không mê sảng, nhìn xem ta hạ dạ điệp nhắc nhở chẳng phải sẽ biết. Phó Lẹo vừa cười vừa nói, giờ khắc này, hắn tựa hồ không còn là cái kia mặc người chém giết tu phạm, một lần nữa nắm trong tay thế cục phát triển động tĩnh. Vân Kỳ lông mày cao cao nhăn lại, từ đối phương biểu lộ xem xét, tựa hồ không giống như là Cố Lộng Nguyên Hư. Mà lại trong lòng của hắn cũng hiện hiện một kia chẳng lành cảm giác, nhưng đến ngọn nguồn là nơi nào chẳng lành, hắn một lát cũng nói không rõ ràng. Mà lại phần này chẳng lành cảm giác, kỳ thật lúc trước liền tồn tại, chỉ bất quá vân kỳ chỉ coi là ạ hệ Mỹ xì ạ dư vi tại quay phá, hay là xung quanh còn có cái khác ba tư chủ tướng tại nhìn chằm chằm. Nhưng bây giờ, ạ hệ Mỹ xì ạ triệt để tử vong, mà ba tư quân đội đã tại rút lui bên trong, như vậy cái kia cỗ chẳng lành đến cùng đến từ chỗ nào đâu. Vân Kỳ đưa ánh mắt về phía Phò Nẹo, kết hợp với hắn vừa rồi lời nói điên cuồng, trong lòng lập tức chầm xuống. Chẳng lẽ là Phò Nẹo tại quái phá? Nhưng bây giờ ngay cả sinh tử của hắn đều chưởng khống ở trong tay chính mình, còn có cái gì uy hiếp có thể nói đâu? Nghĩ như thế nào, đều có chút không thể nào nói nổi. Thế là, Vân Kỳ đi đầu đem Phò Nẹo cổ tay bắt lấy, bởi vì dùng sức quá mạnh quan hệ, gập bó cổ tay phát ra ha ha ha sườn cốt tiếng vang, lực đạo chi lớn Ngay cả đứng ngoài quan sát Helena đều có chút có chút giận mình. Nàng rất ít gặp đến Vân Kỳ sẽ ở trưởng không toàn cục tình huống dưới, lộ ra thất thố tiến hành. Tại Helena trong trí nhớ, dù là tại nguy cơ nổi lên bốn phía tuyết cảnh, Vân Kỳ từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia trưởng không tứ phương khí chất, cùng với hắn một chỗ, từ đầu đến cuối có loại an tâm cảm giác. Nhưng lại tại vừa rồi, Vân Kỳ có chút thất thố, theo người ngoài, điểm ấy trình độ thất thố tính không được cái gì, nhưng tại tâm tư cẩn thận Helena xem ra lại có một fan bất an tới. Đây là có chuyện gì? Vân Kỳ đang nhìn xong pho nệu hệ ra điệp nhắc nhở về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Helena, Thiết Phong, Sạn Giờ Hữu cũng không nhịn được nhô đầu ra đến, xem xét phía dưới, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi đối số hiệu A211379 thả ra cực hạn ấn ký. Hệ thống kiểm định bên trong, số hiệu A211379 cũng không phải là ngươi đối địch trận doanh, cực hạn ấn ký hiệu quả có hiệu lực. Cực hạn ấn ký tiếp thu cực hạn ấn ký về sau, bị động tiếp nhận cực hạn nhiệm vụ khiêu chiến, tiến vào thế giới nhiệm vụ độ khó đem tăng lên tới 1 tới 3 cái cấp bậc, cụ thể tăng lên đẳng cấp căn cứ nhiệm vụ trước mặt thế giới độ khó sẽ tăng lên. Hệ thống kiểm định bên trong. Số hiệu A211379 đã hoàn thành bản thế giới nhiệm vụ tất cả nhiệm vụ, cực hạn ấn ký đem giữ lại trong biên chế hào A211379 trên thân, tại phát động nhiệm vụ về sau, tự động tạo ra. Chú thích nên ấn ký vẹn vẹn đối luân hồi giả hữu hiệu, một khi có hiệu lực, không cách nào xóa đi, không cách nào xô tan, tại thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ cực hạn khiêu chiến về sau, tự động biến mất. Helena nuối rộng ra như nước trong veo hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Vân Kỳ, số hiệu A211379 không phải là ngươi sao? Vân Kỳ trầm trọng gật gật đầu, tin tức này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lão đại, người đến cùng là lúc nào chúng chiều? Thiết Phong cũng hỏi. Vân Kỳ hai tay một đám nói, ta cũng không biết, ta bên này chưa lấy được cực hạn ấn ký nhắc nhở. Nói, chiến nhận Hàn Quang lóe lên, đã chống đỡ tại phò nẹo vị trí trái tim, vô cùng sắc bén mũi dao đã cách chiến y li, áp bách tại trên da, chỉ cần Vân Kỳ thoáng thêm một phần lực, lấy trước mắt phò nẹo chẳng thái, chỉ rơi vào cái trái tim bị vạch trần hạ chẳng. Phò nẹo ngược lại là một bộ bình thản đung dung dáng vẻ, hoàn toàn cùng mới run run rẩy rẩy biểu hiện hình thành chênh lệch rõ ràng. Tại ngươi đánh nát hóa đá sao à, ệ mỹ sĩ à sao? Câu trả lời này khiến đám người đều lấy làm kinh hãi. Tình huống lúc đó phi thường phức tạp, mặc kệ là Phò Lẹo đánh lén được quái, vẫn là Vân Kỳ tùy cơ ứng biến một chiêu bổ đao, đều vô cùng đột ngột. Tại dưới tình huống lúc đó, Phò Lẹo còn có thể kềm chế đoạt quái thất bại xa suốt tâm tình, cấp tốc đem Cực Hạn Ấn Ký đánh tới Vân Kỳ trên thân, cũng là lúc đám người nhận thức lại một chút giá hỏa này quả quyết cùng quyết tuyệt. Cực Hạn Ấn Ký? Vân Kỳ lặp lại một câu. Thế nào? Thiết Phong Lo Âu nhìn về phía Vân Kỳ. Nguyên lai like trước đó ngươi cưỡng ép tăng lên nhiệm vụ độ khó, dùng chính là cực hạn ân ký. Vân Kỳ thì thào nói, trong giọng điệu không mang theo bất kỳ cảm xúc, cũng không biết là hắn núi lửa bộc phát trước nói một mình, hay là thật bình tĩnh tính toán tại hướng Thiết Phong giải thích mình mới lặp lại ngữ điệu. Phong Lẹo có chút nâng tay phải lên, trong miệng hơi có niệm từ, lúc này, hắn cũng không sợ Vân Kỳ sẽ thật bạo khởi giết người. Theo cái cuối cùng tối nghĩa khó hiểu âm phù kết thúc, Phó Lẹo trên tay phải hiện ra một cái nhàn nhạt tấn ký, nếu không phải mọi người có thể chú mục, thật đúng là rất khó phát hiện cùng bản tay nhan sắc không sai biệt lắm màu da ấn ký. Đây là ta tại ký ngộ dưới sự trùng hợp đạt được bảo bối, đáng tiếc không thể đối nhân vật trong kịch bản cùng đối địch trận doanh luân hồi giả sử dụng. Có thể đem phổ thông độ khó tăng lên tới khó khăn độ khó, thậm chí địa ngục độ khó, cao nhất có thể đem địa ngục độ khó tăng lên tới luyện ngục độ khó. Phó Lẹo mỗi chữ mỗi câu giải thích, cuối cùng, rốt cục chân tướng phơi bày nói: Thế nào? Nếu như buông tha ta, ta có thể lấy tiêu trên người ngươi cực hạn ấn ký. Chương 39: Biến khéo thành vụ. Cực hạn ấn ký, một cái phi thường đặc thù trang bị. Nó cũng không có thể gia tăng người nắm giữ thuộc tính, cũng không thể bổ sung tăng thêm hiệu quả, thậm chí còn bạch bạch chiếm cứ cánh tay vị trí, dù là không niệm chú sử dụng lúc, đồng dạng chiếm cứ tay phải cẳng tay trang bị vị, như là có hộ thủ loại hình trang bị cùng sinh ra xung đột, không thể cùng thời trang chuẩn bị. Mà lại tác dụng của nó lại làm cho người dở khóc dở cười, các trang bị đều là cường hóa tự thân, hoặc là suy yếu địch nhân, cái này trang bị vừa vặn rất tốt, trực tiếp cho mình gia tăng nhiệm vụ độ khó. Chưa hề chỉ có luân hồi giảng ngại nhiệm vụ độ khó quá cao, tỷ lệ tử vong quá cao, còn rất tốt có nhân chủ động đề cao nhiệm vụ độ khó, Vân Kỳ cũng chỉ là tại tự thân đủ cường đại, hoặc là có lưu bảo mệnh đường lui thời điểm, chọn độ khó cao tới đánh cược một lần. Chớ nhìn đi, cứ hạn ấn ký là trong đó không vừa ý dùng đặc thù trang bị chỉ có thể đối với mình người sử dụng di chứng, chính là đem mình cho hố đi vào, dù sao, nếu là người một nhà, như vậy rất nhiều nhiệm vụ kỳ thật đều là cùng hưởng. Bất quá có một câu nói rất hay, trên đời này không có rắc rưởi, chỉ có làm sai địa phương bà bối. Nhìn như tính hạn chế cực lớn cực hạn ấn ký, lại bị phò nẹo xảo diệu dùng để cải biến nhiệm vụ độ khó, trực tiếp đem phổ thông cấp diễn hóa thành địa ngục cấp. Độ khó cải biến, hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh cũng thai nghén mà sinh. Chỉ bất quá Bởi vì trước một lần cực hạn ấn ký là đối mình sử dụng, cái khác cũng không biết hắn đã phát động hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, còn ngốc ngốc coi là đối mặt AEMC ạ vẫn là phổ thông khó khăn buộc. Trên thực tế, Fornel khoảng cách hái thành quả thắng lợi, chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải sợ ta cũng tham lên cái kia 50 cái rớt tróc điểm ban thưởng, cùng bộ đạo cụ tuân gia Seo Yu tiên lựa chọn, tùy tiện xuất thủ, kết quả dẫn đến gặp AEMC ạ cho mị hoặc khống chế, cuối cùng bởi vì sợ ta phản chiến một kích, mà khiến Phò Nẹo sắp thành lại bại, rót vào đầy ngập tâm huyết cũng phó mặc. Cho dù đến như thế làm cho người lo lắng cục diện, Phò Nẹo y nguyên bình tĩnh tỉnh táo, đồng thời tại tự thân mất đi sức chiến đấu tình huống dưới, không nhớ rõ mất đem khắc chế mị hoặc chức nhận giao cho một cái khả năng gây bất lợi cho chính mình nhân thủ bên trên, dù là gặp tại châu bán, hắn cũng không có làm ra trả thù cử động, bán manh giả chết sau khi thấy rõ chiến cuộc biến hóa. Cuối cùng còn ban khăn Tử Vân Kỳ trong tay cướp đoạt huyết tinh kẻ giết chóc danh hiệu có thể nói là cơ quan tính toán tương tận. Tại đánh cược lần cuối thất bại về sau, Y Nguyên bảo trì đầu gốc thanh tỉnh, đối Vân Kỳ thả ra cực hạn ấn ký, biến tướng đem phía sau quyền chủ đạo vụng trộm trưởng không trên tay chính mình. Nơi đây bình tĩnh tỉnh táo, ngay cả người bên ngoài đều cảm thấy số hổ. Nói như vậy, ta không đáp ứng thả ngươi còn không được rồi." Vân Kỳ cười nói, nhưng trong mắt rõ ràng không có mỉm cười, ngoại trừ băng lãnh, vẫn là băng lãnh. Phó Lão bất vi sở động nói, "Ta lại nhấn mạnh một điểm, là vô điều kiện phóng thích." nghe vào giống như đối ở đây chư vị không quá công bằng a." Vân Kỳ hỏi ngược lại. Forneau cười lạnh nói, "Không công bằng? Chó cười. Ngươi biết ta vì đạt được huyết tinh kẻ giết chó, hao phí bao nhiêu tâm lực sao? Hao phí ta bao nhiêu tài lực vật lực sao? Vậy cũng là một con số lớn, nếu là trực tiếp đầu tư đến ta tự thân cường hóa bên trên, chưa chắc lại so với ngươi kém. Mà khác, ngươi đã được đến huyết tinh kẻ giết chó chỗ tốt, đối với các ngươi mà nói, kỳ thật cũng không có tính thực chất tổn thất." Dừng lại, ai nói không có tính thực chất tổn thất? Ta vì từ suối nước nóng quan chạy đến cứu người, tiêu tốn ta quý giá truyền tống chi chương, tương đương với vô duyên vô cớ tổn thất một cái bảo mệnh đạo cụ. Ngươi đã phát hỏa ra xảo đoạt huyết tinh kẻ r짓 tróc kế hoạch, hẳn là minh bạch truyền tống chi chương chân thực giá trị đi. Chỉ là cái này một hạng, liên đủ ngươi táng ra bại sản a mà khác. Vân Kỳ một thanh nắm ở Helena eo nhỏ, đưa nàng rất là bạo lực kéo đến bên cạnh mình, bạn gái của ta chén thuốc phí tính thế nào? Còn có tổn thất tinh thần phí. Helena vừa thẹn vừa giận, nàng còn là lần đầu tiên gặp Vân Kỳ ở trước mặt như thế khinh bạc, tức giận đến nàng nhấc chân một cước hướng phía Vân Kỳ đá tới. Vân Kỳ đã sớm chuẩn bị, cười doanh doanh nghiêng người hiên lên, một bên ngoài miệng còn không thèm tòi nói, ngươi xem xét, đều có bạo lực hướng hướng, sao còn muốn thêm một bút tâm lý phụ đạo phí? Ngươi có hết hay không? Helena gặp Vân Kỳ không đứng đắn chọc tức giở khóc giở cười. Đều đã gặp cực hạn ức ký cho là ấn. Mà ý nghĩa tiếp xuống Vân Kỳ sẽ không thể không đối mặt một lần độ khó cao khiêu chiến. Như vốn là phổ thông khó khăn nhiệm vụ còn sau xử lý, nhưng vạn nhất gặp gỡ ở địa ngục cấp bậc độ khó đâu? Cực hạn ẩn ký cao nhất có thể là có thể đem độ khó tăng lên tới luyện ngục cấp bậc. Luyện ngục cấp bậc, kia là giết chóc đô thị tối cao cấp bậc khiêu chiến độ khó, nhất định phải từ đầy biên chế chính thức kẻ giết chóc đi phối hợp hoàn thành, trong lúc đó còn không thể có nội đấu sự kiện phát sinh, chính là như thế, cái này độ khó có thể nói cự tự nhất sinh. Được xưng là tử vong độ khó. Tại bực này khó khăn cấp bậc dưới, 10 tồn lưu vừa đã là mộ tổ bước lên khói xanh, thắp nhang cầu nguyện Bồ Tát phù hộ kết quả. Helena mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng tràn đầy lo âu và lo lắng. Lấy nàng đối Vân Kỳ hiểu rõ, phò nèo dám cầm điểm này đến áp chế Vân Kỳ, tất nhiên lọt vào Vân Kỳ cực lớn bắn ngược, sơ sót một cái, trực tiếp giết con tin đàm phán không thành đều trong dự liệu. Nhưng Helena cũng không hi vọng Vân Kỳ đi mạo hiểm như vậy. Còn chưa kịp khuyên nhủ vài câu, Vân Kỳ lại không cái chính hình đùa giỡn mình, trong cơn tức giận, đem đằng sau khuyên nhủ cũng nuốt xuống trong bụng. Fornell cũng là gặp Vân Kỳ một phen nói trợn mắt hốt hoồm. Hán nói Vân Kỳ phong cách cực hạn ẩn ký, cũng không phải hành động theo cảm tính, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ làm ra quyết đoán. Đã Vân Kỳ là đội trưởng, tự nhiên mọi chuyện từ đoàn đội căn bản trên lợi ích cân nhắc vấn đề, tại tự thân chúng ẩn ký về sau, nhất cử nhất động tất nhiên khiên động toàn bộ đoàn đội. Bất luận kẻ nào đứng tại Vân Kỳ trên lập trường, cũng sẽ không không nhìn phò nệu đề nghị. Dù là trong lòng như thế nào không cam lòng, như thế nào phản hắn giận, tại đoàn đội lợi ích trước mặt, cũng không thể không thấp cao quý đầu lâu, hướng mình ủy khuất cầu toàn. Phò nệu thực sự nghĩ không ra ai sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa, ai sẽ cầm đoàn đội thành viên tính mệnh nói đùa. Chỉ là hắn nghĩ tới qua vô số cái khả năng, lại vạn không có nghĩ qua Vân Kỳ sẽ nói ra cái kia lời nói tới. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới, là Vân Kỳ câu nói kế tiếp. Vân Kỳ bỗng nhiên run lên, mới vừa rồi còn ngưng kết ở trên mặt ý cười, lập tức không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có tràn đầy lạnh lẽo, ngươi cho rằng chỉ là một cái cực hạn ân ký, liền muốn bức ta thỏa hiệp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ngươi có ý tứ gì? Fontello bản năng phát giác được mình tựa hồ đánh giá thấp người trước mặt. Mà Helena mấy người cũng là quá sợ hãi, bọn hắn cũng không hi vọng lão đại của mình vì nhất thời chi khí, mà đem mình đặt trong tình cảnh huống hồ loại này tuyệt cảnh căn bản có biện pháp phòng ngừa. Các đồng bạn đang muốn khuyên nhủ vài câu, lại bị Vân Kỳ câu nói kế tiếp cho chặn lại trở về, nếu như ngươi xuất ra đầy đủ bổ sung, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới thật muốn mệnh của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi không chỉ hại bằng hữu của ta suýt nữa chết đi, lại cầm chỉ là một cái cái gọi là ân ký, đến uy hiếp ta. Lao hồ không phát uy, ngươi làm ta là hẹo lỗ kì tí. Chương 40: Sạn giờ hữu soan suất. Đợi Vân Kỳ nói ra cái kia một phen về sau, phó nẻo có chút trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương to lớn như thế, vừa xa khỏi dự đoán của hắn. Tại hắn vốn có kịch bản bên trong, tại mình lộ ra sau cùng ắt chủ bài về sau, đối phương coi như sắc mặt khó coi, nhưng tuyệt sẽ không nói chuyện như thế không lưu chỗ trống. Hắn hé miệng, muốn giải thích hai câu, nhưng chợt phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, hắn mới cảm giác được nơi cổ họng một trận lạnh buốt, giống như tại trong cổ họng gặp nhét vào một khối hàn băng, trong khoảnh khắc, lại chuyển thành nóng bỏng. Hắn ý đồ cúi đầu xuống, Nhưng như thế cái động tác đơn giản, bây giờ đối với hắn mà nói là như thế gian nan, đến mức đầu vẹn vẹn nghiêng về 15 độ, liền không cách nào lại hướng phía dưới động tác. Helena mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Vân Kỳ, cùng trong tay hắn chiến nhận. Chiến nhận phía trước đã gặp phò nẹo cổ họng tuân ra máu tươi bao trùm, như suối rưng trào ra. Phò nẹo bản nhân thì há hốc mồm, trong cổ họng truyền ra khó hiểu thanh âm, tựa hồ đang nỗ lực thổ lộ hết cái gì, nhưng cổ họng gặp sợ bật tạ vương giả chiến nhận cho một đao phong hầu căn bản không phát ra thành âm nào. Tại bất lực cùng không hiểu bên trong, phó nệu cuối cùng hai mắt một phen, ngã xuống. Vân Kỳ, ngươi cái này lại cần gì chứ? Helena rất là vô lực nói một câu. Ma Thiết Phong cũng là một mặt mờ mịt, hắn thấy, thỏa hiệp là tốt đường giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Kỳ lựa chọn bạo lực nhất phương pháp giải quyết. Dạng này cố nhiên là giải quyết vấn đề, nhưng hậu họa lại vô cùng vô tận. Cực hạn ấn ký chưa trừ diện, mang ý nghĩa lần tiếp theo khiêu chiến lại là độ khó cao. Nếu là tại ban đầu không gian, Vân Kỳ đi khiêu chiến độ khó cao nhiệm vụ, mọi người nhất định hết sức ủng hộ, nhưng bây giờ lại tiến vào giết chóc đô thị không bao lâu, bình quân thực lực còn thấp hơn giết chóc đô thị chỉnh thể cấp độ, cưỡng ép khiêu chiến độ khó cao nhiệm vụ, thật sự là có chút cư đoán. Vân Kỳ thu hồi chiến nhận, cười nhạt một cái nói, ta ghét nhất gặp người uy hiếp, nếu là ra hỏa này hảo luôn hảo ngữ cầu xin tha thứ, ta không chừng liền thiếu đi dọa dẫm mấy bút, cho hắn một chút hy vọng sống. Nhưng hắn lại lựa chọn một đầu ngu xuẩn nhất phương thức giải quyết. Nhìn như thông minh, kỳ thật suẩn ép vô cùng. Cái kia cực hạn ấn ký làm sao bây giờ? Sạn giờ Hựu cũng là Sở Mi khổ kiếm nói, "Làm sao?" Hối hận gia nhập ta đoàn đội rồi. Vân Kỳ trêu chọc nói, "Nguyên lai, like, Sạn giờ ở tại suối nước nóng có lúc đã làm ra quyết định gia nhập vào Vân Kỳ đoàn đội bên trong." Cái này ở trong ngoại trừ vô công bất thụ lộc đạt được viên kia thần tính kết tinh bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là xem trọng Vân Kỳ, lại thêm lẫn nhau ở giữa đã rèn luyện ra tình cảm. Dung Sạn Giờ hữu nói, mình gia nhập đoàn đội là chuyện sớm hay muộn, cùng gia nhập một cái nhiệt tình mà bị hờ hững gia nhập một cái mình chưa quen thuộc đoàn đội, còn không bằng Tiềm Vân Kỳ vị này người quen biết cũ. Vân Kỳ cũng là phi thường thượng tức Sạn Giờ hữu nhân phẩm, tự nhiên đem hắn thu nhập đoàn đội bên trong. Vê Phấn Hạ Dít, bản thân hắn chính là có đoàn đội, mặc dù cũng rất xem trọng Vân Kỳ, nhưng dù sao mình thân bất do kỷ, không thể nói thoát ly liền thoát ly, thế là đăng cáo biệt hai người về sau, lựa chọn trở về giết chóc đô thị. Đối mặt Vân Kỳ nửa đùa nửa thật trêu chọc, sạn giờ sầm mặt lại, nói: "Ta là loại kia người nói không giữ lời sao? Ta chỉ là đang vì chúng ta đoàn đội lo lắng. Không có gì có thể lo lắng, không phải liền là tăng lên nhiệm vụ độ khó sao? Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi chúng ta cùng Huệ Minh ở giữa ân cũ sao? Ta tại cùng Tiết Tây Tư, sơ xét, trong giao chiến lợi dụng tiến giai chi chương thoát ly nơi này, đi vào một cái xa lạ thế giới nhiệm vụ, đồng thời cùng Huệ Minh nhân vật số 1 làm một hung" kỳ án càng kích càng sâu, nếu như ta không có đoán trưởng sai, lần tiếp theo chúng ta tiến vào thế giới nhiệm vụ, tất nhiên lọt vào lôi áo trả thù. Chờ một chút, ngươi nói người kia là máu làm lôi áo? Sạn Giới càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Thế nào? Đây không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao? Vân Kỳ trả lời. Ngươi chỉ nói qua ngươi cùng hết minh nhân vật trọng yếu có cửu án, cũng không có nói qua người kia chính là máu làm lôi áo. Sạn Giới phẩm ra không đúng vị tới. Chẳng lẽ Lôi Háo không phải huyết minh nhân vật trọng yếu? Vân Kỳ rất vô sỉ hỏi ngược lại. Sáng giờ ôm đầu một trận kinh hô. Hắn để Hoa Hợp Vân Kỳ có khúc mắc hẳn là huyết minh tiểu đầu mục, ai nghĩ đến vị này chủ vừa tiến vào giết chóc đô thị, liền đem không nên nhất đắc tội người cho đắc tội với người. Trước đó mình chủ động gia nhập đoàn đội lúc, Vân Kỳ còn tận lực giải thích mình tình trạng trước mắt, mặc dù nâng lên huyết minh, lại cố ý mập mờ suy đoán đem Lôi Háo danh tự biến mất. Bây giờ trở về nhiều tới Sản Giờ phát hiện mình bị Vân Kỳ lửa. Vân Kỳ ra vẻ giật mình nói, ngươi sợ. Sản Giờ hiệu run lên nói, sợ ngươi cái sâu. Ngươi tên hôn đảng Thái Điều còn không sợ huyết minh, ta tốt xấu đã là chính thức kẻ giết chóc, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thành công từ giết chóc quân dự bị quá độ thành thành viên chính thức, tại sao phải sợ hắn. Nói nói, không tự chủ đem thanh âm đẹ thấp, tựa như sợ bị lôi áo nghe được, bất quá Sản Giờ hiệu dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người, lúc trước hoảng sợ trôi qua về sau. Dứt khoát quyết tâm liều mạng, nói: "Dù sao ta cái mạng này là ngươi cứu được, đắc tội lôi đáo liền đắc tội. Đừng nói là máu làm, chính là huyết minh minh chủ, ta cũng không sợ." Sản giờ trong miệng ân cứu mạng, chỉ là Vân Kỳ kịp thời chạy đến diền sắt tiết Tây Tư, sờ xét. Sản giờ hữu mặc dù khởi động bảo mệnh năng lực, đem linh hồn của mình hóa thành một bộ chết đi hài cốt, nhưng tiết Tây Tư, sờ xét, bất tử, một khi thời hạn vừa đến, kết quả cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thần vương thần niệm liếp nhìn. Cho nên nói Vân Kỳ xuất hiện trên thực chất là cứu được hắn một mạng. Nghe Sạn Giở hữu, Vân Kỳ gật gật đầu, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có nhìn là người. Sớm tại dị hình thế giới, hắn liền đối vị này cũng địch cũng bạn Sạn Giở có sự hiểu biết nhất định. Lúc trước Sạn Giở sở dĩ tiếp cận mình, nhưng thật ra là vì báo đáp Mụ Phỉ ân cứu mạng. Về sau, mình cũng từ tại dị hình trong tay cứu ra qua Sạn Giở hữu, đằng sau Sạn Giở hữu cũng không có làm khó mình, thậm chí giúp mình vì Mụ Phỉ nói tốt. Cuối cùng nếu không phải Vân Kỳ đoạt tới tay ra tốc áo giáp đúng lúc là mụ phỉ cần trang bị, nói không chính xác mụ phỉ thật đúng là cuốn mình một mạng. Về sau, mình cùng mụ phỉ triệt để về mặt, thậm chí mụ phỉ còn đối lâm vào dị hình trùng chiều sạn giờ thấy chết không cứu. Sạn giờ dù vẫn là cố kỵ lúc trước mụ phỉ đối với mình ăn cứu mạng, cuối cùng cũng không có trái lại đối phó vị kia thấy chết không thiếu ân nhân. Từ đó, Vân Kỳ liền biết hắn là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Kỳ thật, tại sạn giờ dịu gia nhập mình đoàn đội về sau, Vân Kỳ cố ý nói ra mình cùng lôi áo ân kiểu, chính là đối sản giờ hiệu một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nếu là sản giờ em ngại lôi áo hôn danh, cuối cùng chủ động thoát ly đoàn đội, như vậy nói rõ hắn không có thông qua lần thi này nghiệm. Hiện tại, sản giờ hiệu cuối cùng không có khiến Vân Kỳ thất vọng. Hắn vô vô sản giờ hiệu, cho chuyện làm an uỷ nói, yên tâm, ta đã ngay cả hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh đều thông qua được, tự nhiên có lòng tin đánh bại lôi áo, quản chi thật đánh không lại, sức tự vệ luôn luôn có. Một câu nhắc nhở sản giờ hiệu. Đúng à. Lôi áo sở dĩ hung danh lan xa, một phần nhỏ là bởi vì hắn là huyết minh tương lai, là tổ chức lớn nhân vật trọng yếu, mà càng nhiều hơn chính là vẫn là căn cứ vào hắn hoàn thành người khác đều hoàn thành không được hoàng kim nhiệm vụ trí nhánh. Chờ một chút, không đúng, ngươi mới vừa nói lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ liền muốn cùng lôi áo đối đầu tay, vậy ngươi còn không cho phỏ nẻo tên hôn đảng kia đem ngươi trên người hấn ký bỏ đi. Sản giờ hiệu nghe không ra trước sau mâu thuận tới. Chương 41: Tâm gia dê. Sản giờ hữu một câu, đem tất cả cho nhắc nhở. Đã lập tức liền muốn cùng Huệ Minh chủ lực đối đầu, cái kia càng hẳn là hướng phò nệm ủy khuất cầu toàn. Vân Kỳ như thế nào là phương pháp trái ngược. Liền ngay cả Hiểu rõ Vân Kỳ Helena cùng tiếp phòng đều có chút không nghĩ ra được. Vân Kỳ, ta biết ngươi nội tâm so với ai khác đều kiêu ngạo, bởi vậy nhất trơ trẽn hướng phò nệm bực này hỗn đản cũng núm, hắn cũng là tội đáng chết và lần. Nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nói Chúng ta còn có một cái đại địch, cái kia càng hẳn là lưu hắn một mạng, ít nhất chờ chúng ta đem cửa ải khó khăn kia cho vượt qua lại nói." Helena nói, Vân Kỳ lại là cười nhạt một tiếng, chính vì vậy, ta mới có thể giữ lại cực hạn ân ký. Ba người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Vân Kỳ trong hồ lô bán là thứ gì. Vân Kỳ giải thích nói, các ngươi nghĩ à, chúng ta lần tiếp theo đối mặt chính là cái gì đối thủ? Kia là toàn bộ giết chóc đô thị cường đại nhất đoàn đội. Bang vào chúng ta hiện tại vừa mới kinh lịch một lần giết chóc đô thị thế giới nhiệm vụ, vô luận là Tích Luy vẫn là cá thể thực lực, cũng không thể qua có được dạy đặc nội tình huyết minh. Như vậy chúng ta phải đối mặt là một trận thập tử vô sinh chiến đấu. Sạn giờ tức giận nói, vậy cũng không thể cam chịu, đem mình làm vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Dù là vượt qua đối lôi áo sợ hãi, từ trong tiềm thức, Sạn giờ hữu vẫn là hy vọng vẫn kỳ có thể giống đánh bại Tiết Tây Tư. Sơ sen, như vậy, lại sáng tạo kỳ tích. Thật nếu là hẳn phải chết một trận chiến, Sạn Giở thật đúng là sẽ không ngốc ngốc chịu chết." Vân Kỳ cười nói, "Nghe ta nói hết lời, Sạn Giở hữu, ta biết trong lòng ngươi có hỏa khí." Sạn Giở hít sâu một hơi, cũng cảm giác được mình có chút thất thố. "Chính là bởi vì chúng ta cùng Huệ Minh ở giữa có khoảng cách cực lớn, chúng ta mới càng nóng lòng cần một trận chân chính khiêu chiến, đến để thăng tất cả mọi người thực lực." Cuộc khiêu chiến này, muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều luôn khó khăn, dạng này chúng ta mới có thể rút ngắn cùng Huệ Minh chênh lệch bằng không mà nói, bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, thắng lợi thật sự là quá mức mong manh. Không phải còn có ngươi sao? Ngươi thế nhưng là hoàn thành hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Sẵn giờ dịu gái gái ra đầu, nói: "Nhưng ngươi cũng đừng quên, đối phương trong trận doanh cũng có một cái huyết tinh kẻ rất tróc." Vân Kỳ nhắc nhở. Cái này nói chưa dứt lời, trải qua Vân Kỳ làm sao một giải thích, mọi người mới phát giác bản bộ đội ngũ cùng huyết minh ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn mu lớn. Nếu là không có lôi áo, hoặc hứa Vân Kỳ tồn tại đền bù đoàn đội nhược điểm. Nhưng đối phương cũng là có cường giả chân chính, cũng có huyết tinh kẻ rất tróc, kể từ đó, Vân Kỳ lá vương bài này tương đương với gặp lôi áo một người cho triệt tiêu mất. Vương bài chống đỡ, vậy kế tiếp quyết định thắng bại, chỉ còn lại không chính hiệu. Nếu là không chính hiệu không thể cho phe mình thêm điểm, như vậy thắng lợi tất nhiên cùng bọn hắn vô duyên. Cần phải đền bù không chính hiệu ở giữa chính lệnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói trước Huệ Minh cái này thế lực lớn tại phía sau màn cung cấp tài trợ, chính là bọn hắn xoa so Helena bọn người nhiều kinh lịch ba lần thế giới nhiệm vụ, trong đó tích lũy cũng không phải dựa vào chiến thuật có thể bù đắp, tùy tiện đối kháng kết quả sẽ chỉ gặp bọn hắn nghiền ép. Vân Kỳ, ý của ngươi là nói, ngươi muốn thông qua một lần độ khó cao khiêu chiến, đến san bằng chúng ta cùng Huệ Minh ở giữa chiến lệnh. Nhưng chính ngươi cũng đã nói, đối phương là sẽ không dễ dàng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà lại rất có thể tại chúng ta lần tiếp theo tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc, vùng trộm theo đuôi. Nói như vậy, chúng ta tại kinh lịch độ khó cao sau khi, còn muốn đe đối phương lẳng rối, sơ ý một chút, liền có gặp hai mặt giáp công nguy hiểm. Helena lo lắng nói. Vân Kỳ cười nói, ta cũng không có nói qua muốn lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ cùng huyết minh người đối kháng. Ngay tại mọi người không hiểu lúc, Vân Kỳ tay lấy ra cổ kính tấm da dê, ở trước mặt mọi người triển khai. Bí động địa đồ, lúc trước tiết tây tư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 Đạo cụ bên trong rút ra một loại bản thưởng, rút ra vật không cách nào đánh giá đẳng cấp. Nhìn xem chương này ghi lại ẩn sĩ bí động tấm da dê, Helena rốt cuộc Minh Bạch Vân Kỳ đánh chính là ý định gì? Đã tiến vào thế giới nhiệm vụ độ khó tăng lên, rứt khoát mặt khác tiến vào, dạng này đã có thể phòng ngừa trực tiếp lần tiếp theo nhiệm vụ bên trong cùng huyết minh chủ lực trực tiếp đối kháng, lại có thể trải qua như thế một lần nhiệm vụ mà tăng lên toàn đoàn đội thực lực. Nguyên Lai Vân Kỳ sớm có dự định, chứ không được tại đối mặt phò nẹo vấn đề bên trên. Vân Kỳ không có chút nào chịu thỏa hiệp, cũng trách phò nệm mong muốn đơn phương coi là Vân Kỳ sẽ tránh né độ khó cao khiêu chiến. Cái này cũng không thể trách phò nệm ngu xuẩn, chỉ là tình báo không đối xứng đưa đến tất nhiên kết quả. Chẳng ai ngờ rằng, Vân Kỳ sẽ ở ban đầu không gian liền đắc tội tiếng tăm lừng lẫy máu làm lối áo, cũng càng sẽ không nghĩ tới, Vân Kỳ tại vừa tiến vào giết chóc đô thị không bao lâu, lại đem lôi áo một bộ trọng yếu phân thân cho tiêu diệt. Hai cái này kết quả, tất nhiên dẫn đến lôi áo toàn diện phản công. Kể từ đó, độ khó cao khiêu chiến đối Vân Kỳ toàn đội mà nói, ngược lại không còn là ác ngộng khiêu chiến, mà là một lần cầu còn không được cường hóa. Cũng chỉ có đối mặt độ khó cao khiêu chiến, mới có thể đền bù Vân Kỳ bọn hắn cùng Huệ Minh ở giữa ba cái thế giới nhiệm vụ tính gộp lại chiến lệnh. Vân Kỳ rất khéo léo đem bất lợi chuyển hóa làm ưu thế, đem tự cho là đúng phò mèo đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, đến chết hắn cũng không biết mình phạm vào cỡ nào hoang đường sai lầm. Đúng rồi, bí động trên bản đồ nói Nhất định phải tại bản thế giới nhiệm vụ mới có thể thu được bí động tọa độ, chúng ta nhanh mở ra đi, hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, nếu là trì hoãn thời gian, đem chúng ta cưỡng chế đưa ra ngoài, như vậy hết thảy đã trễ rồi. Thiết Phong chỉ vào một nhóm văn tự nhắc nhở, nói: Helena cũng gật đầu phụ họa, đã sớm tối muốn đối mặt cường đại huyết minh, cái kia cường hóa bắt buộc phải làm, cùng ôm may mắn tâm lý, còn không bằng tự chiến đến cùng, cưỡng ép tăng thực lực lên, lại cùng không ai bì nổi huyết minh quyết nhất tự chiến. Vân Kỳ thấy hai người đều đồng ý, cũng không nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị kích hoạt trên giấy da dê ma pháp trận, thu hoạch đối ứng bí động tọa độ lúc, một tay nắm lại vô thanh vô tức ngăn tại trên giấy da dê. "Chờ một chút, các ngươi không thể kích hoạt phía trên tọa độ. Ngăn cản không phải người bên ngoài, chính là sạn giờ dịự." Vân Kỳ nhíu mày, hỏi: "Có vấn đề gì?" Sạn giờ thở dài nói: "Vấn đề lớn, ngươi quên, trên người ngươi còn có cực hạn ấn ký, mà chương này bí động địa đồ độ khó là địa ngục cấp bậc." Nói cách khác, ngươi một khi kích hoạt trên giấy ra dê bí động tọa độ, như vậy chúng ta đem gặp phải không phải đơn giản địa ngục độ khó, mà là tối cao cấp bậc luyện ngục độ khó. Chương 42, luyện ngục độ khó. Nghe xong sạn giờ Hựu một phen, Vân Kỳ bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhưng còn không dám xác định. Helena cũng nghe xảy ra vấn đề chỗ, nàng truy vấn, liền xem như so địa ngục độ khó tốt hơn một tầng, đây không phải là càng tốt sao? Khá lắm. Tốt cái gì a địa ngục độ khó cùng luyện ngục độ khó? Mặc dù chỉ có một cái cấp độ chiến lệnh, nhưng độ khó lại hoàn toàn khác biệt. Ta trước đó cũng đã nói, luyện ngục cấp bậc là giết chóc đô thị tối cao cấp bậc, bình thường chỉ ở hàng năm ngẫu nhiên mở ra một lần, mà lại đều là nhất định phải đều là chính thức kẻ giết chóc mới có thể gia nhập cấp bậc, số lượng càng là tại 30 người trở lên, hệ thống còn hạn chế luân hồi giả ở giữa giết chóc lẫn nhau. Muốn 30 danh chính thức kẻ giết chóc. Helena cũng kinh ngạc tại tham dự nhân số nhiều. Quay đầu lại nhìn mình, chỉ có chỉ là 4 người. Đúng rồi, chúng ta không phải còn có vân kỳ vị này huyết tinh kẻ dết chóc sao. Hẳn là có thể bù đắp được nhân số trên lệnh, chí ít. Bộ phận thấp hơn. Nói đến phần sau, chính Hê Lê Na đều có chút trọc dạng. À, ta quên nói cho các ngươi biết, mỗi lần địa ngục luyện ngục độ khó mở ra, toàn trong đội chí ít có một huyết tinh kẻ dết chóc. Mà lại dựa theo năm trước lệ cũ, bình thường sẽ không chỉ có một huyết tinh kẻ dết chóc, thường thường đều là hai người trở lên. Còn có một điểm nhắc lại các ngươi một chút. Tham gia 30 người bất quá là mức thấp nhất độ, chân thực tham dự nhân số bình thường đều tại 50 người trở lên, trong lịch sử còn đã từng xuất hiện trăm người ở giữa hợp tác. Có lầm hay không? Luyện ngục độ khó làm sao biến thái như vậy? Ngay cả Kiệm Lời ít nói Thiết Phong đều kìm lòng không được kêu lên quát tới. Sãn Giờ hữu do dự một chút, nói, kỳ thật, mỗi cái không gian đều có cực hạn độ khó, tỉ như nói tại ban đầu không gian, bình thường mà nói, ác mộng độ khó, khó khăn, đã là cực hạn, nếu là đổi thành địa ngục độ khó tương đương với để một đám người mới đi đối mặt thần vương cấp bậc khiêu chiến, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vân Kỳ âm thầm gật đầu, hắn nhớ ký tại dị hình thế giới liền gặp được độ khó lựa chọn, theo thứ tự là dễ dàng, phổ thông cùng khó khăn, ác ngộng, tự mình lựa chọn khó khăn cấp, kết quả tại mình hoàn toàn chuẩn bị tình huống dưới, vẫn là kém chút bị mất mạng, đó là ngay cả người có thâm niên cũng không dám khiêu chiến dị hình hoàng hậu, cuối cùng nếu không phải Vân Kỳ may mắn rủ vào hủy diện huy chương kích hoạt năng lực mới, Kháng trụ dị hình hoàng hậu tinh thần công kích, lúc này mới mở ra. Tóc áo giáp trợ giúp, may mắn đánh giết dị hình hoàng hậu. Nếu là độ khó lại để thăng một cái cấp bậc, liền ngay cả Chính Vân Kỳ cũng không biết như thế nào sinh tồn được. Chẳng lẽ luyện ngục cấp bậc thật không cách nào khiêu chiến sao? Vân Kỳ không cam lòng hỏi Sạn Giơ Hựu. Địa ngục hình thức tương đương với để ban đầu không gian người đi khiêu chiến giết chóc đô thị độ khó cao, mà luyện ngục hình thức thì chẳng khác gì là khiến giết chóc đô thị người đi khiêu chiến tầng thứ cao hơn độ khó cao. Vân Kỳ, ta biết thực lực ngươi không phải bình thường, nhưng đây không phải năng lực vấn đề, kia là đã vượt xa khỏi một cái luân hồi giả hẳn là có thể tiếp nhận khả năng. Vân Kỳ trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi, nói một chút những cái kia tham gia luyện ngục khó khăn luân hồi giả, sinh tồn suất là nhiều ít. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu như bình quân 50 danh chính thức kẻ giết chóc, cộng thêm chí ít 2 tên huyết tinh kẻ giết chóc đoàn đội, sinh tồn suất khá cao, vậy bọn hắn cũng không phải không có hy vọng. Trái lại, liền khó nói. Vân Kỳ, vấn đề của ngươi thật đúng là để cho người ta đau đầu. Cũng may ta tại Z-Choc đô thị lẫn vào đủ lâu, đã từng từ người khác nơi đó nghe nói qua, mỗi lần thành công người còn sống sót số đại khái là 30. Helena hai mắt tỏa sáng, 30%, nghe vào không tính quá thấp. Vân Kỳ lại đem chân mày nhữ lao cao, sản giờ hiệu, ta chú ý tới ngươi dùng từ, ngươi vì cái gì nói là thành công sống tiếp người, mà không phải hoàn thành nhiệm vụ người. Sản giờ hiệu biết lên ngón cái nói, Không hổ là lão đại của ta, ngay cả như thế nhỏ bé khác biệt đều chú ý tới. Một bên Thiết Phong khó hiểu nói, cái này có cái gì khác biệt? Khác nhau lớn. Sạn Giở tiếp lời nói tiếp, 30%, bao quát tiến những cái kia không có hoàn thành luyện ngục khó khăn luân hồi giả. Nói đến đây, Sạn Giở cố ý dừng lại, để mọi người tiêu hao một chút vừa rồi tin tức, thật sự là lượng tin tức quá mức khủng lồ. Trừ Vân Kỳ bên ngoài, Helena cùng Thiết Phong một lát còn chưa tỉnh táo lại. Cũng may tất cả mọi người không ngu ngốc lại có dẫn hướng tính nắm chỉ, rất nhanh liền đoán được đáp án. Sạn giờ lưu về sau giải thích nói, bởi vì luyện ngục độ khó cửu tử nhất sinh, bởi vậy hệ thống vẫn là cho mọi người lưu một chút hy vọng sống, phàm là tham gia luyện ngục khó khăn luân hồi giả, có thể sử dụng một lần đặc quyền, tại không phải hình thức chiến đấu dưới, có thể cưỡng chế trở về reset chốc đô thị. Đương nhiên, nhìn như đơn giản tự vệ chi pháp phía sau, lại chôn giấu làm lòng người chua đại giới, một khi ngươi lựa chọn cưỡng chế trở về Ngươi nào đó một hạng ngẫu nhiên thuộc tính gặp khấu trừ một nửa, cùng tổn hại bên trên ngẫu nhiên một kiện trang bị, cùng tổn thất một hạng ngẫu nhiên kỹ năng. Mà khấu trừ thuộc tính đưa đến điểm tiến hóa tổn thất, hệ thống là sẽ không bồi thường. Mà tổn thất trang bị sẽ không bởi vì ngươi trước đó từ trên thân hái xuống mà sẽ không khấu trừ. Mà ngẫu nhiên kỹ năng cũng không vẹn vẹn bao trùm phổ thông kỹ năng, trong đó còn bao gồm hệ thống kỹ năng, cùng chức nghiệp kỹ năng, đương nhiên giống chuyên môn kỹ năng loại này năng lực hiếm thấy, cũng tại liệt Sản giờ hữu lời nói này, tương đương với bỏ đi đám người may mắn tâm lý. Nếu là khiêu chiến thất bại, cưỡng chế trở về về sau, mọi người đồng đẳng với mỗi người tổn thất một kiện trang bị, một cái kỹ năng, còn có một cái ngẫu nhiên thuộc tính một nữa. Đối người bên ngoài mà nói, tổn thất như vậy mặc dù to lớn, nhưng còn có hy vọng thông qua hậu kỳ khinh thường cố gắng, chậm rãi bù lại. Có thể đối Vân Kỳ mà nói, một khi lựa chọn trở về, cường hóa đoàn đội mục tiêu không cách nào thực hiện không nói, liên biến tướng hao tổn phe mình thực lực lại lấy không hoàn toàn trạng thái đi nên chiến ở vào trạng thái đỉnh phong hạ huyết minh cường độ, không toàn quân bị tiêu diệt mới là lạ. Nhất là Vân Kỳ, cái khác tổn thất thì cũng thôi đi, vạn nhất khâu trừ ngẫu nhiên kỹ năng là chấn động tần số cao, cái kia thật là khóc đều không có chỗ để khóc. Tự vệ là chuyên tốt, nhưng tại Vân Kỳ bọn người xem ra, còn không bằng trực tiếp xóa bỏ được rồi. Chí ít bọn hắn là không thể nào tiếp thu được tổn thất như vậy, cũng chịu đựng không nổi. Đối với chúng ta chi này đoàn đội mà nói, vượt cấp khiêu chiến Chẳng lẽ liền không có một tia phần tháng sau? Vân Kỳ vẫn là không cam lòng nói. Sản dời chầm ngâm một chút, nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lời này để Vân Kỳ giấy lên hy vọng, nhưng sản dời câu nói tiếp theo lại làm cho hắn một lần nữa ngã trở về đáy quốc, trừ phi ngươi vừa rồi đem giết chết ạ hệ Mỹ Sì ạ cơ hội nhường cho ba người chúng ta bên trong một người. Đây không phải mã hậu pháo sao? Nói cùng không nói đồng dạng. Hết lên na sang rộng, ngươi tại bắt chúng ta trêu đùa sao? Sạn giờ hĩu lại tựa hồ như không có nói đùa ý tứ, mà là nghiêm tắng nói, ta nói đều là lời nói thật, trừ phi chúng ta cái này bốn người đoàn đội bên trong lại tăng thêm một huyết tinh kẻ rất tróc, vậy ít nhất còn có hoàn thành luyện ngục khó khăn khả năng. Ba người đều chú ý tới Sạn giờ hựu dùng từ, xuất động hai tên huyết tinh kẻ rất tróc, cũng bất quá là gia tăng hoàn thành khả năng, vẻn vẹn khả năng mà thôi. Vẫn kỳ một quyển nện ở sắt hoa mục làm thành bong tàu bên trên, phát ra đông đông đông tiếng vang. Tựa như đánh vào trống trải sắt thép buồng nhỏ trên tàu bên trên phát ra động tĩnh. Trách ta sơ sót, sớm biết hẳn là trước bắt giữ phó nệu tên Vương Bắt đản này, hỏi rõ ràng nguyên nhân liền tốt, hiện tại uổng phí hết một cái huyết tinh kẻ giết chóc danh nghịch. Chương 43, quang cầu, thượng. Vân Kỳ ảo náo chi cực, nhưng lời nói này có chút không hẳn vậy. Dù sao, nếu là mình không có xuất thủ đánh giết hóa đá sao a EMC ạ, phó nệu chắc chắn sẽ không thành thành thật thật bản dao. Không có huyết tinh kẻ giết chóc nhắc nhở co như cơ trí như Vân Kỳ, cũng không có khả năng nghĩ đến phò mẹo tâm tư. Hối hận cũng không cần nói thêm nữa, dù sao vô sự vô bổ. Vân Kỳ, ngươi không phải đã trở thành huyết tinh kẻ giết chó sao? Cái kia hoàn thành cái thứ hai hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, lấy được ban thưởng gì? Cha hỏi chính là Helena, nàng nhìn ra Vân Kỳ lúc này vẻ mặt cùng ảo não, cực kỳ thông minh như nàng, hiện tại muốn làm không phải truy cứu quyết điểm, mà là đem thoại để chuyển rời đến phương diện khác. Dù sao Chẳng ai ngờ rằng luyện ngục độ khó cao như thế, vừa xa khỏi bọn hắn tiếp nhận cực hạn. Vân Kỳ cũng biết Helena dụng tâm lương khổ, tay vừa lộn ở giữa, ba cái quang cầu hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Đây cũng là xử lý ạ hệ mì si ạ lấy được ban thưởng. Vừa rồi tình thế cấp bách ở giữa, không đến nhớ kỹ mở ra quan sát, hiện tại vừa vặn lấy ra nhìn kỹ. Cái thứ nhất quang cầu bị điểm mở, một chương hiện ra ma pháp quang trạch quyển trục phiêu phủ ở giữa không trung. Vân Kỳ vui mừng, bật thốt lên là kỹ năng quyền trù. Căn cứ kinh nghiệm của Di vãng, nhiệm vụ buột bị xử lý về sau, tuôn ra kỹ năng quyền trù tỉ lệ vô cùng mòn, cái này từ Vân Kỳ tiến vào luân hồi thế giới bắt đầu, xử lý buột cũng không phải số ít, nhưng tuôn ra kỹ năng quyền trù lại lắc đắc không có mấy. Mà lại, buột có thể tuôn ra kỹ năng, cùng tạp ngư tuôn ra hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vân Kỳ không nói hai lời, đem quyền trù mở ra. Hướng nội bạo liệt, cấp B kỹ năng, đánh trúng mục tiêu về sau, tiêu hao 3 điểm tinh thần lực. Từ mục tiêu vết thương nội bộ sinh ra một lần cường lực bạo tác, tổn thương kèm theo đẳng cấp, cấp C, nên tổn thương nhưng cùng vũ khí tạo thành tổn thương sinh ra địa ra hiệu quả, đồng thời căn cứ vũ khí tiến vào mục tiêu trong cơ thể chiều sâu, đến quyết định nhất định tỷ lệ không nhìn phòng ngự. Quả nhiên là kỹ năng của chủ. Mặc dù hướng nội bạo liệt đẳng cấp đánh giá là cấp B, mà kèm theo tổn thương cũng chỉ có cấp C, nhưng cân nhắc đến là kèm theo tổn thương, nhưng cùng vũ khí bản thân tổn thương được ra Đồng thời còn có nhất định tỷ lệ không nhìn phòng ngự hiệu quả, vậy cái này chương kỹ năng quyền trụ chân thực giá trị hoàn toàn ở cấp BB phía trên. Sáng giờ Hữu cũng xem xét thèm nhỏ nước dãi, đây chính là hoàng kim chi nhánh bộ tuân gia kỹ năng quyền trụ, tuyệt đối là đồ tốt ta. So với bình thường nhiệm vụ bộ còn muốn quý giá. Ngươi phát, Vân Kỳ. Sáng giờ Hữu một mặt hâm mộ, chỉ là hắn thân là tử linh pháp sư, hướng nội bạo liệt cố nhiên đối với hắn cũng có chỗ trợ giúp. Nhưng cân nhắc đến hắn cũng không phải là chân thực trên ý nghĩa cận chiến trước nghiệp giả, bởi vậy cái này chương kỹ năng quyền trù cùng hắn hữu duyên vô duyên. Vân Kỳ không chút nghi ngờ, đem chương này hiện ra màu bạc nhạt quang huy quyền trù một lần nữa quay lủng, hướng phía Helena bên kia ném đi, nó hiện tại là của ngươi. Helena sáng mắt tay thật một thanh tiếp nhận, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói, vô công bất thủ lộc, ngươi cầm đi không phải càng tốt hơn, tăng cường ngươi lực phá hoại không phải so đặt ở ta đây càng tốt. Ngươi Vân Kỳ cười cười, nói: "Ta có chấn động tần số cao, từ khi đạt được sở bạt tạ vương ý chí, huyết thống của ta kỹ năng sử dụng số lần tăng lên trên diện rộng, với ta mà nói, hướng nội bạo liệt bất quá là dệt hoa trên lấm, không giống ở trên thân thể ngươi, kia là bay vọt về trước." Helena biết Vân Kỳ nói không sai, hướng nội bạo liệt mặc dù đáng giá có được, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại sẽ rách đối phương mặt ngoài phòng ngự, vũ khí tiến vào mục tiêu thể nội sau mới có thể thi triển ra kỹ năng đặc thủ, trước đưa hạn chế rất lớn. Đối Vân Kỳ mà nói, chấn động tần số cao có thể tùy tiện sẽ rách đối phương phòng ngự, nhưng một chiêu này bản thân cũng đủ để đối mục tiêu tạo thành bất khả hạn lượng phá hư, bởi vì chấn động tần số cao bản thân liền là không nhìn phòng ngự cao giai huyết thống kỹ năng, cùng hướng nội bạo liệt không nhìn bộ phận phòng ngự có xung đột, ngược lại hiệu quả tăng lên có hạn. Ngược lại là Helena, bởi vì đi là cao mẫn cận chiến lộ tuyến, tốc độ công kích cố nhiên rất cao, nhưng lực công kích nhược điểm không phải một lát có thể bổ khuyết hướng nội bạo liệt đối nàng mà nói là phi thường to lớn chủ lực. Về phần như thế nào phá mở một chút phòng thủ cao ngự nhân vật phòng ngự, đôi này Helena tới nói không phải cái vấn đề lớn gì, nàng đã tổng kết ra một bộ mình đặc hữu chiến thuật. Helena cũng không khách khí, lúc trước liền đem hướng nội bạo liệt cho học được. Vân Kỳ hài lòng gật đầu, vừa rồi tích tụ cùng theo đó giảm bớt mấy phần. Hắn tiếp tục hướng phía quang cầu điểm tới, lần này, hắn lựa chọn một cái tương đối tối nhạt quang cầu. Căn cứ màu sắc phán đoán Cái này cái thứ hai quang cầu hẳn là sẽ không so hướng nội bạo liệt kỹ năng cường đại mới là. Một đạo quang mang về sau, hai tay ở giữa nhiều hơn một cái chiến ý. Đây không phải AEMIC A xuyên qua chiến ý sao? Tâm tư kính Đáo Helena một chút liền nhận ra món kia chiến ý lai lịch, chính là nàng tại cùng AEMIC A lúc chiến đấu, đối phương người mặc cái kia một kiện tiếp thân chiến ý. Cốt thứ chiến ý, không chọn vật bản, bởi vì thiếu thốn trọng yếu bộ kiện, đẳng cấp không cách nào đánh giá. Còn có như thế văn tự nói rõ. Vân Kỳ cẩn thận lật nhìn một trận, lần nữa đem chiến ý ném cho Helena. Lại là ta. Helena đều có chút không có ý tứ, nàng nhớ tới trước thế giới nhiệm vụ, Vân Kỳ đem đoàn đội Tài Nguyên nghiêng hướng mình, đối Thiết Phong cũng làm ra hứa hẹn, biểu thị lần này thế giới nhiệm vụ Tài Nguyên đem hướng phía Thiết Phong nghiêng lên người. Vân Kỳ tựa hồ nhìn ra Helena tâm tư, hắn nói, "Ngươi cầm đi, bộ y phục này kích thước nhỏ bé, thiết kế phương diện cũng khuynh hướng nữ tính, ta coi như cho người khác." Người khác cũng sẽ không mặc, mặc dù cái này là cái không chọn vẹn phẩm, chủ yếu công năng thiếu thốn, nhưng cơ bản phòng ngự vẫn phải có, vừa vặn lấy ra đền bù ngươi phòng ngự bên trên không đủ. Helena tinh tế dò xét, lúc này mới phát hiện cái này chiến ý quả nhiên là là nữ tính đo thân mà làm. Kích thước đừng nói là khôi ngô thiết phong, chính là Vân Kỳ dạng này tiêu chuẩn hình thể nam tử cũng mặc không đi lên. Bất quá cái này chiến ý thiết kế coi như không tệ, hẳn là trải qua danh gia chi thủ chế tạo thành phía trên đa trọng trang sức cũng không có bởi vì đẹp mắt mà hy sinh hết tương ứng lực phòng ngự. Helena sau khi mặc vào, phòng ngự đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc không nói, còn có thể kích hoạt trên quần áo vi hình ma pháp trận, đưa đến giữ ấm hạ nhiệt độ hiệu quả, coi như đặt mình vào tại hàn băng hoặc là tiết trời đầu hạ, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc duy nhất là chiến ý thiếu khuyết nhiều cái cốt tứ. Tại chiến y phía sau lưng một tuyến bên trên, bảy cái lỗ nhỏ giống tuyết, mà văn tự nói rõ bên trong thiếu thốn bộ phận chỉ chính là cái kia bảy cái cốt thứ. Đáng tiếc à, nếu là cái kia bảy cái phù du cốt thứ còn ở đó, cái này chiến ý chí ít đạt tới cấp BB, giá trị thực tế sẽ chỉ so hướng nội bạo liệt cao. Helena cảm thán. Thiết Phong dông nhiên vô đầu một cái, ý của ngươi là nói, nếu là tìm về bảy cái cốt thứ, cái này chiến ý liền hoàn chỉnh. Thiết Phong cử động đưa tới Helena chú ý, nàng cũng không ngốc, rất nhanh ý thức được cái gì, lập tức mặt mày hớn hở hướng phía Thiết Phong niết lên ngón tay cái. Chương 44 quang cầu. Hạ Thiết Phong nhắc nhở Helena, cái kia bảy cái phù du cốt thứ không còn đang thiết phong thể nội sao? Trước đó đánh với AEMISA1 trận bên trong, Thiết Phong biến thân thành bạo quân, lấy thân thể của mình, cưỡng ép đem con xuyên thấu đặc hiệu phù du cốt thứ cho một mực chỗ thể nội, sau đó lại lấy cường hãn sức hồi phục, đem vết thương phủ kín chết, khiến bên trong phù du cốt thứ không cách nào bỏ chạy. Hiện tại Thiết Phong đã giải trừ bạo quân hình thể, nhưng bên trong phù du cốt thứ y nguyên còn tại. Bất quá muốn lấy ra cốt thứ đến, không phải chuyện một sớm một chiều. Bọn hắn cũng không đổi, dù sao chờ chờ về giết chóc đô thị lại nói, có chủ thần không gian chữa trị thánh quang, Thiết Phong muốn lấy ra trọn vẹn bảy cái cốt thứ, tiếp nhận thống khổ sẽ giảm bất đến thấp nhất. Cái thứ ba quang cầu bị điểm mờ về sau, cũng không có hiện hiện bất luận cái gì trang bị hoặc là đạo cụ, mà là hóa thành một dòng nước ấm, trên không trung ngưng trệ một lát, cuối cùng hợp dòng đến Vân Kỳ thể nội. Đó là cái gì? Đám người ngạc nhiên hỏi Vân Kỳ là điểm tiến hóa. Vân Kỳ hồi đáp: "Điểm tiến hóa sao?" "Vậy cũng không tệ, tại giết chóc đô thị, thu hoạch được điểm tiến hóa phương thức chỉ có hai loại, một là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tại trở về không gian lúc chủ thần căn cứ độ hoàn thành đánh giá, cho nhất định điểm tiến hóa quà tặng. Cái thứ hai phương thức chính là trực tiếp giết chóc, tại giết chết luân hồi giả về sau, ngẫu nhiên rút ra ban thưởng, có nhất định tỷ lệ rút ra đến điểm tiến hóa ban thưởng. Giống thông qua nhiệm vụ đột đến ban thưởng, đã không thấy nhiều. Sản Giở dịu giúp Vân Kỳ giải thích một phen, sợ Vân Kỳ ghét bỏ ban thượng không đủ. Không nói chuyện nói đến một nửa, hắn phát hiện mình tựa hồ đoán sai cái gì. Cái này từ Vân Kỳ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng có thể thấy được, đúng rồi, nhiều ít điểm tiến hóa. 4 điểm. Vân Kỳ nhàn nhạt hồi đáp. 4 điểm. Nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng là thường gặp một điểm ban thượng, nếu như cân nhắc là bộ tuân gia, cũng nhiều nhất là 2 điểm. Sản Giở dịu hồi đáp. Đúng là 2 điểm. Bởi vì độ khó tăng lên quan hệ, ban thưởng gấp bội. Vân Kỳ nói, 4 cái điểm tiến hóa, đối bất luận cái gì một luân hồi giả mà nói, đều là một bút phi thường khả quan tài phú, Vân Kỳ cũng không ngoại lệ. Ả hệ mỉ si ạ tuân ra ban thưởng không để cho chúng ta thất vọng, chỉ là đáng tiếc. Vân Kỳ nhìn về phía thiết phong, ấy này nói, đáng tiếc lần này 3 ba cái ban thưởng, không có một cái nào đồ vật thích hợp người. Nếu như ta sớm biết ẩn dấu đi hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, Huyết tinh kẻ giết chóc hẳn là thuộc sở hữu của ngươi mới là. Thiết Phong gãi gãi da đầu, có chút xấu hổ nói, có thể còn sống sót đã là vận hạnh, kỳ thật tại ta cho ngươi phát tín hiệu cầu cứu thời điểm, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật sẽ chạy tới. Vân Kỳ nói, vận khí không tệ, nếu không phải ta từ Lang Minh nơi đó lấy được truyền tống chi chương, ta cũng không có những biện pháp khác tới cứu người. Tóm lại, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ba kiện ban thưởng toàn bộ mở ra, không để mọi người thất vọng, Helena cũng là điều kiện một câu. Nếu là kỹ năng quyền trục đổi thành mị hoặc thuật liên tục." Vân Kỳ cười nói, "Gọi ta nói, may mắn không nổ ra mị hoặc thuật." Helena không hiểu hỏi, "Lời này nói thế nào?" Vân Kỳ giảo hoạt nháy nháy mắt, sau đó nói, "Ta cũng không hi vọng ngươi đối nam nhân khác vứt mỹ nhãn." Helena không nghĩ tới Vân Kỳ, Vân Kỳ ám chỉ chính là cái này, lập tức vừa tức vừa xấu hổ. "Đúng rồi, ngươi đã là huyết tinh kẻ rất trọc, lần nữa hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, không, có cái gì khác ban tưởng sao?" Xấu hổ thời khắc, Helena bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đem thoại đề hỏi phương diện khác, không hy vọng tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Kỳ thật, sớm tại trước đó, Vân Kỳ đem hệ dạ điệp nhắc nhở đưa cho mọi người nhìn lên, Helena trong lòng một mực có một vấn đề, chỉ là không có cơ hội hỏi ra, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này nói ra, cũng coi là giải một chút nghi ngờ trong lòng. "Vân Kỳ, à, vừa rồi cho các ngươi nhìn một bộ phận tin tức, còn có bộ phận sau không có cho các ngươi xem xét." Nói Vân Kỳ đem hệ dạ điệp nội dung trực tiếp tại đoàn đội thông tin hưởng. Hệ thống kiểm định bên trong. Ngươi đã trở thành huyết tinh kẻ giết chóc, ngươi lần nữa hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được như sau khen thưởng thêm. Ban thưởng 1: Giết chóc rút ra. Ban thưởng 2: Huyết tinh vũ trang. Ban thưởng 3: ba, Kỹ năng chuyên môn cường hóa. Ba cái ban thưởng bên trong, ngoại trừ cái thứ 3 kỹ năng chuyên môn cường hóa bên ngoài, mặt khác hai cái ban thưởng ngược lại là chưa từng thấy. Giết chóc rút ra. Làm ngươi giết chết luân hồi giả về sau, có thể chỉ lập minh ước hợp tung huyết tinh địa khóa bên trong 100% rút ra đến điểm tiến hóa, nên lần điểm tiến hóa rút ra, nhưng cùng phổ thông rút ra được ra. Rút ra lấy được điểm tiến hóa số lượng, căn cứ ngươi đánh giết luân hồi giả thực lực mà định ra. Thực lực tổng hợp ước định tại ngươi phía dưới, rút ra thu hoạch được một cái điểm tiến hóa, thực lực tổng hợp ước định cùng ngươi không kém bao nhiêu, rút ra thu hoạch được hai cái điểm tiến hóa, thực lực tổng hợp ước định tại ngươi phía trên, rút ra thu hoạch được ba cái điểm tiến hóa. Mỗi lần sử dụng giết chóc rút ra năng lực, tiêu hao 10 cái giết chóc điểm, nếu là từ bỏ huyết tinh chìa khóa phổ thông rút ra, tiêu hao giết chóc điểm giảm phân nửa. Chú thích: Giết chóc rút ra cùng người chết di vật không thể trùng điểm sử dụng. Cái gọi là huyết tinh chìa khóa phổ thông rút ra là chỉ ba loại rút ra tuyển hạng, một là rút ra trên người người chết ngẫu nhiên trang bị một kiện, 50% tỉ lệ rút ra thất bại, hai là rút ra người chết hệ dạ được bên trong ngẫu nhiên đạo cụ ba kiện, 100% rút ra suất. Ba là thu hoạch được thu hoạch được người chết một nửa luân hồi điểm. Phổ thông rút ra cũng có thể đụng đại vận, nhưng đụng đại vận tỉ lệ vô cùng thấp. Trái lại, giết chóc rút ra lại hết sức chí khí, chí ít để ngươi tại đột phá kỹ năng hoặc là cơ bản thuộc tính lúc trở nên thuận buồm xuôi gió, mà không giống tại ban đầu không gian đáng như vậy chịu. Chỉ là cái này ban thượng, cũng không cùng lúc trước huyết tinh kẻ giết chóc chuyên môn kỹ năng, người chết di vật trung điểm, ý vị này vân cũng kỳ hoặc là lựa chọn người chết chỉ định một kiện trang bị hoặc là đạo cụ hoặc là lựa chọn đơn thuần điểm tiến hóa. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng tổng hợp cũng là coi như không tệ bản thượng. Nếu là trên người người chết không có hấp dẫn người đồ vật, Vân Kỳ ngược lại là có thể lựa chọn một chút giết chóc giúp gia, bất kể nói thế nào, điểm tiến hóa là thực dụng nhất bản thượng. Mặc kệ là thuộc tính cơ sở, vẫn là các loại kỹ năng tăng lên, thậm chí bao gồm huyết thống tăng lên, đều bao hàm ở trong đó. Bất quá so với dạy hoa trên gầm đến, Vân Kỳ càng để ý cái thứ hai huyết tinh bản thượng. Huyết tinh vũ trang tiêu hao một thanh huyết tinh chìa khóa, làm người vũ khí lâm thời biến thành huyết tinh vũ khí. Huyết tinh vũ khí được trao cho huyết tinh vũ trang vũ khí, đối luân hồi giả tạo thành tổn thương về sau, nên luân hồi giả sử dụng khôi phục loại kỹ năng hoặc là khôi phục dược tế lúc, hiệu quả giảm phân nửa. Huyết tinh vũ trang duy trì thời gian 5 phút. Chú 1, huyết tinh vũ khí tạo thành khôi phục giảm phân nửa hiệu quả, vẻn vẹn đối luân hồi giả hữu hiệu. Chú 2, ngươi có thể thông qua gia tăng tiêu hao huyết tinh chìa khóa số lượng đến để tăng huyết tinh vụ khí hiệu quả uy lực. Một lần tiêu hao 2 đem huyết tinh trợ khóa, khôi phục hiệu quả giảm đến 25%, một lần tiêu hao 3 thanh huyết tinh trợ khóa, khôi phục hiệu quả giảm đến 12.5%, cứ thế mà suy ra. Chương 45, Huyết tinh vũ trang thượng. Lúc huyết tinh vũ trang tư liệu biểu hiện ra cho mọi người nhìn lên, tất cả đều thấy mắt trừng ngược kết. Con mẹ nó cũng quá biến thái đi. Kiến thức rộng rãi sạn giờ hữu gặp, hơn nửa ngày miệng bên trong mới vọt ra một câu. Rất rõ ràng, huyết tinh vũ trang kỹ năng này hoàn toàn là vì luân hồi giả ở giữa chém giết thiết định đại sát khí. Luân hồi giả mặc dù không có nhiệm vụ đột mạnh mẽ như vậy, biến thái như vậy, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm, có được đại lượng năng lực tự vệ. Không nói trước sạn giờ dịu giả chết, lôi hào thánh linh phân thân, chỉ cần là chân chính cường giả, trên tay nhiều ít đều có mấy món bảo mệnh đạo cụ hoặc là kỹ năng. Mặc dù những này đạo cụ hoặc là kỹ năng chưa hẳn có thể ứng đối tất cả cục diện, Nhưng ít ra gia gia tăng bọn hắn tại gian nan chiến đấu bên trong sinh tồn suất. May nhất thông tục, cũng là thực dụng nhất bảo mệnh đạo cụ, không ai qua được khôi phục dược tể kỹ năng. Ngẫm lại đi, tại ngươi tân tân khổ khổ đem đối phương đánh thành trọng thương thời khắc, chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng kết quả lúc, đối phương lại uống xong một bình cường lực khôi phục dược tể, trước đó tạo thành tổn thương toàn bộ khép lại, phần này đã kích, nhưng bất quá là mặt ngoài đơn giản như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói, vực này đã kích càng nhiều hơn chính là đến từ tâm linh. Ngươi thậm chí hoài nghi sau một khắc đem đối phương một lần nữa đánh vào trọng thương, có thể hay không lại xuất hiện một bình dược tề nghịch chuyển trước ngươi nỗ lực cố gắng. Chỉ cần không phải tuyệt đối áp chế, khôi phục dược tề liền có thay đổi cản khôn tác dụng. Duy nhất chế ước loại hiện tượng này phát sinh, chính là khôi phục dược tề quá mức nghiêm thấy. Ngay cả Vân Kỳ cũng bất quá nhìn thấy một lần mà tôi, vẫn là kéo sạn giờ hữu phúc, từ trong tay hắn đạt được toàn trạng thái khôi phục dược tề. Vân Kỳ đến nay còn nhớ rõ, mình liền từng dựa vào như thế một bình dược tề Tại Dệ Sí si để lệ vũ thế giới bên trong, lấy lực lượng một người, đánh bại 3 tên người có thâm niên vây công, cho bọn hắn tạo thành hai chết một tổn thương hậu quả. Mà tại về sau cùng lôi áo vạch mặt về sau, hắn tự các mặt hiểu rõ đến huyết minh một chút tư liệu, trong đó liền bao quát bọn hắn sở dĩ có thể trở thành giết chóc đô thị thứ nhất tổ chức lớn, dựa vào là không chỉ là vũ lực đơn giản như vậy, còn có chính là đối khôi phục dược tề lũng đoạt quyền. Mà cái này một cái nghe nói, lại lấy được sản giở căn cứ chính xác thực, vẫn kỳ Kỹ năng này thế nhưng là thiên đại đồ tốt, nhất là lấy ra đối phó Huyết Minh, cái kia một bang tạp phái. Vân Kỷ cười nói, nói chi tiết một chút, Helena cùng Thiết Phong còn không rõ lắm tình huống cụ thể. Sản giờ Hữu nói, kỳ thật, tại ngay từ đầu, Huyết Minh bất quá là một đám người phương Tây khiến cho một lần phạm vi nhỏ liên minh, ban đầu nguyên hình bất quá là đối mặt một lần độ khó cao khiêu chiến, một đám người da trắng bị ép đoàn kết lại. Bọn hắn rất may mắn vượt qua một lần kia nan quan, đồng thời đạt được hấp huyết quỷ thủy tổ hệ thống. Nam dự đứng đầu nhất huyết thống biến thân, lắc mình biến hóa, đám người này liền lấy huyết minh vị danh hiệu, thành lập tổ chức. Bọn hắn tổ chức chia làm hai phái người, một phái là thuần túy hấp huyết quỷ, một phái thì là không phải chủ lưu. Hấp huyết quỷ một phái đặc điểm, chính là người người đều muốn có hấp huyết quỷ huyết thống, cái này huyết thống tốt đẹp nhất chỗ, chính là có thể trong chiến đấu, hút hút máu của địch nhân dịch, đến khôi phục sinh mệnh lực của mình. Tại ngay từ đầu, bởi vì hấp huyết quỷ huyết thống sản xuất có hạ Chỉ có tinh anh thành viên mới có tư cách được trao cho phần này huyết thống vinh quang. Cái kia còn có một phái đâu?" Vân Kỳ không khỏi hỏi. Hắn nhớ rõ, lôi áo từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua hấp huyết quỷ biến thân, mà là cái kia danh xưng ban đầu không gian thứ nhất cường độ huyết ngục chiến đội, đội trưởng của bọn họ ngược lại là có hấp huyết quỷ biến thân năng lực. Không phải chủ lưu một phái tại ngay từ đầu là những cái kia không có tư cách thu hoạch được hấp huyết quỷ năng lực người, thuộc về biên giới nhân sĩ, trong đó có tiềm lực đều đang cố gắng hướng phía hấp huyết quỷ phương hướng phần đấu. Không có hy vọng thì ngơ ngơ ngác ngác kiếm sống. Thẳng đến có một ngày, một cái may mắn ra hỏa từ giết chóc đô thị một lần độ khó cao nhiệm vụ bên trong may mắn còn sống sót, đồng thời đạt được một phần trung cực bản thượng liên quan tới khôi phục dược tề bí phương. Bởi vì cái kia một phần bí phương, cải biến huyết mình cách cục. Theo phần này bí phương kiện thứ nhất dược tề sản xuất, những cái kia làm rõ ý chí muốn trở thành hấp huyết quỷ đáng người bắt đầu dao động. Theo bọn hắn nghĩ đã có khôi phục rồi. C thể loại này trực tiếp nhất khôi phục thủ đoạn, cần gì phải tự cam đoạ lạc biến thành hấp huyết quỷ. Thế là, một bộ phận tiềm lực người không có trở thành hấp huyết quỷ, vẫn là duy trì thường nhân hình thái, sống sót. Hai phái nhân sĩ mạnh yếu tỉ lệ cũng phát sinh biến hóa cực lớn, cuối cùng diễn biến thành dưới mắt không phải chủ lưu khống chế chủ lưu cục diện. Vân Kỳ nhướng mày, nói, ngươi cái gọi là không phải chủ lưu, hẳn là cũng bao quát lôi háo. Sẵn giờ hữu vức cho Vân Kỳ một cái ngươi nói không sai ánh mắt tiếp tục nói, lôi áo mặt ngoài là huyết minh một phân tử, trên thực tế lại cùng đám kia hấp huyết quỷ có bản chất khác nhau. Làm sao cái bản chất pháp chẳng lẽ không tiếp thụ hấp huyết quỷ hệ thống, chính là bản chất. Helena cũng đã hỏi một câu. Việc quan hệ bọn hắn lần tiếp theo đích nhân, ai cũng sẽ để ý bất kỳ tin tức, dù là cùng chiến đấu tăng lên không có bao nhiêu quan hệ, cũng vô pháp ngăn cản lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đây đương nhiên là một phương diện, mà ta chỉ, nhưng thật ra là hệ dạ đi. Các ngươi tại trở thành chính thức kẻ giết chóc về sau, hệ dạ điệp đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được không ít chỗ tốt, mà trong đó một chỗ tốt chính là tại lục đạo hệ dạ điệp bên trong tuyển chọn một hạng thích hợp bản thân phát triển hệ dạ điệp. Mà hệ dạ điệp chủng loại lựa chọn, lại cùng bọn hắn chuẩn bị đi lộ tuyến có cùng một nhịp thở liên hệ. Tỷ như ta đi, ta đi là Tử Linh pháp sư lộ tuyến, chú định hệ dạ điệp đi là triệu hoán có liên quan đồ vật, vậy liền không có khả năng đến gần chiến lộ tuyến tu La chiến văn, mà Tử Linh lại là đi hắc ám loại lộ tuyến. Bởi vậy ta có thể lựa chọn tuyển hạng cũng không nhiều. Ngươi hẳn là Quỷ Vương Hè Dạ đi a." Vân Kỳ nhìn xem sạn giờ trên cánh tay mặt quỷ ấn ký, nói. Sạn giờ hừ gật đầu nói, "Quỷ Vương Hè Dạ đip có thể chứa đựng hắc ám hệ sinh vật, tỉ như Tử Linh Chiến Sĩ. Ta trọng điếu tôi tớ, ngày bình thường chính là chứa đựng tại Quỷ Vương Hè Dạ đip bên trong, một khi gặp gỡ địch nhân, không cần mỗi lần giống ban đầu không gian như thế, trong lúc vội vã thi triển Tử Linh Triệu Hoàng kỹ năng. Đông dạng, hấp huyết quỷ lựa chọn là Địa Ngục Hè Dạ đip." Địa ngục hạ dạ đi, làm sao nghe vào như vậy quan hai?" Helena liếc mắt nghĩ đến, "Không sai, địa ngục hạ dạ đi là chúng ta tiến vào luân hồi thế giới lúc cơ sở nhất hạ dạ đi, không cần trở thành chính thức kẻ giết chóc liền có thể có được. Địa ngục hạ dạ đi vì hấp huyết quỷ nhón cung cấp ra tăng biến thân số lần, đã cái khác một chút chỗ tốt, nhưng huyết minh bên trong không phải chủ lưu, từ đầu đến cuối cho rằng vì một cái hấp huyết quỷ hệ thống, mà từ bỏ cái khác năm đạo hạ dạ đi, thuộc về lấy hạt vừng ném đi dưa hấu, tổn thất to lớn." Giống vị kia không ai bì nổi lối áo, đi chính là thần đạo hệ dạ điệp đường lối. Nói, San giờ Hữu nhìn thoáng qua Vân Kỳ, đem Vân Kỳ thấy không hiểu đấu, thế nào? Thần đạo hệ dạ điệp thu hoạch đường tất chỉ có một đầu, nhất định phải trở thành huyết tinh kẻ rết chóc. Ngươi bây giờ không phải cũng là huyết tinh kẻ rết chóc sao? Vân Kỳ trong lòng hơi động, hắn đúng là hệ dạ điệp lựa chọn bên trong, lựa chọn thần đạo hệ dạ điệp. Lúc trước cũng là hướng về phía cái này hệ dạ điệp thu hoạch đường tất tương đối hiếm thấy. Căn cứ đầu cơ kiếm lợi ý nghĩ, Vân Kỳ lựa chọn thần đạo hệ ra đi. Hiện tại nghe Sạn Giở kiểu nói này, xem ra lựa chọn ban đầu một chút cũng không có sai. Chương 46, Huyết Tinh Vũ Trang. Hả? Chờ một chút, Đạo Huyết Minh nắm giữ liên quan tới khôi phục dược thể chế tác, vì cái gì không cùng hấp huyết quỷ huyết thống kết hợp lại, đây không phải là mạnh hơn sao? Helena hỏi. Không có khả năng kết hợp chung một chỗ đi, bởi vì hấp huyết quỷ huyết thống có một cái đặc tính, không cách nào làm cho có được này huyết thống người. Thông qua phục dụng khôi phục dược tề đến khôi phục sinh mệnh lực. Mà khác, ta hồn nắng ngươi lúc trước một câu, huyết minh cũng không chỉ là nắm giữ khôi phục dược tề chế tác, càng đem khôi phục dược tề lúng đoạn trong tay. Nói cách khác, khôi phục dược tề xuất hiện, cũng không có hòa hoãn hai phái mâu thuẫn, ngược lại kích thích giữa bọn hắn mâu thuẫn. Vân Ký hỏi, sự tình chính là như vậy? Ai, ngươi nhìn ta, đem thoại để kéo xa như vậy. Mới vừa nói đến cái nào rồi? Đúng. Huyết Tinh Vũ Trang là khắc chế huyết minh lợi khí, bất luận là dựa vào hút máu khôi phục sinh mệnh lực hấp huyết quỷ, vẫn là dựa vào dược tề đến khôi phục không phải chủ lưu phái, bọn hắn khôi phục thủ đoạn đều gặp Huyết Tinh Vũ Trang khắc gắt giao. Nếu như nói tại ngươi đạt được Huyết Tinh Vũ Trang trước, ngươi phần thắng là 1%, như vậy hiện tại thành công của ngươi suất đã tăng lên tới 10%. Tương đương với tăng lên gấp 10 phần thắng, cái này biên độ không thể bảo là không lớn. Chờ một chút, làm sao chỉ có 10%? Vân Kỳ cau mày, đã rất lạc quan. Lôi áo bên người cũng không nuôi phế vật. À, quên nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tại UIS chiến cảnh thế giới gặp phải cái gì đồ đẳng tín ngưỡng đội, đặt ở toàn bộ Zetsu trong đô thị, bất quá là một chi tương đối thành thục nhị lưu cường đội, tính không được lợi hại. Mà lôi áo người bên cạnh đều là huyết minh tinh anh trong tinh anh, bất kỳ cái gì một cái đơn độc lựa đi ra, đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Có thể một mình gánh vác một phương, ít nhất là đội trưởng cấp tồn tại. Nghĩ như vậy, Sự tình thật đúng là rất khó giải quyết. Bất kể nói thế nào, có thể gia tăng gấp 10 phần thắng, đã là ta nghe được hiện tại tin tức tốt nhất." Vân Kỳ giọng mang tự giễu nói. "Đúng rồi, còn có cái thứ 3 huyết tinh ban thượng." Helena hỏi. "Ban thuần 3, ba, kỹ năng chuyên môn cường hóa." "Kỹ năng chuyên môn cường hóa, ngươi có thể đối thành kỹ năng bên trong một loại kỹ năng tiến hành chuyên môn cường hóa, chuyên môn cường hóa về sau, kỹ năng đấy đem diễn sinh ra phong phú hơn chỉ nhánh." Chú thích: Kỹ năng chuyên môn cường hóa chỉ có thể đối phổ thông thành kỹ năng hữu hiệu, không cách nào đối huyết thống kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng tiến hành chuyên môn cường hóa. Vân Kỳ trước đó đã chuyên môn từng cường hóa một lần, cường hóa mục tiêu là dung hợp thuật. Không nghĩ tới chính là bây giờ lại lại nhiều một lần cường hóa cơ hội. Lần này, Vân Kỳ định dùng tại nguyên lực rót vào bên trên. Ngươi chuyên môn cường hóa phổ thông kỹ năng nguyên lực rót vào, ngươi giống như hạ diễn sinh phương hướng. Một nguyên lực đẩy, ngưng tụ nguyên lực Xuống ra phía ngoài phóng thích một cái thôi động ngoại vật tác dụng lực. Hai nguyên lực kéo, ngưng tụ nguyên lực, hướng một vật thể phóng thích cường lực lôi kéo tác dụng lực. Ba nguyên lực tiềm điện, ngưng tụ tự nhiên nguyên lực, thi pháp vô tận nguyên lực tiềm điện, tạo thành nhất định tê liệt hiệu quả. Bốn nguyên lực phòng ngự, lấy nguyên lực cường hóa sinh lý cơ năng bên trong cơ thể lực phòng ngự, có thể tăng lên ngũ tạng lục phủ năng lực kháng đòn. Năm nguyên lực khống chế, ngưng tụ hắc cá nguyên lực, coi đây là bản nguyên lực lượng, đến ảnh hưởng nhân loại đại nao sóng điện nào. Từ đó đưa đến khống chế nhân loại cảm xúc hiệu quả, phóng đại nhân tính lực điểm, cuối cùng đạt tới khống chế tư tưởng kết quả. Sáu nguyên lực trị liệu, ngưng tụ quang minh nguyên lực, coi đây là bản nguyên lực lượng, đến trị liệu thụ thương sinh lý cơ năng, chỉ có thể đối tự thân hoặc là có được cùng loại nguyên lực năng lực giả sử dụng. Bảy nguyên lực kiếm, ngưng tụ nguyên lực, có có thể hiện hóa thành kiếm hình, thuộc về năng lượng vũ khí. Nói rõ một, nguyên lực là một loại siêu tự nhiên mà ở khắp mọi nơi lực lượng thần bí là tất cả sinh vật sáng tạo một cái trường năng lượng, đồng thời cũng là dễ đi cùng xít Tôn chủ, Sít Lốt, hai phe truy cầu cùng rượi vào nơi mấu chốt. Nói rõ hai, cứ việc nguyên lực tại cơ hồ tất cả sinh mệnh bên trên đều thể hiện, chỉ có một phần nhỏ có thể được xứng đối nguyên lực mẫn cả người, Force Sèn Sít Ai. Nguyên lực mẫn cảm trình độ cùng sinh mệnh huyết dịch sinh nhỏ bé sinh mạng thể tiêm nguyên thể mỹ đi chợ lọ dị an, bản dịch cũ, Ồ gian SLA, tuyệt điệu mê trùng, hàm lượng có quan hệ Hàm lượng càng cao biểu thị sử dụng nguyên lực tiềm lực càng lớn, có thể tu luyện. Nhìn một hệ liệt nói rõ, Vân Kỳ ngược lại là vui mừng không ít. Chỉ là nguyên lực đẩy cùng nguyên lực kéo hai hạng, liền không có uổng phí hết lần này quý giá kỹ năng chuyên môn cường hóa. Trước đó Vân Kỳ cũng bởi vì nguyên lực đẩy cùng nguyên lực kéo cùng trọng lực trưởng không trung điểm, mà từ bỏ không cần, tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Hắn lần này phải đối mặt là máu làm lối áo, cùng mình đồng dạng trở thành huyết tinh kẻ rất chó. Hơn nữa còn so với mình nhiều kinh lịch mấy cái thế giới nhiệm vụ, tăng thêm huyết minh đại lượng tài nguyên rót vào, hiện tại Lôi Háo đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, thật sự là quá người phỏng đoán không thấu. Đây là bởi vì Lôi Háo tại giết chóc đô thị đã hóa thân thành một cái truyền thuyết, cùng truyền thuyết đối nghịch kết quả chỉ có một cái, chết. Đối mặt như thế cái cường địch, Vân Kỳ thực sự không có lòng tin dùng trọng lực trường khống đến chế ước Lôi Háo hành động. Chỉ sợ vừa đối mặt, trọng lực trường khống cũng còn không tới kịp hạn chế hắn hành động. Mình trước một bước trở thành đối phương điên ngắm. Đến nay hồi tưởng lại cùng Lôi Hào phân thân một trận chiến, Vân Kỳ còn ký ức như mới. Nếu không phải mình đem lúc ấy hết thảy tất cả ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng, mượn nhờ đại lượng ngoại lực hiệp trợ, lúc này mới chém giết cố kia phân thân. Nếu như tại cái kia quá trình bên trong xuất hiện một tơ một hào sai lầm, trận chiến kia thắng bại thật đúng là rất khó nói. Bởi vậy, Vân Kỳ khi lấy được luyện kim loại năng lực về sau, vô cùng cần thiết một cái cường lực phụ trợ năng lực dùng để cùng trọng lực trường khống phối hợp đến cùng một chỗ. Tưởng tượng một chút đi, lúc Vân Kỳ đối Luân Hồi Giả sử dụng trọng lực trường không lúc, lại thêm một cái nguyên lực đẩy năng lực, hiệu quả kia chẳng phải là càng thêm rõ ràng, càng thêm hữu hiệu. Cho dù là lôi áo dạng này cường giả, tại hai bước cùng vẽ tình huống dưới, chỉ sợ cũng chống đỡ không được đi. Mà khuyết điểm duy nhất chính là cái này bảy hạng nguyên lực diễn sinh kỹ năng, cần đầu nhập điểm tiến hóa mới có thể kích hoạt, đồng thời thăng cấp. Đây cũng là lúc trước Vân Kỳ tại luyện kim cùng nguyên lực ở giữa lựa chọn từ bỏ nguyên lực chân chính nguyên nhân. Hiện tại, Vân Kỳ đạt được từ AMCA nơi đó tân thu đến 4 cái điểm tiến hóa, giải quyết khẩn cấp. Tin tưởng tại về sau trở về bên trong, Vân Kỳ căn cứ nhiệm vụ của lần này biểu hiện, nhất định cầm tới không tệ nhiệm vụ cho điểm, điểm tiến hóa ban thưởng đương nhiên sẽ không ít. Mà trọng yếu nhất một điểm, vẫn là mới lấy được huyết tinh ban thưởng, cái kia giết chóc rút ra kỹ năng, không phải là dùng để lấy chiến dưỡng chiến thu hoạch điểm tiến hóa sao? Nhiều phương diện kết hợp lại, Vân Kỳ lúc này mới lựa chọn lần nữa nguyên lực rót vào, là mình cái thứ 2 kỹ năng chuyên môn cường hóa. Tại chỗ, Vân Kỳ liền đem 2 điểm vui đầu vào nguyên lực đẩy cùng nguyên lực kéo lên. Ngươi thành công kích hoạt nguyên lực đẩy. Ngươi thành công kích hoạt nguyên lực kéo. Chương 47, nghiệm thi. Tại thành công kích hoạt nguyên lực đẩy cùng nguyên lực kéo về sau, hai cái diễn sinh kỹ năng bên cạnh đều ghi chú rõ nhất giai hai chữ. Nguyên lực đẩy, nhất giai, đối năng mét phạm vi bên trong mục tiêu phóng thích một lần nguyên lực năng lượng sóng xung kích. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời, sát nhập sinh đánh lui hiệu quả. Kỹ năng đấy thuộc về quần thể phạm vi công kích. Nguyên lực kéo, nhất giai, đối năng 5m phạm vi bên trong mục tiêu phóng thích một lần nguyên lực năng lượng hút. Kỹ năng đấy thuộc về đơn thể phạm vi công kích. Một cái thuộc về quần thể công kích, một cái thuộc về đơn thể công kích, mặt ngoài nguyên lực đẩy so nguyên lực kéo càng thêm thực dụng, bất quá theo Vân Kỳ, cả hai kết hợp với nhau mới thật sự là hoàn mỹ. Chí ít tại Vân Kỳ trong lòng, giữa hai bên không có phân chia cao thấp chỉ có xem xét ngươi như thế nào vận dụng, cùng vận dụng thời cơ. Mà lúc này, gián mất đầu 34 hải quân đã vỡ tan ngàn rằm, hoàn toàn không có nghịch chuyển chiến cuộc khả năng, đám người tại sở mật tạ thế giới lưu lại thời gian cũng đạt tới cực hạn, bắt đầu tiến vào đếm ngược đâu. Thời gian đã gấp vô cùng bách. Tại mọi người đều nhìn về Vân Kỳ, chờ đợi hắn quyết định sau cùng, giống hiểu khá rõ Vân Kỳ hai người rõ ràng trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, hiển nhiên là khẩn trương. Thẩm Tiêu bị động tấm ra Jedi ở tất cả hắn một ý niệm. Vân Kỳ cũng phát giác được đoàn người ánh mắt, hắn ngược lại là không chút giả mồm, chỉ là cười nói ra, tiến vào ẩn sĩ si bí động dự tính ban đầu, là vì mọi người càng nhanh càng có hiệu suất tăng lên thực lực, đã bí động độ khó chú định đạt tới luyện ngục cấp bậc, vượt ra khỏi chúng ta cực hạn chịu đựng, cái kia còn có gì có thể cân nhắc. Nói, Vân Kỳ đem tấm kia triển khai tấm da dê cuốn lại, thu nhập đến hẻ ra địa điệp bên trong, xem xét ý tứ, là muốn dẫn trở lại giết chóc đô thị lại tính toán sau. Mà tấm da dê trên bản đồ nói rõ rất rõ ràng, một khi rời đi bản thế giới nhiệm vụ, tiến vào bí động cơ hội như vậy bỏ lỡ. Đám người may mắn sau khi đều có chút tiếc hận. Nghĩ không ra ngàn tính toán và tính, vẫn là tính sai luyện ngủ cấp bậc độ khó. Cũng may có sạn giờ hữu vị này người có thâm niên khuyên bảo, cùng Vân Kỳ dừng cương trước vượt lấy hay bỏ chi độ, coi như hữu kinh vô hiểm tránh khỏi một lần vô vị tổn hại. Dù sao dựa theo sạn giờ cung cấp tin tức Bọn hắn cái này một chi tiểu đội là vô luận như thế nào cũng không thể hoàn thành luyện ngục khó khăn phiêu chiến. Helena bọn người coi như không chết tại nhiệm vụ bên trong, cưỡng chế trở về bảo mệnh kết quả, cũng sẽ là nguyên khí đại thường, không ngượng dậy nổi. Các ngươi lo lắng như vậy ta thật sẽ không để ý hậu quả kích hoạt bí động địa đồ sao? Vân Kỳ gặp Helena cùng Thiết Phong biểu lộ, rõ ràng là trùng điệp thở dài một hơi. Thiết Phong thật thà cười cười, nói ra, chỉ là lo lắng mà thôi. Ngược lại là Helena không gì kiêng kỵ nói. Vậy nhưng không chừng, lấy ngươi cố này tinh thần mạo hiểm, chỉ sợ trước một giây giả bộ như gặp chúng ta thuyết phục dáng vẻ, thu hồi điệu đồ, một giây sau đột nhiên triển khai kế hoạch phía trên trận pháp cũng không đủ là lạ. Ta có ngươi nói như thế không chịu nổi sao? Vân Kỳ toát ra một cái ủy khuất biểu lộ. Ngươi chính là như thế không chịu nổi. Helena rất không nể mặt nói. Đương nhiên, Vân Kỳ lật bàn tay một cái, tấm kia tấm da dê xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt, hắn dùng trêu tức giọng điệu nói, tựa như dạng này Helena bọn người gặp, biểu lộ đều ngưng kết ở nơi đó, không lúc nhích, giống như chúng mỹ đô tòa đứng đầu hóa đá kia sáng. Thằng đến Vân Kỳ hài lòng tiếng cười tràn ngập ba người lốt hai, bọn hắn mới ý thức tới mình bị Vân Kỳ hung hăng đùa nghịch dừng lại, lập tức trợn khóc trợn cười. Nhất là Helena, tức giận đến nàng tại thiết phong cùng sạn giờ trước mặt đều nhanh duy trì không ở thuộc nữ hình tượng, kém chút nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, cho Vân Kỳ trên nông hung hăng đạp cho một tước. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Vân Kỳ thật đem điệu đồ thu lại, Hắn nhưng không có khiến lợi trí bất tỉnh đến đem toàn đội tính mệnh làm một lần đánh cược. Khi tiến vào luân hồi thế giới giai đoạn trước, bởi vì tích lũy không đủ quan hệ, hắn không lại tại chiều khó giữ được tịch tình hung dữ làm một lần đánh cược, nhưng bây giờ bọn hắn đã không phải là cái kia vừa mới tiếp xúc luân hồi thế giới thái điểu, bọn hắn tích lũy đã vượt qua đại bộ phận không sai biệt lắm thời gian tiến vào đồng liêu. Có giá trị bản thân, tự nhiên càng thêm thiết mệnh. Cái này rất giống nhân sinh như thế, tại vừa tiến vào xã hội lúc, người muốn mình dốc sức làm. Liều lĩnh qua ba cửa ải để tích lũy các mối quan hệ của mình tại lực, thậm chí ngươi còn muốn hy sinh chính mình khỏe mạnh đem đổi lấy lần lượt tấn thăng bản thân cơ hội. Mà đợi đến thân thể của ngươi giá qua ngàn vạn về sau, tự nhiên đã mất đi ngày xưa phấn đấu lúc bốc đồng, ngược lại khai thác bảo thủ thái độ, mà sẽ không giống ngay từ đầu như vậy cấp tiến. Đây cũng là nhân loại bệnh chung. Kỳ thật kế hoạch xuống tới, vẫn kỳ lần lượt độ khó cao mạo hiểm, vẫn là xây dựng ở cơ sở nhất định bên trên. Tỷ như tại dị hình thế giới lựa chọn ác ngộng khó khăn nhiệm vụ, kia là xây dựng ở đạt được ra tốc áo giáp bực này tăng lên trên mọi phương diện tổng hợp tố tổ chất điều kiện tiên quyết, trên thực tế, chính là bởi vì ra tốc áo giáp tồn tại, mới khiến cho Vân Kỳ có thể vượt cấp khiêu chiến dị hình hoàn hậu, cuối cùng lấy được thắng lợi bên trong đã bao hàm may mắn nhân tố, nhưng càng nhiều hơn chính là tất nhiên nhân tố. Tất nhiên cùng may mắn là hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tồn tại một cái huynh đệ sinh đôi. Bất quá tại trở về vấn đề bên trên, vẫn là xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Tại hải chiến triệt để kết thúc về sau, Vân Kỳ cũng không có tại bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, điểm kích trở về đồng ý chỉ lệnh, mà là quay người đi hướng mạn thuyền các nơi. Phải biết, lúc này 34 kỳ hạm đã hoàn thành nghiêng, góc độ từ một chút xíu phát triển đến tiếp cận 40 độ góc chết, vong tàu khác một bên ngoại trừ đại lượng tử thi, cũng không có gì đáng giá Vân Kỳ thi triển ra trọng lực trường khống dị năng, để cho mình đứng lơ lửng giữa không trung bay qua. Bay đến đọng lại bên cạnh thi thể Bất quá huyết tinh cùng hơi thối, vậy mà tại trong đống thi thể lục lọi lên. "A, các lão đại của ngươi làm sao đối tử thi cảm thấy hứng thú? Không phải là có ý hướng hướng tự linh pháp sư phương hướng phát triển a?" Sản Giở hỏi bên cạnh Helena. "Không biết trang điểm, quỷ mới sẽ đi làm cái gì tử linh pháp sư, đem mình làm cho gầy như queu tủi, một điểm nam nhân vị đều không có." Helena chợt nhìn Sản Giở hữu một chút. "Này này, ngươi cái này gọi chức nghiệp kỳ thị. Tử linh pháp sư thế nào?" Sản Giở tối đầu nhìn mình, nguyên bản coi như cháng kiện thân thể, theo hắn tử linh pháp thuật càng thêm cường đại, huyết nục dần dần khô cạn, sắp thực cho người ta một loại gầy như que tuổi cảm giác. Sản Giở dịu cũng phát giác được ngoại hình của mình sắp thực không thể nào linh quang, nhưng ngoài miệng vẫn là ngoan cố ngoan cố, mạo xưng là trang hảo hắn nói, "Ta, ta cái này gọi xương cảm giác, lập tức đô thị lưu hay nhất." Ngay tại hai người lẫn nhau tranh cái thời khắc, Vân Kỳ bên kia truyền đến thanh âm, "Tìm được." Nói Hắn nhẹ nhàng dây tay một cái, một thanh hiện ra màu đỏ sẫm quang trạch đồ vật từ một cỗ thi thể bên cạnh trôi nổi tới, cuối cùng rơi vào Vân Kỳ lòng bàn tay. "La huyết tinh chìa khóa." Helena hoảng sợ nói. "Làm nửa ngày, Vân Kỳ là tại tìm kiếm bánh xe phụ về người trên thân rơi xuống huyết tinh chìa khóa. Xem ra gia hỏa này đầu óc vẫn là như vậy dễ dùng, thu được lớn như thế đã kích, trước khi đi vẫn không quên hái huyết tinh chìa khóa, hơn nữa còn không chỉ một viên." Chương 48: Trở về. Kỳ thật Sở Tại Vân kỳ một đao chém giết phò nẹo lúc, hắn thuận tiện phát hiện phò nẹo trên thân nổi lên màu đỏ sẫm qua mang, vụng trộm lấy ra vừa đến, lại là một thanh huyết tinh chìa khóa.